Làm nàng cùng Mạc Hồng Phong thành hôn, sau đó lại tìm nữ nhân khác bị cũng không phải không có khả năng. Chính mình vừa rồi chỉ lo tưởng những cái đó về biểu ca biểu mọi sự tình, ngược lại là đã quên nàng lập trường cũng không phải như vậy vững như Thái Sơn. Tính, dù sao đều như vậy. Ít nhất nàng còn chiếm cư sân nhà ưu thế, không sợ cái này chuẩn bị đương tiểu tam liếu nhiêu nhi chặn ngang một chân. Nếu là cái kia Mạc Hồng Phong chịu không nổi dụ hoặc, làm này liễu nhiêu nhi câu đi rồi. vậy đương nàng mắt bị mù từ đây đường ai nấy đi từ đây không liên quan ngại khả tâm ở bên trong như vậy cho chính mình hạ quyết tâm chỉ cảm thấy sau khi có quyết định rất nhiều như lọt vào trong sương mù sự tình nháy mắt liền trong sáng hóa người dù sao đều tới vậy các bằng bản lĩnh đoạt bái tẩu tẩu cái này địa phương ta thực vừa lòng đa tạ lao phu nhân yêu mến không bằng tẩu tẩu bồi ta tự mình đi cảm ơn lao phu nhân cũng hảo cho nàng lao nhân ra khái cái đầu tạ nàng lao nhân ra quan tâm. Liêu nhiêu nhi lôi kéo ngải khả tâm tay, cười đến ô nhu. Nguyên bản ngươi yêu cầu này ta cũng không hảo cự tuyệt, chỉ tiếc ngươi tới không khéo, mãi mãi sáng nay đi đại bi tự, nói muốn trai rơi tắm gội nửa tháng, hiện giờ trong nhà cũng cũng chỉ có ta cùng ngươi biểu ca, không những người khác. Ngươi nếu thật sự để ý cái này, không bằng chờ nửa tháng sau nãi mãi khi trở về, ta ở mang ngươi đi bài kiến. Như thế nào? ngài khả tâm cười đáp đột nhiên minh bạch này lão phu nhân hẳn là đứng ở nàng bên này bằng không khi nào không đi cố tình tuyển ở ngay lúc này rời đi bất chính là muốn miễn dứt cùng liễu nhiêu nhi chính diện tiếp xúc chặt đứt một ít không cần thiết phiền thoái vậy đa tạ tẩu tẩu liễu nhiêu nhi cười đáp hai người vừa nói vừa cười cho người ta cảm giác liền dường như cựu biệt gặp lại tỉ muội có ai sẽ nghĩ đến hai người bất quá ngày đầu tiên gặp mặt mà thôi thời điểm cũng không còn sớm Ngươi đổi một ngày lộ nghi đến cũng mệt mỏi, liền không quấy dày ngươi nghỉ ngơi, ta liền đi về trước, buổi tối dùng bữa thời điểm, ta sẽ phái người tới kêu ngươi, vừa lúc cũng cùng ngươi biểu ca thấy thượng một mặt, dù sao cũng là thân thích một hồi, tổng không thể lần sau gặp được khi, còn không biết ngươi là ai, vậy có chút không thể nào nói nổi. Hảo, ta đưa đưa ngươi. Không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngài khả tâm nói lánh đông mai rời đi tơ liếu các. Tiểu thư. vị này thiếu phu nhân không quá đơn giản nha liễu nhiêu nhi nha hoàn thanh ngọc đợi đến ngải khả tâm các nàng đều đi rồi xác định chu vi không những người khắc ghi mới vừa rồi ở liếu nhiêu nhi trước mặt mở miệng nói thanh nguyện ngươi cảm giác đâu liễu nhiêu nhi không vội mà trả lời ngược lại là hỏi một cái khác so chi thanh ngọc thoáng lớn tuổi lược hiện ổn trọng nha hoàn tiểu thư nô tỷ cảm giác cùng thanh ngọc giống nhau vị này thiếu phu nhân không phải đèn cạn dầu Nếu là tiểu thư muốn tiến mặc ra đại môn, một ít bình thường thủ đoạn chỉ sợ là không hào xử Tranh giành tình cảm loại này tiết mục ở mặc ra cũng khẳng định là không được. Căn cứ chúng ta tin tức nơi phát ra nhắc tới, mặc ra vị này đại thiếu gia bất đồng với bên ngoài những cái đó cậu ấm sẽ bởi vì mỹ mạo mà rối loạn đúng mực, cho nên muốn muốn thắng vì đánh bất ngờ, tuyệt đối không thể chống chân chỉ là dựa vào xuất sắc dung mạo, còn phải có có thể làm mặc thiếu gia lau mắt mà nhìn ưu điểm. Tốt nhất vẫn là vị này thiếu phu nhân không có ưu điểm. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể quá mức chỉ vì cái trước mắt yêu cầu tuần tự tiệm tiến đem mặc thiếu ra dẫn tới tiểu thư cục trùng, như vậy mới có khả năng thành công. Thanh Nguyệt từ từ mà nói, câu câu chữ chữ nghe được liếu nhiêu nhi liên tiếp gật đầu. Người nói không sai. Tuy rằng vị này thiếu phu nhân không đơn giản, nhưng chúng ta cũng không phải đèn cạn dầu, ai có thể kỹ cao một bậc. liền phải đoan xem từng người bản lĩnh liêu nhiêu nhi câu môi cười nào còn có phía trước kia ôn nhu như mặt nước điểm tĩnh một đôi con ngươi phụt ra ra sắc bén ánh mắt làm cả khuôn mặt thoạt nhìn đều như vậy buộc lộ mũi nhọn tiểu thư hiện giờ lão phu U nhân không ở trạch kia chẳng phải là thanh ngọc muốn nói lại thôi lược có vài phần lo lắng Đồng ngốc ngươi cho rằng liền tính là lão phu U nhân ở trong nhà chúng ta sẽ có cái gì không giống nhau sao Nếu Lao Phu Nhân thật sự tính toán làm ta trở thành mặc gia trường tức, lúc trước mặc thiếu gia thành hôn ngày ấy liền đại nhưng tới tìm ta đương tân nương tử, lại như thế nào đến phiên cái kia ngải khả tâm đoạt trước? Nói trắng ra là, ta có thể tiến mặc gia, ở Lao Phu Nhân xem ra liền bất quá là một quả dùng để kích thích này hai phu thê quân cờ, căn bản chính là không tư cách vào mặc gia đại môn, trừ phi thật sự có thể thế mặc gia sinh hạ con nối dõi. nhưng thật ra có danh chính nôn thuận lý do tiến vào nếu bằng không nhiều nhất chính là một ít bạc tạ ơn lại trọng điểm chính là thay ta tìm cái còn không có trở ngại nhân ra đường chính thất cũng mặc kệ là nhà nào tức phụ đều hảo có thể so được với phu giáp thiên hạ mặc ra tức phụ chẳng sợ chỉ là một cái thiếp cũng mạnh hơn không ít người chính thê đây là thân phận địa vị bất đồng vạn nhất ta còn cấp mặc ra thêm trường tôn thân phận càng là không cần nói cũng biết nói như vậy Các ngươi nhưng hiểu. Hiểu. Hai người cùng kêu lên đáp. Bất quá, tiểu thư, nếu ngài đều đoán được lão phu nhân có như vậy tính toán, khẳng định ở trong tối đề phòng tiểu thư, kia tiểu thư ngài nhưng có tính toán gì không? Là ấn lão phu nhân ý tứ đi, vẫn là khác làm tính toán. Thanh Nguyệt hỏi. Tự nhiên là hai tay tính toán. lão phu nhân nếu yêu cầu dùng ta tới kích thích đôi vợ chồng này, ta tự nhiên không thể đã quên chính mình nhiệm vụ. Bất quá, nhưng không ai nói này diễn trò trong quá trình, nếu là mặc thiếu gia thật sự động tâm, kia đã có thể không phải ta có thể đoán trước sự tình. Liêu Nhiêu Nhi khẽ cười nói, kia ngữ thái lộ ra mười phần tự tin. Tiểu thư nói được cực kỳ, kia hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Bữa tối là lúc liền phải thấy mặc thiếu gia. tiểu thư ngài chuẩn bị lấy như thế nào trang phẫn hội kiến mặc thiếu gia? Là kia một bộ hồ sen ánh trăng tố nhã váy dài. vẫn là đào hoa rực rỡ phân váy. Không, đều không mặc. Đừng quên ta hiện giờ là một cái để tang nữ nhi, có thể nào nhanh như vậy liền thay đủ mọi màu sắc váy áo, có vẻ ta là như vậy gấp không chờ nổi giống nhau. Mặc thiếu ra là cái hiếu thuận người, ta liếu nhiêu nhi có thể nào ở điểm này kém cỏi đâu. Thanh Ngọc cùng Thanh Nguyệt hai cái nha đầu đôi mắt hơi hơi chấn mắt, ngầm hiểu liếc nhau, cười nói, nô tỳ minh bạch. Bữa tối là lúc, Ngải khả tâm cùng Mạc Hồng Phong đi trong nhà chính thức dùng bữa phòng ăn, phòng bếp nơi đó cũng chuẩn bị 18 nói thức ăn, che kín toàn bộ cái bản, chay mặn hàm đạm ngọt đều có bất đồng, không sợ tìm không thấy thích hợp chính mình khẩu vị. Ngải khả tâm cùng Mạc Hồng Phong vừa đến phòng ăn ngồi xuống, một bộ tố bạch váy dài, trên đầu chỉ là cắm một đóa màu trắng trâu hoa làm trang trí liêu nhiêu nhi ở Thanh Ngọc cùng Thanh Nguyệt đi cùng hạ, cũng vào phòng ăn. Đệ tam tám bảy trương trên bàn cơm. Liêu Nhiêu Nhi Trang vẫn không thể nghi ngờ là tươi mát thoát tục, giống như xuất thủy phù dung có loại xuất trần cảm giác. Thêm chi vốn là tuyệt mỹ dung mạo, còn có kiết như nước nhu tình bộ dáng, nhìn chính là cái có thể làm nam nhân sinh yêu thương chi tâm chủ. Ngài khả tâm trộm xem xét mặt hồng phong liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn treo nhàn nhạt cười, trong ánh mắt lại là một mảnh thanh triệt chi sắc nhìn Liêu Nhiêu Nhi, vẫn chưa bởi vì nàng ngoại tại mà có một tia dị thường. Chỉ cho là xem một cái lơ lỏng bình thường người, cười đến khách sáo rồi lại không đến mức quá xa cách. Ngươi chính là liễu biểu muội đi, ngươi tẩu tẩu cùng ta nói ngươi lớn lên như thế nào như thế nào hảo, tính tình như thế nào như thế nào ônu nhu mới đầu ta nhưng thật ra không quá tin, bất quá hiện tại gặp qua lúc sau mới vừa rồi biết nàng cũng chưa nói sai, khó trách nàng như vậy thích ngươi, nói muốn thường tìm ngươi nói chuyện nói chuyện thiếm. Ngươi tẩu tẩu bị ta chiều hư. Vừa thấy liêu biểu muội cũng là một cái rộng lượng ôn nhu người Nếu là có chỗ nào làm sai Ngươi cũng không nên cùng nàng chấp nhận Mạc Hồng Phong lời này nói được nghiền ngẫm Khen liếu nhiêu nhi lại biếm ngải khả tâm Rồi lại minh kéo gần hai người quan hệ Nhưng có tồn như vậy một kia đối ngải khả tâm sùng địch Lệnh người có như vậy nháy mắt phân không rõ hắn này Rốt cuộc là cho hai người kéo hảo quan hệ Vẫn là tổn tâm tư khác Liêu nhiêu nhi đối với Mạc Hồng Phong thái độ Đem hắn nói ở trong lòng đầu vòng vài vòng, cân nhắc ra hương vị lại là không ít. Bởi vì không xác định, ngược lại là chỉ có thể cười nói, biểu ca lời này sai rồi, tẩu tẩu nào có ngài nói được như vậy không nói lý. Ngài sẽ không sợ như vậy nói, tẩu tẩu thật sự liền sinh khí. Vừa rồi còn nói ngươi tính tình ôn nhu, xem ra ta lại trông nhầm. Ngươi nha cùng ngươi tẩu tẩu thật đúng là vật họp theo loài, cùng cái tính tình, liền ái lời nói chọn thứ. Liên tính nói sai rồi. Cũng đừng nói ra tới nha. Ngươi này không phải tự cấp ta kéo cửu hận, làm ngươi tẩu tẩu thật sự sinh ta khí. Mặc hồng phong thần sắc một suy sụp, không bao giờ phục sơ sơ ngồi ở phòng ăn khi kia nghiêm trang bộ dáng, biểu tình phong phú rất nhiều. Ha ha, ta nhưng nói được đều là nói thật, nếu là tẩu tẩu sinh khí, kia cũng là biểu ca ngươi xứng đáng, ngươi nói đúng sao? Tẩu tẩu. liêu nhiêu nhi nói đem câu chuyện vòng tới rồi ngải khả tâm trên người đối với liêu nhiêu nhi có thể xây dựng ra thân mật ngải khả tâm tuy rằng trong lòng có chút cảnh giác lại vẫn là nhún mày một bộ không não ngạo nghệ bộ dáng ngưỡng cảm đáp không sai nếu là cảm thấy chính mình nói không sai chột dạ cái gì Liên tính ta sinh khí ngươi liền thật sự sẽ sợ nói còn không quên thiếu mạc hồng phong liếc mắt một cái ta nay mạc hồng phong nhất thời không lời gì để nói Nhấc tay đầu hàng, tính sợ các ngươi hai cái, kẻ sướng người hoạ. Cho nhau phủng, ta nói cái gì đều là sai. Ai cũng lấy lòng không được. ăn cơm, ăn cơm quan trọng. Nói chạy nhanh cầm lấy chiếc đua vùi đầu ăn cơm, lại là cho thấy không mở miệng. Ngài khả tâm cũng ăn lên, ăn đến giống nhau lại là đột nhiên đã mở miệng. Biểu muội ta nghe nãi nãi nói, ngươi hiện giờ cũng 19, tuy nói ngươi sang năm mới ra hiếu kỳ. Bất quá này hôn sự vẫn là yêu cầu sớm một chút định ra, liền không biết chính ngươi nhưng có cái gì ý tưởng. Ngài khả tâm lời này vừa nói ra, Mặc Hồng Phong ăn cơm tốc độ không khỏi thả chậm xuống dưới. Tẩu tẩu nói sai rồi, ta đều không phải là sang năm mới ra hiếu kỳ, mà là tháng này sơ liền, liền ra, chỉ là ta cảm thấy cha mẹ tri ân đại như thiên, muốn vì nhị lão nhiều thủ chút thời điểm, này không còn có hơn một tháng liền ăn tết sao, tưởng nói chờ thêm năm lại nói. Đến nỗi bàn chuyện cưới hỏi sự tình, ta hiện giờ chỉ là bé gái mồ côi, tính ra cũng chỉ có lao phu nhân như vậy một vị đứng đắn trưởng bối, này hôn sự tự nhiên là trưởng bối nói tính, ta một cái nữ nhi ra sao hảo thiện làm chủ trương, bại nhà mình môn thanh đâu. Liêu nhiêu nhi thần sắc buồn bã, đem nói đến luyện chuyển trọng tình, càng là trực tiếp đem tự thân hôn ước chủ đạo quyền, định ở lao phu nhân trên đầu. Mơ hồ chung lời này lại có như vậy một phân người không liên quan không có quyền quyết định ý tứ. Ngài khả tâm cười cười, tự nhiên không nghe thấy, ấn chính mình ý tứ đã mở miệng. Ngải ngoại hiện giờ tuổi tác đã cao, làm nàng lão nhân ra vì thế sự lo lắng cũng không phải quá tốt sự tình, còn không bằng tuyển định nhân ra làm nàng lão nhân ra xem qua, từ giữa chọn lựa cho rằng càng tốt viết. Nói nữa trưởng huynh vi phụ, trưởng tẩu vì mẫu. Ngươi biểu ca cùng ta hiện giờ cũng coi như là ngươi huynh tẩu, nhiều ít cũng muốn chiếu cấu ngươi hôn nhân đại sự. Nhưng chúng ta cũng không phải cái loại này chỉ xem phiến diện người, cho rằng có tiền có quyền liền định là hảo quy túc. Đầu tiên vẫn là muốn nhìn ngươi một chút hay không thích nhân ra, tốt nhất là lưỡng tỉnh từng duyệt, như vậy gần nhất, hôn phía sau có thể viên mãn, không đến mức làm chính mình bị hủy khuất. Chính là từ nhỏ cha mẹ gian dạy, này nữ tử hôn nhân vẫn là muốn xem trưởng bối ý tứ. Này lưỡng tỉnh tương duyệt lý do thoái thác chỉ là dễ nghe, nói trắng ra là bất quá là lén lút trao nhận, là không khiết cử chỉ. Nga, tiêu biểu muội ý tứ là muốn hoàn toàn nghe cha mẹ nói lạc. Ngài khả tâm không đợi Liếu Nhiêu Nhi đem nói cho hết lời, trực tiếp cắm như vậy một câu. nay không thể nghi ngờ làm Liếu Nhiêu Nhi phía sau nói nhất thời chưa kịp nói, liền như vậy lấp kín, muốn trả lời không, nhưng lại nghĩ tới chính mình hiện giờ là hiếu nữ. Nếu như vậy nói chẳng lẽ không phải tương đương lời nói mới rồi bất quá là dối trá chi ngôn, nhưng nếu là đáp là, kia cùng bình thường ra các tiểu thư lại có gì bất đồng. Phía trước chính mình kia giả dạng tự nhận bình thường nam tử thấy cũng muốn sinh ra vài phần hảo cảm, nhưng Mạc Hồng Phong thế nhưng chỉ là hiệp học nói vài câu sau, vui đầu ăn cơm, cũng chưa lại liếc nhìn nàng một cái. Như thế kết quả bất chính chứng minh rồi, Mạc Hồng Phong không phải chỉ xem mặt ngoài người sao. Hơn nữa từ vừa rồi phản ứng xem ra, quá mức theo khuôn phép cũ nữ nhi ra cũng tuyệt đối không phải mặc hồng phong thưởng thức kia loại người. Hết thể nghĩ đến tựa hồ không ít, lại cũng bất quá là sửng sốt chi gian, trong lòng có điều cân nhắc lúc sau, liếu nhiêu nhi bỗng nhiên che miệng cười khẽ lên, tức khắc cả người đều trở nên càng có sinh khí, càng có sức sống, không hề vào cửa khi biểu hiện ra ôn nhu. Tẩu tẩu chính là hư, tốt xấu làm nhân ra quá quá lớn ra khuê tú làm nghiện. cũng hảo chơi chơi biểu ca, làm hắn cho rằng ta chính là cái ôn ôn nhu nhu tiểu thư, lại đến cái đột nhiên chuyển biến, dọa hắn một cú sốc, nào nghĩ đến tẩu tẩu ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền xuyên qua nhân ra ngụy trang, thật không kính. Bất quá tẩu tẩu vừa rồi có câu nói nói được không sai, chọn lựa phu quân tự nhiên muốn tìm chính mình thích, tốt nhất là lưỡng tỉnh tương duyệt, bằng không người này sinh ra được trở nên thật sự là quá không thú vị. Liêu Nhiêu Nhi đột nhiên chuyển biến pha làm ngải khả tâm ngoài ý mớn, rồi lại ở trong dự liệu. Nữ nhân này diễn kịch trình độ thật không sai, một hồi nhu cùng thủy giống nhau, này sẽ lại nhiệt tình như hỏa, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng tư thái. Bất quá, tương so với phía trước cái kia thủy Liễu Nhiêu Nhi, rõ ràng trước mắt cái này như hỏa Liễu Nhiêu Nhi càng có thể được đến mặc hồng phong một phần lực chú ý. Ăn cơm thời điểm đều không liếc nhìn nàng một cái mạc hồng phong. Cư nhiên sẽ ở ngay lúc này dương mắt nhìn về phía liêu nhiêu nhi, trên mặt không tự giác nhu hòa xuống dưới căng chặt đường cong, rõ ràng là đối cái này liêu nhiêu nhi thay đổi thái độ, có như vậy một tia hào cảm. Như vậy thay đổi không thể nghi ngờ làm ngại khả tâm nguyên bản còn tăng vọt nhiệt tình bỗng nhiên bị nước lạnh tới diệt, ngáy mắt trở nên lại như vậy một tia hứng thú dã rời cảm giác. Là nha, vẫn là lương tình tương duyệt người ở bên nhau càng có thể bên nhau cả đời. Biểu mội có cái này ý tưởng tẩu tẩu tỏ vẻ duy trì. Nếu không, ngày mai ta khiến cho quản gia hỏi thăm một chút trong thành chưa lập gia đình tuổi trẻ đầy hứa hẹn công tử cho ngươi nhận thức một phen. Liền không biết biểu mội ngươi thích như thế nào loại hình. Thiện văn vẫn là thiện võ. Cũng hoặc là văn võ song toàn. Ngài khả tâm trên mặt như cũ treo cười, bất quá, ánh mắt lại là nhàn nhạt, nhạt. Mặc kệ am hiểu cái gì cũng tốt, quan trọng vẫn là đôi mắt. Ta nghe tẩu tẩu an bài trông thấy đó là Ai, chỉ tiếp trên đời cũng cũng chỉ có một cái biểu ca như vậy nam tử, bằng không nhiêu nhi cũng là muốn một cái dường như biểu ca như vậy có khả năng lại hiểu được đau người phu quân. Liêu nhiêu nhi than nhẹ một tiếng, nếu có tựa hồ triều mặc hồng phong đầu đi một mặt tiết hận chi sắc. Biểu muội cũng không cần như thế, trên đời hảo quá ta người rất có nhân ra, ta chỉ là so người khác nhiều một chút ưu thế, trong nhà có điểm bối cảnh, có điểm tiền tài. hơn nữa thích hợp kỳ ngộ mới có hiện giờ mặc ra quan cảnh bài trừ này đó ngoại tại nhân tố ta cũng bất quá là cái bình thường nam nhân không có gì khác nhau nhưng thật ra không biểu mọi người nghĩ đến tốt như vậy mặc Hồng Phong tất nhiên là cảm giác được liếu nhiều nhi tầm mắt còn có chuyện ngự chung kia nếu có tựa hồ mịt mờ ám chỉ trong lòng ẩn ẩn chung có như vậy một tia không mau nhưng ở trong lúc lơ đãng quét về phía ngải khả tâm khi nhìn thấy nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất không mau khi kia nguyên bản tồn một kia đối liều nhiêu nhi kia trong lời nói ẩn dụ mà không mau tâm tình nháy mắt truyền hảo, mới vừa có vừa rồi như vậy đoạn tự coi nhẹ mình tự bạch. Biểu ca hà tất tự coi nhẹ mình, ai không biết biểu ca bản lĩnh của ngươi. Nếu ngài như vậy nam tử đều chỉ là bình thường nam tử, kia những người khác chẳng lẽ không phải liều nhiêu nhi lập tức dừng lại lời nói, một bộ kinh giác tự mình nói sai bộ dáng, ngược lại sửa lời nói, biểu ca, ta không làm thấp đi người khác ý tứ. Chỉ là cảm thấy biểu ca ngươi Ta hiểu được Hảo, ngươi là khách nhân Hôm nay vốn nên là ngươi tiếp phong yến Cư nhiên làm ta nói này đó không đàng hoàng nói Tới, nhà này chung đầu bếp nấu nướng lương ngư hương vị không tồi Ngươi tới nếm thử xem Mặc hồng phong nói gấp một chiếc đuối lương ngư Thịt đặt ở liếu nhiêu nhi trong chén Một bên ngải khả tâm đuôi lông mày Lại là không khỏi hơi hơi một trọn Khoe môi một câu híp mắt một bộ mỉm cười Lại ý cười chưa đặt đáy mắt đứng lên dùng thìa múc một muỗng đậu hủ để vào liêu nhiêu nhi trong chén. Ngươi xem ngươi biểu ca cũng thật là, lư ngư tuy rằng ăn ngon, này đậu hủ cũng không kém, cư nhiên không biết cá xứng đậu hủ hương vị càng là ngọt thanh, tới, thử xem xem hương vị. Đa tạ biểu ca, đa tạ tẩu tẩu. Liêu nhiêu nhi trên mặt đắc sắc mới vừa rồi lộ ra một tia khiến cho ngải khả tâm một muỗng đậu hủ tới diệt, tuy có không mau lại còn muốn trang cao hương ương phó. Không cảm tạ với không cảm tạ, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ngươi nói phải không? Phu quân. Ngại khả tâm trên mặt mang cười, cuối cùng hai chữ âm lại là cắn đến pha trọng hô mạc hồng phong một câu. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. À, đúng rồi, nương tử, vi phu nhưng thật ra suýt nữa đã quên, ngươi yêu nhất ăn này củ cải chua, nói là khai vị. Ta cư nhiên đến bây giờ cũng chưa phát hiện này trên bàn cơm cư nhiên không thứ này. Thật là quá không nên. quan kỳ. Nô tài ở. Thiếu phu nhân yêu nhất ở ăn cơm trước ăn chút củ cải chua khai vị, sau này nhớ thượng đồ ăn thời điểm, đều phải bị một đĩa. Lần này liền tính, chạy nhanh làm người lập tức chuẩn bị một chồng lại đây làm thiếu phu nhân vui vẻ vui vẻ. Đệ tam bắt bắt trương mau kêu đại phu. Không cần, ta hôm nay không an toàn, la. Ngải khả tâm cuối cùng ba chữ đó là gần từng chữ một cắn thật sự trọng. Hôn đàn này, rõ ràng chính là cố ý cư nhiên ám chỉ nàng là bình giấm chua. Đáng giận. Liêu nhiêu nhi nhìn Ngải khả tâm cùng mặc hồng phong ở kia ve vãn đánh yêu, tuy rằng cầm khăn ra vẻ cười trộm chạm nhìn, nhưng này trong lòng sớm đã một phen lửa đốt đến tràn đầy. Một bữa cơm mặt ngoài gió êm sóng lặng quá khứ, mới vừa trở lại chính mình tơ liêu cát, đem cửa phòng một quan khi. Liễu nhiêu nhi trên mặt cười liền không nhịn được. Nữ nhân này thật không phải đèn cạn dầu, cư nhiên có thể làm mặc thiếu da như vậy đối đãi. Tiểu thư, nô tỳ nhìn cũng sinh khí, vị này thiếu phu nhân lớn lên cũng liền giống nhau. Sao là có thể đủ làm mặc thiếu da buông cái giá bồi nàng làm ở mỹ, thật là cái trời sinh hồ ly tinh. Thanh Ngọc không khỏi nói. Thanh Ngọc, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi. Nhân ra hiện giờ nhưng xem như mặc ra danh chính ngôn thuận thiếu phu nhân. có thể nào xem như hồ ly tinh đâu. Thiếu phu nhân cùng thiếu ra quan hệ hảo, cảm tình hảo, mặc ra người chỉ biết cao hứng, nào có nói nàng là hồ ly tinh. Lời này về sau chú ý điểm, không cần lung tung nói, miễn cho làm người nghe xong, đối tiểu thư thanh danh không tốt, hỏng rồi đại sự đã có thể không ổn. Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, chỉ là Thanh Ngọc, ta biết ngươi là vì ta bất bình, bất quá thanh nguyệt nói được không sai. nàng mặc kệ như thế nào đều hảo mặc ra thiếu phu nhân cái này danh hiệu khiến cho nàng chiếm thiên đại tiện nghi ngươi vừa rồi như vậy cùng loại lời bình sau này chớ có lại nói nếu là làm người nghe xong đi chọc phiền thoái đừng nói ta không giúp ngươi tiểu thư nô tỳ định sẽ không lại như thế thanh ngọc không khỏi rụt rụt cổ có chút nghĩ mà sợ đáp bất quá thanh nguyệt ngươi vừa rồi nói được không sai nàng xác thật bởi vì thiếu phu nhân cái này thân phận chiếm thiên đại tiện nghi bất quá vị này thiếu phu nhân tựa hồ đối đã từng bảy năm nhiều trước vị kia vũ phu nhân thực cảm thấy hứng thú có lẽ chúng ta có thể từ phương diện này xuống tay thiểu thư ngài ý tứ là thanh nguyệt muốn nói lại thôi mặc thiếu gia không phải đã từng cùng vị kia vũ phu nhân kết giao cực mật sao có lẽ thành bại cùng không phải nhờ vào lần này liêu nhiêu nhi nói câu môi cười mi mắt con cong Nô tỷ lập tức liền phái người đi làm. Cùng lúc đó, ngài khả tâm kia đầu. Mạc Hồng Phong, ngươi làm gì vậy? Ngài khả tâm nhìn trực tiếp nằm ở trên giường Mạc Hồng Phong, xoa eo cả giận nói. Còn có thể làm gì? Ăn cơm no sau, có điểm mệt nọc bái, ta đây là tưởng nghỉ ngơi sẽ. Mạc Hồng Phong lười biếng đáp, còn không quên bọc một tiết góc chăn ở trên người. Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn ngủ tới khi ngươi thư phòng đi ngủ. Ta không. Đây là ta phòng, ta liền ngủ này. Mạc Hồng Phong nói xoay thân, nằm nghiêng ở trên giường, mặt chiều nội. Không được, đây là ta giường. Ngài khả tâm vội la lên, dối tay liền phải đi kéo người đứng dậy. Lại là làm Mạc Hồng Phong một phen kéo lại tay, một trận trời đất quay cuồng hạ. Ngài khả tâm thân mình trực tiếp ngã xuống giường nội sườn, bị Mạc Hồng Phong một cánh tay đè nặng thân mình, mà đầu của hắn lại là dựa vào nàng trên vai. Ấm áp hơi thở liền như vậy thổi gần trong gang tất cổ, nhiệt nhiệt ngứa làm ngại khả tâm không khỏi đỏ mặt. Ngươi, ngươi, ngươi dựa như vậy gần làm gì, tránh ra là. Ngại khả tâm xô đẩy miêu tả hồng phong thân mình muốn đem hắn đẩy ra, nghề hà người nam nhân này dường như ăn thuốc tăng lực giống nhau, đột nhiên lực lớn vô cùng, lại là không có biện pháp đẩy ra. Không đi, liền không đi. Ngươi là của ta nương tử, tối hôm qua nhậm tính tình của ngươi ngủ một đêm thư phòng. Ta eo cốt đều đau nhức đến muốn mệnh, hôm nay mặc kệ nói như thế nào, ta đều không cần ngủ thư phòng, liền tại đây ngủ. Ngươi không thuận theo cũng muốn y gì? Mặc Mạc Hồng Phong nói, lời này nghe cảm giác như là cáo kỉnh tiểu hài tử. Ngươi cái vô lại, buông ra tay. Không buông. Không buông tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Ngài khả tâm cắn răng nói, nhưng mới chờ nàng đem uy hiếp nói ra, Mạc Hồng Phong lại là càng thêm nhanh nhẹn, trực tiếp điểm nàng huyệt đạo. Làm nàng không thể động đậy, liền á huyệt cũng chưa buông tha. Ta nói không đi chính là không đi, lên giường ta liền không tính toán đi xuống, có bản lĩnh ngươi liền lại làm ta toàn thân không thể động đậy, dù sao đây là ở trên giường, ta liền như vậy ôm ngươi, không sao cả. Mạc Hồng Phong trận to con ngươi đôi tay trống ở ngải khả tâm hai má bên gối đầu bên, cười đến đắc ý. Nhìn trước mắt như vậy Mạc Hồng Phong, ngải khả tâm nguyên bản một bụng hỏa khí lại là Mạc Danh đánh tan. Nguyên bản liền không phải ở sinh khí, chỉ là không thói quen bên người nằm một người, mới vừa rồi nháo biệt nữ muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Nay sẽ nhìn thấy hắn như vậy thẳng thắn tùy hứng một mặt, ngại khả tâm bỗng nhiên cảm thấy làm hắn ngủ ở bên cạnh cũng không phải như vậy lệnh người không thể chịu đựng được sự tình. Tựa hồ phát giác đến ngải khả tâm một lát thất thần dạng, mặc hồng phong lại là không khỏi nết miệng cười, túi người ở ngại khả tâm bên thai nói, nương tử, chính là ở vì vi phu dung mạo mà khuyên đảo. ngươi nếu là nói ra vi phu chắc chắn thực vui vẻ trong nháy mắt ngải khả tâm cổ trở lên da thịt nháy mắt liền đỏ chỉ cảm thấy trên mặt một trận khô nóng bởi vì mặc hồng phong kia lời nói này trong lòng chỉ cảm thấy ngứa trướng trướng có loại nói không nên lời tư vị vứt đi không được bởi vì thẹn thùng mà ra tốc máu làm ngải khả tâm thân mình không ngừng phát ra này nhiệt khí một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể phát ra làm mặc hồng phong nhịn không được hút vài cái Lại là có chút tham lam tới gần một chút, cái mùi ghé vào ngải khả tâm cổ gian, muốn nghe rõ ràng chút. "Vừa ý, trên người của ngươi hương vị thật hương. Mặc hồng phong trong nháy mắt say đôi mắt, chỉ là dựa vào bản năng ở ngải khả tâm trên cổ cọ cọ, cọ nhi tấn tư ma, hoàn toàn cưng ngải khả tâm thân mình. Cái loại này điện giật cảm giác làm ngải khả tâm tâm nếu nổi trống, chỉ cảm thấy đầu góc hôn hôn chầm chầm, lại là không biết chính mình đang làm cái gì. Hồng trong trướng. Tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt kỳ lạ ưu hương, mê say mạc hồng phong đồng thời, cũng làm Ngải Khả Tâm nguyên bản khẩn trương thân mình không khỏi thả lỏng xuống dưới. Mạc Hồng Phong nhìn giờ phút này trở nên ôn thuần Ngải Khả Tâm, chỉ cảm thấy giờ phút này nàng thật sự hảo mỹ, mỹ đến làm hắn vô pháp rời đi tầm mắt. Một tay vô về Ngải Khả Tâm gương mặt, Mạc Hồng Phong ách giọng nói nói, "Vừa ý, đêm nay ngươi thật sự hảo mỹ." Ngải Khả Tâm nhìn Mạc Hồng Phong, trong mắt chỉ nhìn đến hắn lúc đóng lúc mở miệng. Lại là không biết hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì, chỉ cảm thấy cặp kia ảnh ngược nàng dung nhan đôi mắt là như vậy nóng rực, phòng tựa làm nàng thân mình đều thiều cháy giống nhau. Nàng đây là làm sao vậy? Vì cái gì thân thể như vậy khó chịu? Chỉ cảm thấy trong cơ thể nội lực trở nên cuồng bạo vô cùng, theo sau giải khai bị chế trụ huyệt đạo. Tuy rằng huyệt đạo giải khai, nhưng ngải khả tâm lại phát hiện chính mình như cũ không có biện pháp lúc đích, nguyên bản còn chỉ là cuồng bạo nội lực. này sẽ ở không đổ vật có thể đánh sâu vào thời điểm, thông thả bình tĩnh tới hạ, nhưng này cũng không tính xong. Ngài khả tâm nhìn mặc hồng phong bỗng nhiên phóng đại mặt gần trong găng tức, lúc đóng lúc mở gian không biết nói gì đó, nàng lỗ thai chỉ có ong ong minh thanh, cái gì đều nghe không thấy. Nguyên bản cực nóng thân mình không biết sao lạnh xuống dưới, theo sau một cổ tử hàn ý từ ngực tràn ngập đến khắp người, làm nàng nhịn không được dùng mình một cái. Ta hảo lãnh, hảo lãnh, ngài khả tâm một phen ôm mặc hồng phong cổ đem vùi đầu ở hắn trên cổ run đến lợi hại vừa ý ngươi làm sao vậy ngài khả tâm hành động không thể nghi ngờ đánh vỡ phía trước kia phân kiểu diễm làm Mạc hồng phong nháy mắt tỉnh táo lại đã nhận ra ngài khả tâm dị thường cũng cảm giác được nàng thân mình cư nhiên ở phát run đặc biệt cùng hắn ra thị tương gián gương mặt lại là lộ ra lạnh lẽo cảm giác không giống phía trước như vậy ấm áp tràn ra say lòng người hương khí ngươi nói cái gì Ta nghe không được. Ngại khả tâm lẩm bẩm nói, lời này dừng ở mạc hồng phong trong thai nháy mắt làm hắn ngồi dậy tới, đỡ ngại khả tâm thân mình, cùng nàng đối diện. ngươi nói cái gì? Ta nói chuyện ngươi nghe không được. Hoàn toàn tỉnh táo lại mạc hồng phong thẳng lăng lăng nhìn ngại khả tâm, lại là cảm giác được một cổ khí lạnh xuyên thấu qua nàng quần áo truyền lại đến hắn trong tay. Không thích hợp, tình huống này rõ ràng là không thích hợp. mà giờ phút này ngải khả tâm cặp kia vốn nên lộ ra tức giận hai tròng mắt thế nhưng bắt đầu mất đi tiêu điểm toàn bộ thân mình đại biên độ run rẩy người tới mau tới người mặc hồng phong hét lớn một tiếng môn nháy mắt làm đẩy ra đông mai dẫn đầu vọt tiến vào ở nhìn đến mặc hồng phong ôm ngải khả tâm khi nháy mắt đỏ mặt lại là không dám nhiều xem túi đầu dựa trước không biết thiếu ra đừng vô nghĩa chạy nhanh phái người đem đại phu tìm tới thiếu phu nhân thân thể không khỏe Mặt khác bị nóng quá thủy, lấy nhiều mấy phen chăn đông lại đây, muốn mau, nghe minh bạch không mặc hồng phong cơ hồ là dùng giống nói chuyện, đây chính là làm tiến vào người khiếp sợ, lại vẫn là nhanh chóng chạy đi ra ngoài, tìm người tìm người, chuẩn bị nước gấm đi chuẩn bị nước gấm, lấy chăn lấy chăn, trong nháy mắt toàn bộ sân đèn đuốc sáng trưng, nháy mắt công việc lưu đủ lên. Quan Kỳ ở nhận được tin tức trước tiên, liền lập tức phái người đem trong phủ đại phu tìm tới. Chính mình còn lại là hầu ở Mạc Hồng Phong trong viện chờ đợi Mạc Hồng Phong sai phái. Hảo lãnh, ta hảo lãnh. Ngài khả tâm bản năng ôm Mạc Hồng Phong thân mình, vô ý thức hô. Không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì. Ta đã tìm đại phu tới, không phải sợ, ta liền tại bên người. Mạc Hồng Phong ôm Ngài khả tâm thân mình, một bên xuyên thấu qua lòng bàn tay chuyển vận nội lực vì Ngài khả tâm giảm bớt trên người hắn ý. Thực mau lưu thủ mặc gia nhà cũ đại phu khiến cho người tìm lại đây, đó là một người năm mươi vài tuổi lão đại phu, họ Kim, là gia chủ Bích Lãng Thành mới từ Thái Y Để Viện về hưu trở về sau, đáp ứng lời mời lưu tại mặc gia làm việc ngựa Y Để, Y thuật ở Thái Y Để Viện tới nói tuy rằng không tính đệ nhất, nhưng cũng là xếp hạng tiền tam người. Kim ngựa Y Để, mau cấp nhìn xem, nàng đột nhiên cả người rẽ run, tỏa ra hàn khí, còn nghe không thấy ta nói chuyện. Mạc hồng phong vội vàng nói, đem ngải khả tâm trạng hướng báo cho Kim ngựa y kìa. Thiếu ra đường nội, dung tại hạ nhìn xem bắt mạch. Kim ngự y kìa nói bắt đầu vì ngải khả tâm bắt mạch, lại la thỉnh thoảng nhũ nhữ mày, lại thay đổi một bàn tay trần bệnh, lại nhìn nhìn nàng bữa lưỡi, sắc mặt, còn cầm một cây tinh tế ngân châm, đâm vào ngải khả tâm đầu ngón tay thượng, liền thấy kia dính ngải khả tâm máu tươi ngân châm chậm rãi biến thành màu tím đen, theo sau một tầng băng xương ngưng kết này thượng Quả nhiên như thế. Kim Đại Phu than nhẹ một tiếng, nay thở dài đã có thể dọa tới rồi không ít người. Đệ tam tám chín chương sai, sai, không nên. Kim Ngự Y kể, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì là quả nhiên như thế? Mạc Hồng Phong trầm giọng hỏi. Thiếu phu nhân ở hồi lâu phía trước đã từng lầm thực quá độc thảo, có lẽ là bởi vì lúc ấy còn ăn khắc thảo dược tạm thời áp chế độc thảo độc tính. Hiện giờ lại là bởi vì nào đó duyên cớ mà dẫn phát rồi độc tính bùng nổ. Nếu là xử lý không lo, chỉ sợ kim ngựa y y hề muốn nói lại thôi. Này chưa xong nói nghe liền không giống như là cái gì lệnh người vui sướng nội dung. Kim Ngự y y chẳng lẽ không có biện pháp hoàn toàn chưa khỏi sao? Nếu chỉ là chúng độc, nhà ta, mặc thiếu ra lão phu biết người muốn nói cái gì, cũng biết mặc ra có dược vương cốc giải độc hoàn. Chỉ là thiếu phu nhân trạng huống không phải gần giải độc hoàn liền có thể trị liệu, độc đã vào huyết, hơn nữa này độc vẫn là hàn độc, hôn loạn một ít mùi thơm lạ lùng chi độc. Dị tượng độc tố đối với người bình thường mà nói chỉ là sẽ lệnh người trở nên lười biếng, nhưng đối thiếu phu nhân tới nói, lại ám chỉ hàn độc tiên đến. Lao phu có thể dùng giải độc hoàn hơn nữa kim châm thứ huyệt phương pháp, tạm thời áp chế hàn độc phát tác. Nhiều nhất một tháng thời gian cấp mặc thiếu ra ngài mang theo thiếu phu nhân đi trước dược vương cốc. Một tháng thời gian. Mặc hồng phong trầm mặt, một tháng thời gian quá huyền, mã bất định để chạy tới dược vương cốc cũng muốn như vậy lớn lên thời gian, cần phải nhìn thấy dược vương lại phi một chốc một lát liền có thể thấy được đến, như vậy tùy tiện tiến đến, chỉ sợ căn bản cứu không được người. Kim ngự y một tháng thời gian quá ngắn, chẳng lẽ liền không có biện pháp lại kéo dài một ít thời gian sao mạc hồng phong hỏi cũng không phải không có chỉ là kim ngự y y hay muốn nói lại thôi vẻ mặt ngượng nghịu cứ nói đừng ngại mặc kệ là như thế nào đại giới có thể cứu người ta mặc ra không ngại kỳ thật nói đến dễ dàng nhưng lại là muốn xem vận khí thứ này ta cũng chỉ là ở y y thư thượng nhìn đến quá nếu có thể được đến như vậy đồ vật làm thuốc dẫn thời gian có thể lại kéo dài một tháng còn có thể lùi lại một tháng sao kim ngự y y ngươi nói ta lập tức làm người đi tìm. Người thả sau đó, ta đem vật ấy sách tranh họa ra tới, cũng phương tiện ngươi đi tìm. Kim Ngự Y Gìa nói đi đến một bên bắt đầu chấp bút vẽ, mà đang ở lúc này, Liêu Nhiêu Nhi cùng hai cái nốt thì lại ở nghe nói bên này động tĩnh lúc sau vội vàng lại đây. Biểu ca, tẩu tẩu làm sao vậy? Liêu Nhiêu Nhi vừa vào cửa trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc hỏi. Kim Ngự Y Gìa đang ở vẽ bản đồ tìm kiếm một mặt dược. Vì ngươi biểu tẩu áp chế trong cơ thể hàn độc phát tác, chỉ cần tìm được kia vị dược sau, ta muốn lập tức nhích người mang theo ngươi biểu tẩu đi dược vương cốc tìm thầy trị bệnh, đến lúc đó ngươi ở trong nhà có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng quan kỳ nói, chúng ta là không có biện pháp tiếp tục chiếu cấu ngươi, còn thỉnh thứ lỗi. Biểu ca ngươi này nói cái gì, ta lại như vậy không biết tốt xấu người sao. Tẩu tẩu như thế nào chúng hàn độc, nhưng có thể cứu chữa, yêu cầu chút thứ gì sao. Kim ngự y ghi nói, kia đồ vật không quá thường thấy, hiện giờ hắn ở vẽ bản đồ, ta chuẩn bị phát động mặc ra hết thể nhân thủ đi tìm kia vị dược. Thực hiếm lạ dược sao? Liêu nhiêu nhi hỏi. Cái này ta không hiểu. Còn phải đợi kim ngự y ghi đem đồ vẽ ra mới biết được hay không gặp qua. Như vậy cũng hảo, nếu là hiếm thấy thảo dược. Cha trên đời thời điểm nhưng thật ra đối một ít không thường thấy thảo dược rất có thu thập, có lẽ vận khí tốt có thể đụng phải có yêu cầu. Vậy không cần vội vàng nói ra tìm kiếm. Nếu đúng như này vậy cám ơn trời đất. Đô hảo, mặc thiếu ra thỉnh xem. Kim ngựa y y làm khô giấy trắng, trên giấy mặc tí còn chưa làm, văn hay tranh đẹp. Mặc hồng phong ánh mắt đầu tiên nhìn đến bản vẽ thượng đồ vật liền nhịn không được một trận thất vọng. Như vậy cổ quái thảo dược hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Liêu nhiêu nhi thăm dò xem xét liếc mắt một cái, lại là không khỏi kinh nghi ra tiếng. Thứ này ta đã thấy. Liêu nhiêu nhi lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ đem ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người nàng. Biểu muội, ngươi xác định gặp qua thứ này. Ân, ta vừa rồi nói, cha sinh thời thích thu thập một ít kỳ kỳ quái quái thảo dược, này lớn lên giường như bàn xà giống nhau trái cây, ta xác thật gặp qua. Thanh Nguyệt, ngươi lại đây nhìn xem này trên bản vẽ, nhưng ở phụ thân bắt được kia đối dược liệu bên trong, ta nhớ rõ mấy thứ này vẫn luôn là làm ngươi bảo quản. Liêu Nhiêu Nhi nói đem bản vẽ từ mặc Hồng Phong trong tay lấy lại đây đưa cho Thanh Nguyệt. Tiểu thư, xác thật có thứ này, nô tỳ nhớ rất rõ ràng thứ này, vẫn là bởi vì có một lần thu thập thời điểm không cẩn thận đem hộp quăng ngã hỏng rồi, kết quả này lớn lên giống như thực yêu ớt trái cây, cư nhiên một chút hoa thương đều không có, thậm chí còn ngạnh cảng cục đá giống nhau, lại lớn lên cùng một con rắn bàn ở kia bộ dáng, nô tỳ mới vừa rồi ấn tượng khắc sâu. Nô tỉ nhớ rõ thứ này liền thu ở chúng ta trong giường, một cái màu đỏ thám nội khảm ngọc phiên hộ. Thanh Nguyệt lời này không thể nghi ngờ lệnh nặng nghề không khí nháy mắt tăng trở lại mấy phần độ ấm, kim Ngự y đều nhịn không được chọn mày. Các ngươi chạy nhanh đem đồ vật lấy lại đây làm lao phu nhìn nhìn xem hay không là đồng dạng đồ vật, cũng hảo mau chóng cầm cứu người. Thanh Nguyệt còn không chạy nhanh sẽ tơ liếu các đem đồ vật lấy lại đây, không biết tẩu tẩu chờ thứ này cứu mạng sao. Liêu Nhiêu nhi khiển trách ử, Thanh Nguyệt vội không ngừng hẳn là, vội vàng chạy đi ra ngoài, ước chừng nửa giờ phía sau mới một đầu mồ hôi chạy trở về, trong tay nhiều một cái màu đỏ thắm đối gỗ đàn hộp. Theo Thanh Nguyệt mở ra gỗ đàn hộp cái nắp sau, một viên có nắm tay lớn nhỏ, lại bích thúy như ngọc bản trái táo thật hiển lộ ở trong phòng mọi người trước mắt. Thúy sa bàn, quả nhiên là nó. Kim Ngự Y Y nhìn nhìn sau, kinh hỉ nói: "Biểu muội biểu ca không cần nói thêm cái gì mau cầm đi cứu tẩu tẩu cái khác đều không cần nhiều lời biểu muội hôm nay tri ân ta nhớ kỹ ngày sau chắc chắn hậu báo mặc hồng phong cũng không khách sáo chỉ là cho một cái hứa hẹn khiến cho kim ngự y chạy nhanh đem vật ấy làm thành rực dẫn vì ngải khả tâm thi trâm. giờ phút này ngải khả tâm tuy rằng cái gì đều nghe không thấy thân thể khó chịu vô pháp núc ních chính là nàng đôi mắt có thể xem thấy được trong phòng hết thảy Thấy được Mạc Hồng Phong nôn nóng, Liễu Nhiêu Nhi đã đến, còn có kia viên thật xinh đẹp bích thúy trái cây. Nàng rất muốn mở miệng đối Mạc Hồng Phong nói, nàng không cần tiếp thu Liễu Nhiêu Nhi trợ giúp không cần hắn vì nàng cho nàng ưng thuận bất luận cái gì hứa hẹn. Nàng muốn nói cho Mạc Hồng Phong, nàng này trạng huống thuộc về bình thường, chỉ cần qua đêm nay, nàng liền có thể khôi phục lại, không cần vì nàng làm bất luận cái gì không cần thiết sự tình. Chính là miệng ấy độ đóng mở. Lại là căn bản phát không ra thanh âm Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại phu Vì nàng điều phối dược từ mặt hồng phong Vì nàng ăn vào Không uống, nàng không uống Nàng không có việc gì Chỉ cần quá một đêm liền hảo Nàng không cần thịnh liêu nhiêu nhi tình Ngài khả tâm nhắm chặt khớp hàm Chính là không chịu uống dược Thân mình như cũ thấu cốt băng hàn Bất quá nguyên bản nghe không thấy thanh âm lỗ thai Giờ phút này cũng đã làm mông lung Có thể nghe thấy một chút tiếng vang Thanh âm kia phỏng tựa từ phương xa truyền đến, mông lùng, rồi lại không ngại ngại nàng nghe được minh bạch. "Vừa ý, ngươi muốn uống dược mới có thể hảo, uống lên nó ta lập tức mang ngươi đi dược vương cốc tìm thầy trị bệnh, tuyệt không sẽ làm ngươi chết đi, Ngoan, nghe lời, há mồm uống lên nó. Mạc hồng phong lời nói không ú mà mơ hồ truyền vào trong thai làm ngải khả tâm nghe được minh bạch. Ngải khả tâm lắc lắc đầu, lại là kiên quyết không uống. Nàng tất nhiên là biết chính mình chẳng uống, này hàn độc là nàng chính mình tự mình ăn vào, là vì ước chế nàng kia lược hiện mất khống chế năng lực mà cố ý ăn vào, tuyệt đối không thể giải trừ, sẽ xảy ra chuyện. Ngài khả tâm cự tuyệt uống dược, nghề hà Mạc Hồng Phong chỉ đương nàng tùy hứng, không chịu uống dược. Thư uy nàng một ngụm, lại là giải dược, này không thể nghi ngờ làm Mạc Hồng Phong sinh khí. Vừa ý, không thể tùy hứng, ngươi nếu không uống, vậy làm ta uy ngươi uống. Mạc Hồng Phong nói, duỗi tay điểm ngải khả tâm huyệt đạo, làm nàng vô pháp đúc đích, theo sau đem nàng nhắm chặt miệng niết khai một cái khe hở, chính mình hàm một ngụm dược, độ nhập nàng trong miệng, đầu ngón tay ở nàng cổ huyệt vị thượng nhẹ nhàng mơn trớn, khiến cho nàng một chút nuốt xuống. Ba lần khẩu độ, đem dược uy ngải khả tâm toàn bộ ăn vào, rõ ràng cảm giác được hàng độc lực độ chậm dai rút đi một chút, ngải khả tâm lại là trắng mặt. Như thế nào như vậy? Như thế nào biến thành như vậy? Không nên như vậy, không nên nha. Kim ngự y y thỉnh thi châm. Đem ngải khả tâm thân mình thả lại trên giường. Kim ngự y y bắt đầu thi trầm. một phen động tác sau. Ngải khả tâm thân mình đã là dần dần ấm lại. Tù hai thanh đã là tiêu tán. Thân mình cũng chậm rãi có chi giác khôi phục hành động năng lực. Đợi đến kim ngựa y thu tay lại lúc sau. Ngải khả tâm đã là có thể một mình ngồi dậy ngồi ở trên giường. Cho người ta cảm giác liền giường như đã không có gì đáng ngại. Cứ việc như thế, ngải khả tâm sắc mặt lại không quá đẹp. Cảm tạ kim ngự y thì cùng liễu nhiêu nhi, mặc hồng phong tiến đi hai người, nhưng ngải khả tâm trên mặt lại một chút vui vẻ thần sắc đều không có, kia thái độ thật là làm người cao hứng không đứng dậy. ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Kim ngự y thì hao hết tâm tư áp chế ngươi trong cơ thể hàn độc, biểu mội đem phụ thân lưu lại chân quý dược quả cho ngươi đương thuốc dẫn, nhưng ngươi tỉnh lại sau, là như thế nào thái độ? Cứ nhiên kia mặt lạnh đãi nhân ra, ngươi, ngươi, ngươi là ở không thể nói lý. Mạc Hồng Phong đứng ở trước giường, nhìn không nói gì ngải khả tâm nắm chặt nắm tay, vẻ mặt áp lực sắc mặt giận dữ. Ta tình nguyện ngươi không biết ta hàn độc phát tác. Ngươi, ngươi thật là không biết tốt xấu. Là ta không biết tốt xấu vẫn là ngươi không rõ chẳng hướng, hiện giờ hết thể đều thành trước mắt này chẳng hướng, nói lại nhiều đều đã vô dụng. Ngải khả tâm nói dương mắt nhìn Mạc Hồng Phong. trong lòng một trận ghen tuông tràn ngập. Hay là nàng cùng hắn liền như vậy vô duyên? Đã là như thế, vì sao phải làm nàng gặp được hắn? Mặc hồng phong hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền lên đường, chúng ta đi dược vương cốc. Tuy rằng ngươi không vui, nhưng ngươi tốt xấu là ta thề, ta sẽ không xem ngươi bởi vì này hàn độc bạch bạch mà chết. Hảo! ngải khả tâm nên được dứt khoát, việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể cầu này cũng khá nổi danh dược vương quốc thật sự có thể giải nàng này có chút phiền phức chẳng huống Nếu là, nếu là có thể gặp được lúc trước người kia, có lẽ, có lẽ, nguyên bản ảm đạm thần sắc ở trong nháy mắt sáng lên, ngại khả tâm trong đầu hiện lên lại là kia ở nàng mới tới thế giới này khi, cứu nàng thánh mạng vị kia bạch dì dì công tử. Hắn y dịch thuật như vậy hảo, có lẽ đó là dược vương có người, có lẽ, nàng sẽ không, sẽ không chết. Mạc hồng phong nhìn ngồi ở trên giường phát ngốc không để ý tới người ngải khả tâm, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thất vọng. Vốn tưởng rằng nàng là cái xuất tính nữ tử, nhưng vì sao một hồi hàn độc phát tác, nàng thế nhưng sẽ trở nên như vậy không thể nói lý. Đối mặt tân nhân cứu mạng không cảm ơn đảo cũng thế, cư nhiên còn dùng như vậy lãnh đạ mang theo một tia không thể nói lý cố chấp đại nhân. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Đệ tam 90 chương ngươi muốn như thế nào mới tin ta? Biểu ca. Tẩu tẩu mới vừa rồi tránh được một kiếp, nỗi lòng vẫn chưa ổn định, ngươi không nên trách nàng. Liêu Nhiêu Nhi đứng ở trong viện, nhìn đến ra tới sau Mạc Hồng Phong đúng lúc đi lên nói như vậy một câu. Biểu muội ít nhiều ngươi nàng mới có thể đủ không có việc gì. Biểu ca qua khách khí, chúng ta hiện giờ ở tại cùng cái địa phương, cũng coi như là người một nhà, tạ tới tạ đi chẳng lẽ không phải xa lạ. Biểu ca nếu là không chê cũng trực tiếp gọi tên của ta Nhiêu Nhi, luôn là biểu muội gọi. Tổng cảm thấy có loại ngăn cách ở bên trong, quái biệt níu. Liêu nhiêu nhi đạm đạm cười, dường như vô tình nói như thế nói. Ngươi nói không sai, ta đây liền gọi ngươi một tiếng nhiêu nhi, sau này mặc ra nơi này, ngươi chính là đứng đắn tiểu thư, chẳng sợ ngươi sau này gả cho nhà khác công tử thiếu gia, mặc ra trước sau sẽ là ngươi hậu thuẫn, sẽ không làm người đem ngươi khi dễ đi. Cảm ơn biểu ca. Ta ngày mai muốn mang ngươi tẩu tử đi trước dược vương cốc. Ta sẽ giao đãi quan kỳ hảo hảo chiếu cấu ngươi, có cái gì yêu cầu trực tiếp nói với hắn có thể. Biểu ca, ta có thể hay không đi theo cùng đi. Rốt cuộc một đường phía trên, nhiều người cố tẩu tẩu luôn là tốt. Liêu nhiêu nhi mở miệng nói. Này! Biểu ca nếu là lo lắng ta sẽ trở thành trói buộc cứ yên tâm đi, ta có thể mang theo hai cái nha hoàng ngàn dặm xa xôi tới rồi bích lãng thành cũng không phải chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố người. Sẽ không cấp biểu ca người thêm phiền thoái. Tuy rằng ta không phải đại phu, nhưng nhiều ít cũng bởi vì phụ thân duyên cớ, đối với dược liệu có điều hiểu biết, có lẽ khi nào là có thể đủ có tác dụng, biểu ca có không làm ta đi theo. Mặc hồng phong nghĩ nghĩ, nhìn liệu nhiêu nhi như cũ có chút do dự, ta chuyến này đi trước dược vương quốc, đường xá sóc này. Yêu cầu mã bất định để một tháng thời gian, có khi thậm chí còn còn muốn ăn ngủ ngoài trời. Chỉ sợ không có biện pháp cố hảo các ngươi bất luận cái gì một người. Biểu ca nếu là lo lắng cái này, kia nhưng thật ra đa tâm. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật cũng là sẽ điểm quyền cước công phu. Tuy rằng chỉ là bình thường, chỉ là lên đường không phải cái gì vấn đề lớn. Ở thể lực thượng, ta đôi chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ là ngày thường bên ngoài làm khách ghi, tổng nhớ rõ cha mẹ dạy dỗ. Nữ tử yêu cầu dịu dàng mới làm gặp qua ta người cho rằng chính mình chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Biểu ca nếu là không tin, đại nhưng xem qua lại nói. Nếu là trên đường ta kiên trì không nổi nữa, cũng đoạn sẽ không kéo biểu ca các ngươi lui về phía sau. Liêu nhiêu nhi nói đến này phân thượng, mặc hồng phong nếu muốn cự tuyệt lại là có vẻ bất cận nhân tình. Vậy Lam phiền. Ha ha, đây là vinh hạnh của ta. Tiêu Nhiêu Nhi đi về trước chuẩn bị một phen, ngày mai mới hảo cùng những người. Ân. Mạc Hồng Phong gật gật đầu, nhìn theo Liễu Nhiêu Nhi chủ tớ ba người rời đi. Đợi đến ba người thân ảnh hoàn toàn trôi đi sau, Mạc Hồng Phong quay lại thân nhìn ngải khả tâm phòng, lại là không khỏi than nhẹ một tiếng, cuối cùng đi vòng đi đêm qua ngủ thư phòng. Sự tình rốt cuộc là như thế nào liền biến thành như vậy? Thật là làm Mạc Hồng Phong có chút nghĩ trăm lần cũng không ra. cuối cùng cũng chỉ có thể cho chính mình tìm cái vận khí không tốt lấy cớ. Hôm sau sáng sớm, ngải khả tâm dường như giống như người không có việc gì, tới rồi nhà ăn dùng sớm một chút. Mặc hồng phong vừa lại đây thời điểm nhưng thật ra thực ngoại ý muốn ngải khả tâm trải qua một đêm nghỉ ngơi sau, thân thể khôi phục trạng huống cư nhiên sẽ như vậy hảo, liền dường như đêm qua kia tràng binh hoang mã loạn cũng không tồn tại giống nhau. Hai người tương đối mà ngồi, chỉ là đối nhìn thoáng qua, Lại là không nói một lời từng người ăn sớm một chút. Đứng ở một bên đông ai, chỉ cảm thấy hôm qua còn vừa nói vừa cười thiếu ra cùng thiếu phu nhân chi gian tựa hồi nhiều một đổ nhìn không thấy tưởng, tổng cảm thấy có loại nói không nên lời không khỏe cảm. Ăn qua sớm một chút lúc sau, xe ngựa cùng đi theo thị vệ đều chuẩn bị thỏa đáng, tám mặc gia tinh anh thị vệ đi theo, lại là có chín con ngựa, trong đó một con phá lệ thần tuấn bất phàm hẳn là thuộc về mạc hồng phong. Đối với cái này an bài ngải khả tâm có thể lý giải, chỉ là, vì sao lại muốn nhiều chuẩn bị một chiếc xe ngựa, kia xe là cho ai chuẩn bị. Này không thể nghi ngờ làm ngải khả tâm nhữ nhữ mày. tẩu tẩu thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Liêu nhiêu nhi một thân da lông đoàn quái, trên đầu chỉ là cắm một cây gỗ đàn cây châm chỉnh thể giả dạng sạch sẽ nhanh nhẹn, phỏng tựa giang hồ hiệp nữ tư thế bay hùng nào hào. Ngay cả hai cái nha hoàn Thanh Nguyệt cùng Thanh Ngọc đều lấy cùng loại trang phẫn đi theo, sau lưng từng người bối một cái tay lại đi theo, một bộ ra xa nhà tư thế. Nhìn đến liêu nhiêu nhi dáng vẻ này lúc sau, ngại khả tâm liền biết kia nhiều ra một chiếc xe ngựa là vì ai chuẩn bị. Ngại khả tâm không khỏi nhìn phía mặt hứng phong, đột nhiên lộ ra một tia cười khổ, cuối cùng là minh bạch này nhiều ra một chiếc xe ngựa rốt cuộc là vì ai mà chuẩn bị. Ngoài miệng nói là mang nàng đi dược vương cốc tìm thầy trị bệnh, không nghĩ tới còn muốn mang lên một cái kiểu diễm như hoa biểu mỗi đi theo, mặc hồng phong ngươi còn có thể lại tàn nhẫn điểm không. Con vội vàng lên đường, nhàn thoại liền không cần phải nhiều lời. Đông Mai, chúng ta lên xe đi. ngải khả tâm thái độ lãnh đạm ứng thanh, ý bảo Đông Mai đỡ nàng lên xe. Giờ phút này nàng không nghĩ cùng liễu nhiêu nhi dây dừa quá nhiều, kia sẽ làm nàng tính tình trở nên thật không tốt. Bị phá hư cân bằng sẽ chỉ làm nàng rất khó khống chế tính tình, nàng nhưng không nghĩ bởi vậy cấp liều nhiều nhi mang đến tiếp cận mặc Hồng Phong cơ hội. Tính ra, nàng đêm qua lại là thất sách điểm, không nên bởi vì kia sự tình mà luôn cuống tâm thần, thế cho nên đối đãi mặc Hồng Phong hảo ý, lại có vẻ như vậy không biết tốt xấu, đánh giá chọc hắn tức giận, mới vừa rồi sẽ giống sáng nay ăn cơm sáng khi như vậy, liền xem nhiều nàng liếc mắt một cái đều không vui. Càng miễn bàn dường như ngày thường như vậy cùng nàng đấu võ mồm. Chuyến này đi trước Dược Vương Quốc, sớm định ra kế hoạch là đi thủy lộ 3 ngày sau, sửa thừa xe ngựa tiến lên gần một tháng thời gian. Dược Vương Quốc cụ thể vị trí ngải khả tâm cũng không rõ ràng. Có người nói Dược Vương Quốc ở Thanh Lâm Quốc, cũng có người nói ở xích Viêm Quốc, tổng thể tới nói ở Tứ Quốc nghe đồn cũng không phải chưa từng có, cụ thể ở đâu thật đúng là lệnh người cũng sợ không được đầu óc Bất quá! Mạc Hồng Phong hẳn là số ít biết dược vương cốc chân chính nơi người chi nhất, chuyến này hắn nói đến phải đi thủy lộ 3 ngày, cụ thể muốn đi như thế nào thật đúng là chính là không có đầu mối. Xe ngựa xử hướng về phía bến tàu, cố ý không ra tới mặc ra thuyền vận con thuyền chỉ vì Mạc Hồng Phong đoàn người hầu ở bến tàu, không tiếp đại bất luận cái gì khách nhân. Xe ngựa cùng ngựa trực tiếp lên thuyền, tùy theo lái khỏi bích lãng thành bến tàu. Ngải khả tâm cùng Mạc Hồng Phong ở kế tiếp ba ngày thời gian đều sẽ ở cùng cái phòng, mà liễu nhiêu nhi phòng lại là ở hai người cách vách, mặc ra vận chuyển hành khách trên thuyền tầng cao nhất khách quý trong phòng. Người rốt cuộc phải vì tối hôm qua sự tình sinh khí tới khi nào. Ngại khả tâm làm đông mai sau khi ra ngoài, trong khoang thuyền liền dư lại nàng cùng Mạc Hồng Phong hai người khi, ngại khả tâm đi tới Mạc Hồng Phong trước người nhìn cầm sách vợ hắn như vậy hỏi. ngươi lời này có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Mặc hồng phong đáp, thái độ lanh lanh đạm đạm, nói không phải ở sinh khí, lại không phải ngu ngốc, sao có thể bởi vì hắn lời này khiến cho lửa dối qua đi. Ngươi còn nói không phải sinh khí. Ngươi phía trước đều không phải như vậy thái độ, lanh lanh đạm đạm đối ta, phía trước ngươi còn sẽ đối ta cười, nhưng ngươi hiện tại đâu? Chẳng lẽ là đột nhiên phát hiện ta khả năng sống không lâu? ngươi liền cảm thấy không cần thiết ở ta như vậy một cái người sắp chết ngải khả tâm còn chưa có nói xong miệng khiến cho mạc hồng phong rỗi tay che lại ngươi ở nói bậy gì đó cái gì người sắp chết ngươi cho ta mang ngươi đi tìm thầy trị bệnh chỉ là nháo hảo chơi không thành mạc hồng phong nhìn thẳng ngải khả tâm con ngươi chỉ cảm thấy trong ngực một cổ hỏa cọ cọ hướng lên trên mạo ngay cả phượng thiên vũ đều chưa từng làm hắn có loại tức giận đến hận không thể muốn đem nàng bóp chết xúc động chẳng lẽ không phải sao Ngươi đều đối ta lánh lánh đạm đạm, sáng nay xem ta liếc mắt một cái đều lười, không phải ý tứ này là cái gì. Ngài khả tâm rất là ủy khuất nói. Ngươi là đồ ngốc sao? Ta đối với ngươi như vậy là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi thật sự một chút đều nhìn không ra tới. Ngươi cũng biết ta là khí ngươi không yêu quý chính mình, khí ngươi tùy hứng làm bậy thái độ, khí ngươi đem người khác hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, khí ngươi không hiểu chuyện, muốn cho chính ngươi hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Ta nếu là hy vọng ngươi chết, ta không cần thiết mất công mang ngươi đi dược vương quốc. Chẳng lẽ ngươi đem ta đã từng lời hứa đều làm như gió bên hay? Ta nói rồi ta sẽ đối đãi ngươi hảo, sẽ làm ngươi trở thành ta duy nhất thê. Ngươi liền như vậy không tin được ta. Mặc Hồng Phong tức giận đến hướng tới ngải khả tâm giống to. Nữ nhân này tính tình sao liền như vậy biến yếu? Nói phong chính là vũ. Một hồi một cái dạng, lệnh người căn bản cân nhắc không ra. Có khi lệnh người yêu thích. Có khi lệnh người buồn bực, có khi thật đúng là có thể khí người hận không thể cậy ra kia đầu, nhìn xem bên trong hay không là tạo phớ. Ngài khả tâm không khỏi vui vẻ, bởi vì kia duy nhất hai chữ nở rộ vui vẻ tươi cười. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Ngài khả tâm hỏi. Mặc hồng phong không khỏi mắt trợn trắng. Ta đường đường mặc ra đương gia nhân, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt trong lòng chính là như vậy một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Ta như thế nào biết, chúng ta nhận thức thời gian lại không tính lâu lắm. Hơn nữa bắt đầu thời điểm ta còn làm ngươi thật mất mặt, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không là muốn mượn cơ hội trả thù? Ngài khả tâm biểu môi nói, lại là ngôn không khỏi tâm. Ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Luôn làm một hồi lãnh một hồi nhiệt, làm ta thật sự không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Mặc Hồng Phong có chút nhụt chí hỏi. Đối với chính mình cái này hơi mang vài phần tố chất thần kinh thê tử lần cảm vô lực. Ngươi thật sự chỉ biết cả đời có ta một nữ nhân, sẽ không tìm cái thứ hai nữ nhân. Ngài khả tâm thật cẩn thận hỏi. Ta nếu là muốn tìm nữ nhân khác còn dùng chờ đến lúc này, còn cần ta mãi mãi buộc ta, dùng sức nghĩ biện pháp cho ta tắt nữ nhân. Nếu ta thật là sớm ba triệu bốn người, hiện giờ mặc ra nhà cũ chung giờ phút này chỉ sợ dùng cái kia là kín người hết chỗ. thậm chí còn hài tử nơi nơi chạy còn đến nỗi là hiện giờ như vậy quẳng cu é bộ dáng thậm chí còn vừa mới trở lại bích lãng thành khiến cho ta mãi mãi không châu bắt chó đi cày lấy lúc trước ước định làm ta cam tâm cưới ngươi làm vợ sau đó không màng chính mình mặt mũi vì ngươi ở tam hóa khách điếm đương mấy ngày đầu bếp cẩn thận chăm sóc ngươi thời gian lâu như vậy chỉ vì bồi tội hống ngươi về nhà thậm chí còn liền ngươi nói không cần cùng ta cùng phòng ta cũng chưa nói cái gì Chẳng lẽ như vậy còn không đủ đã chứng minh thành ý của ta? Nếu là như thế, ta thật sự đã không biết nên như thế nào mới có thể đủ làm ngươi tin tưởng ta? Không bằng ngươi nói cho ta như thế nào là mới hảo, ta nghe ngươi đó là Đệ tam chín một chương cùng nhữ gắn bó Giờ phút này Mạc Hồng Phong chỉ cảm thấy chính mình là càng ngày càng không hiểu đến nữ nhân tâm Đặc biệt trước mắt chính mình vị này kiểu thê càng là trong đó nhân tài kiệt xuất Này tâm tư biến ảo hắn đều có chút theo không kịp Ngài khả tâm cảm nhận được Mạc Hồng Phong bất đắc dĩ, trong lòng lại là ấm áp, duỗi tay ôm lấy hắn vòng eo. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Ta nguyên bản tính tình đều không phải là như vậy. Ta chỉ là có chút mất khống chế, mới có thể làm ngươi khó làm, bị thương ngươi tâm. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngài khả tâm đem vùi đầu ở Mạc Hồng Phong trong lòng ngực, thấp thấp xin lỗi thành, làm Mạc Hồng Phong nghe được một trận mềm lòng. Biết sai rồi liền hảo. một điểm nhớ rõ cùng nhiêu nhi nói tiếng cảm ơn tạ nàng lấy ra chân quý thúy xà bản cho ngươi đương thuốc dẫn đó là nàng phụ thân di vật. ngươi phía trước như vậy thật sự quá không thông nhân tình cũng may mắn nhiêu nhi rộng lượng vẫn chưa cùng ngươi so đo ta đây này sẽ liền qua đi cùng nàng nói lời cảm tạ đi ngài khả tâm nói thân thể của ngươi vừa mới mới vừa khôi phục một chút vẫn là đi trước nghỉ ngơi sẽ một điểm ăn cơm thời điểm lại nói không ăn dù sao kế tiếp thời gian Mọi người đều muốn đại ở bên nhau, có rất nhiều thời gian, không kém điểm này thời gian. Hảo, ta đây nghe ngươi. Bất quá, ngươi đừng rời khỏi được không, ta muốn ngươi bổi tại bên người, ta sẽ sợ. Ngài khả tâm ngẩng đầu lên nhìn mặt hồng phong, trong mắt lóe thỉnh cầu ánh mắt. Ngươi nha, thật là vậy ngươi không có biện pháp, bao lớn người còn nói sẽ sợ hãi. Như thế nào phía trước đuổi ta ra khỏi phòng thời điểm không thấy ngươi như thế. Mặc hồng phong cười quát hạ ngải khả tâm cái mũi, lại là nhân nàng yêu cầu mà dở khóc dở cười. Kia không giống nhau. Hiện giờ ta sinh bệnh, người đều trở nên yếu ớt, này tâm tự nhiên cũng không giống dĩ vãng như vậy kiên cường. Sẽ sợ có cái gì không bình thường. Vậy ngươi là có đáp ứng hay không? Ngải khả tâm ngựa đầu hỏi. Làm nụ ý vị là như vậy rõ ràng. Đáp ứng. Như thế nào không đáp ứng, bất quá ta không cần ngồi ở bên cạnh. mà là muốn nằm ở ngươi bên cạnh bồi ngươi, ngươi nhưng đáp ứng. Mặc Hồng Phong xấu xa cười nói, khỏe môi là bớt cợt. Hảo đi, cùng với làm ngươi đi ra ngoài ta một người miên man suy nghĩ, khiến cho ngươi chiếm chút tiện nghi hảo. Ngài khả tâm nhuẩn miệng cười, nói dội tay giữ chặt Mạc Hồng Phong tay. Trực tiếp lôi kéo người đi giường vị trí, ở dày lên giường, trực tiếp nằm trên giường nội bộ, mắt trông mong nhìn Mặc Hồng Phong. Mặc Hồng Phong đạm đạm cười, ngay sau đó cũng lên giường. Nằm ở ngoại sườn vị trí, hai người mặt đối mặt sườn ngủ, mở to hai tròng mắt nhìn đối phương, hô hấp đối phương hô hấp. Tâm thình thịch thình thịch thịch nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Ngài khả tâm vươn mảnh khảnh đầu ngón tay, ở Mạc hồng phong gần ngay trước mắt trên má nhẹ nhàng miêu tả hắn mặt mày. Mạc hồng phong, ta nếu nói ta thích thượng ngươi, ngươi nhưng sẽ không cao hứng. Ngài khả tâm nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt lại là không dám cùng hắn nhìn thẳng, chỉ có thể dừng ở hắn cầm vị trí. Mới có thể mở miệng. Ha ha, vi phu có thể đến nương tử thích như thế nào không cao hứng. Đây là vi phu vinh hạnh mới là. Ngươi đến nỗi vì việc này mà lo lắng sao. Mạc hồng phong vèo cười ra tiếng. Bởi vì đứa nhỏ này khí hỏi chuyện mà bật cười. Rồi lại bởi vì nàng nói thích chính mình mà phát ra từ nội tâm cao hứng. Vậy ngươi nhưng sẽ thích thượng ta. Ngài khả tâm dương mắt nhìn thẳng mạc hồng phong hỏi. Ngươi hy vọng ta thích thượng ngươi sao. Mạc Hồng Phong cười vì nàng đem rơi dụng sợi tóc bắt đến sau đầu, hỏi đến ôn Ân, "Ân, ta muốn ngươi thích ta, lại không muốn ngươi quá nhanh yêu ta. Lời này nghe như thế nào như vậy biến níu? Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Mạc Hồng Phong sửng sốt, lại là cười hỏi. Thích là thích, ái là ái, ái là thích cực hạn sau thăng hoa. Ta chỉ cần ngươi hiện tại chỉ là thích liền hảo, chờ đến ta cảm thấy có thể, ngươi lại yêu ta đi. Ngài khả tâm suy nghĩ cặn kẽ một phen sau, nói như thế nói. Ha ha, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi là muốn khống chế được ta đối với ngươi thích, nếu là quá thích, còn muốn áp chế không thể qua cái kia tuyến, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, lại phá tan kia tầng cái chắn, tới ái trình độ. Ngươi này yêu cầu thật đúng là không phải người thường có thể làm được. Thật là yêu cầu cao độ kỹ thuật sống. Ngươi chính là mặc gia đại thiếu gia, lại thông minh có lợi hại người. Chuyện như vậy đối với ngươi mà nói hẳn là không khó đi. Không khó sao? Mặc hồng phong nhìn ngải khả tâm lẩm bẩm nói. Sẽ khó sao? Ngải khả tâm chấp đôi mắt, tin hắn có thể. Thật là cái khó hầu hạ nương tử. Quan thượng ngươi như vậy một cái nói phong chính là vũ tiểu nương tử, thật đúng là ta kiếp. Thôi, ngươi nói thế nào liền thế nào, kia vi phu liền bồi ngươi đi một hồi đó là. Kia hiện tại có phải hay không muốn thích ngươi mới đúng? Mạc hồng phong đem mặt thấu trước một chút, chóp mũi khẽ chạm ngải khả tâm chóp mũi, cười hỏi. "Ân, ta đều thích ngươi, ngươi tự nhiên cũng muốn thích ta mới được. Bất quá đâu ngải khả tâm bắt lấy ở chính mình bên hông sằng bậy một bàn tay to, nháy mắt to đáng thương hề hề nói, tướng công, nhân ra là người bệnh, ngươi sao lại có thể gấp gáp. Tự nhiên phải đợi làm vợ thân thể chuyển biến tốt đẹp lúc sau mới được, đúng hay không? Mạc hồng phong trên mặt ý cười cứng đờ. Chỉ cảm thấy một cổ sức lực nháy mắt bị đào giống, thật là vô lực quát ngải khả tâm liếc mắt một cái. Vừa ý, ngươi luôn là có biện pháp làm ta cảm thấy chính mình thực thất bại. Như thế nào, ngươi ít nhất làm ta trước thừa nhận thích ngươi Nga. Ngải khả tâm nói ở mặt hồng phong bên ngôi hôn một cái, ngươi chính là người ta thích, mặc kệ người khác nói như thế nào, ngươi đều là lòng ta bên trong lợi hại nhất người kia. Chờ đến dược vương cốc lúc sau, hoàn toàn giải quyết ta thân thể vấn đề sau. Ta sẽ hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt đi xuống, chúng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân. ta vô pháp tham dự ngươi quá khứ nhân sinh, vậy làm ta cùng với ngươi cộng phổ tương lai nhân sinh. Ta quyết định, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, không ừ. hề rời đi, cho nên, ngươi phải cho ta tin tưởng, cho ta sẽ không rời đi ngươi tin tưởng, biết không? Ngươi lời này như thế nào nghe ngươi trước kia có nghĩ rời đi ta ý niệm? Mặc hồng phong nhúng mày! Ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì ta cũng không biết sự tình đâu. Ha ha, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, ha ha, ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu. Ta có chuyện gì sẽ giấu giếm ngươi. Sở dĩ như vậy nói, còn không phải bởi vì ngươi ngày ấy không khỏi chia tay oan uổng sự tình, làm ta thực tức giận. Khi đó ta chính là quyết định đi luôn không hề trở về. Chẳng qua bởi vì đối phượng thiên vũ một chút sự tình thực cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi cuối cùng không đi thành, bằng không ngươi cho rằng có thể ở tam hóa khách điếm tìm được ta. Ta nếu thật sự muốn trốn, trên đời này có thể tìm được ta người, thật sự không nhiều lắm. Ngươi đến là tự tin. Đó là, ngại khả tâm dơ dơ lên cảm rất là tự tin đáp. Cho tới nay ta đều không rõ, vì sao ngươi ở đối nàng như vậy tò mò. Là bởi vì ta cùng với nàng đã từng giao thoa, vẫn là ngươi lo lắng trong lòng ta có nàng. Muốn đem nàng từ trong lòng ta đuổi đi đồ ăn như vậy tò mò. Sao có thể? Ta phía trước nhưng không có thích thượng ngươi, ta làm gì phải vì một cái không liên quan nam nhân làm những cái đó chuyện nhảm chán. ân Mặc hồng phong nhướng mày, bởi vì ngại khả tâm câu này buột miệng thốt ra lời nói, rõ ràng có chút không mau anh ta cũng chưa nói sai. Ta lúc ấy xác thật chưa từng thích thượng ngươi, tự nhiên liền chưa nói tới đem người nào từ ngươi trong lòng đuổi ra sự tình. Mặc hồng phong lược hiện đả kích nhìn ngại khả tâm liếc mắt một cái, ngươi đến nôi đem nói đến như vậy trắng ra thương ta tâm sao. Ngươi tốt xấu cũng là ta vừa qua khỏi cửa thê tử, có điểm để ý mới là bình thường biểu hiện. Ta tình nguyện ngươi nói ngươi là bởi vì nguyên nhân này mới có thể tìm được bốn bình lộ nơi đó, như vậy còn có thể đủ làm lòng ta thoải mái một chút, cảm thấy chính mình vẫn là có như vậy điểm mị lực. Chính là ngươi này lời nói thật vừa ra khỏi miệng, Ta lại là làm ngươi bị thương ta này viên đại nam nhân tâm. Mặc Hồng Phong nói được đáng thương lại cũng bất quá là một lát, chuyển khẩu thay đổi đề tài, hỏi, bất quá, nếu không phải nguyên nhân này, ngươi vì sao sẽ tìm tới môn? Ngươi cùng nàng căn bản thượng là không hề giao thoa hai người. Đây cũng là làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra căn bản nơi. Vấn đề này thật đúng là không hảo giải thích, nếu là có thể nhìn thấy bản nhân, có lẽ ta liền có thể cho ngươi một đáp án. Nói thật. Ta cũng chỉ là hoài nghi, vẫn chưa có chân chính chứng cứ. Có lẽ khi chúng ta hai cái gặp mặt lúc sau, liêu thượng vài câu sau, ta là có thể đủ cho ngươi đáp án. Nếu không có phải cho ngươi một cái miễn cưỡng lý do, ta chỉ có thể nói, ta cùng với nàng có lẽ đã từng là ở một chỗ ra tới, nói như vậy ngươi khả năng lý giải. Mặc hồng phong trầm mặc một lát, gật gật đầu, đại thể có thể lý giải. Ngài khả tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mạc Hồng Phong có thể lý giải một chút tính một chút, nàng thật đúng là không phải một cái giỏi về giải thích người. Vì sao phải như mày, như vậy không tốt. Ngươi nếu là có cái gì phiền não cùng ta nói, ta tới thế ngươi giải quyết, không cần nghẹn ở trong lòng đầu, ta tốt xấu cũng là phu quân của ngươi, lý nên thế ngươi giải quyết phiền não. Mạc Hồng Phong rỗi tay vuốt phẳng ngải khả tâm nhữ chặt mày, nhẹ giọng nói. Việc này ngươi thật đúng là tạm thời không thể giúp quá lớn nổi Bất quá nếu hữu dụng được với ngươi địa phương, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Liền cùng ngươi nói như vậy, ngươi chính là phu quân của ta, lý nên vì ta giải quyết vấn đề. Ngài khả tâm nói ngáp một cái, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, lại đến gần rồi mặc hồng phong một chút, đem vùi đầu ở hắn ngực, đem tay xúc ở ngực, thân mình cùng hắn kề sát. Hồng phong, ta thích ngươi gọi tên của ta, ta về sau cũng như vậy gọi ngươi. Tương so với nương tử phu quân như vậy xưng hô. Ta càng thích thẳng hô tên của ngươi. Ngươi cũng gọi tên của ta tốt không? Ân. Vừa ý, ta vừa ý, nương tử của ta vừa ý. Vừa ý vừa ý, cha ta nói qua, hắn lấy tên này là hy vọng ta là cái chi kỷ khả nhân nhi, ta sẽ phải không? Ngươi đương nhiên là, vẫn là ta mặc Hồng Phong khả nhân lại chi kỷ tiểu nương tử. Vừa ý, đừng rời khỏi ta, hảo sao? Mặc Hồng Phong thấp giọng hỏi nói, lại thật lâu không chiếm được trả lời. Đợi đến túi đầu nhìn lại khi, mới phát hiện lại là không biết khi nào ngủ rồi. Mạc Hồng Phong không khỏi cười khổ một tiếng, ngươi ra hỏa này, như thế nào luôn là như vậy sẽ chọn thời điểm, ngủ đến như vậy không phải thời điểm. Mạc Hồng Phong ngoài miệng tuy như vậy nói, động tác lại là thật cẩn thận đem nàng một lần nữa ôm trở về trong lòng ngực, cảm thụ được lẫn nhau kề sát thân mình, bỗng nhiên cảm thấy đã từng chấp nhất là như vậy buồn cười. Tim tim kiếm kiếm chung, truy đuổi bất quá là nhất thời tâm động, Lại không biết chính mình duyên sớm đã chú định vào lúc này làm hắn gặp gỡ. Vừa ý, cùng tử nắm tay, đầu bạc không xa nhau. Ta thê, có ngươi ở ta liền đủ rồi. Chỉ nguyện cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đệ tam chín nhị trương ngắn ngủi bình tĩnh. Ngài khả tâm cũng không biết ở chính mình ngủ thời điểm. Mặc hồng phong thế nhưng sẽ đối nàng có như vậy một câu hứa hẹn. Hứa nàng một cái nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn. Cuộc đời này chỉ nguyện cùng nàng bên nhau. chỉ nguyện có nàng như vậy một cái thế tử. Mặc ra thuyền đi ước chừng 7 ngày sau, trực tiếp từ Kim Lăng Quốc vào tứ thủy quốc biên cảnh phụ cận, ở một chỗ tên là Giang Lăng địa phương hạ thuyền. Giang Lăng một thế hệ thủy vực đã thuộc về nước cả khu, cũng may mắn lần này Mạc Hồng Phong đám người cưỡi con thuyền còn không đến mức tại đây điều sông nước thượng mắc cạn, lại cũng đã là có khả năng đi xa nhất lộ trình. 7 ngày thời gian, Mạc Hồng Phong cùng ngải khả tâm nhưng nói là như hình với bóng. Liền tính là Liễu Nhiêu Nhi cũng một bước không rời đi theo hai người bên cạnh, thường xuyên ở hai người trước mặt lộ mặt, nhưng nhiều nhất cũng bất quá làm người ngoài thoạt nhìn ba người ở chung hòa hợp, lại không biết từ đầu đến cuối Liễu Nhiêu Nhi muốn mượn này thân cận Mạc Hồng Phong tính toán căn bản chính là tính sai. Mạc Hồng Phong vô luận là đãi nàng thái độ, vẫn là xem ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tuân thủ nghiêm ngặt một cái ca ca lập trường, chưa từng vượt qua nửa phần. Này không thể nghi ngờ làm Liễu Nhiêu Nhi thật là khó chịu. Dựa vào cái gì nàng liền có thể đến hắn lòng tràn đầy đối đãi, dựa vào cái gì? Liễu Nhiêu Nhi ở trong phòng của mình, nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần nghĩ đến chính mình gặp đãi ngộ, nàng này trong lòng liền giống như hỏa giống nhau hừng hực thiêu đốt, căn bản vô pháp tát, dường như muốn đem nàng phạn thiêu hầu như không còn. Nàng đối chính mình dung mạo từ trước đến nay tự phụ, có thể so được với nàng nữ tử tại đây trên đời tuy rằng không thể nói không có nhưng ít nhất không phải là ngải khả tâm nhưng đúng là như vậy một cái nhưng nói là bình phạm nữ tử lại cố tình được mặc hồng phong lòng tràn đầy đối đãi cẩn thận vì nàng làm bất luận cái gì sự tình chẳng sợ có một số việc làm ra tới sẽ làm hắn có tổn hại mặc ra đương ra nhân thanh danh nhưng hắn căn bản không để bụng chỉ cần ngải khả tâm có thể cao hứng không đến mức làm bệnh tình phát tác Về điểm này có tổn hại thể diện sự tình, hắn một chút đều không để bụng. Hiện giờ toàn bộ trên thuyền mặc ra người đều đang nói, mặc ra thiếu ra thử cái thiếu phu nhân, trong lòng trong mắt chỉ có thiếu phu nhân một người, tuyệt đối dung không giới người thứ hai, sau này này mặc ra tiểu thiếu gia định là thiếu phu nhân sở sinh, tất cả mọi người lấy lòng ngải khả tâm. Cơ hồ xem như muốn cái gì có cái gì, chỉ kém hô mưa gọi gió. Tiểu thư ngài hà tất như vậy sinh khí đâu? Đừng quên thúy xả bản tuy rằng có thể áp chế hàn độc, khá vậy có nó tệ đoan. Hiện giờ đã qua đi 7 ngày, nhiều nhất 3 ngày, nhanh nhất đêm nay, chúng ta vị này thiếu phu nhân liền có nếm mùi đau khổ. Đến lúc đó có thể làm nàng ăn ít điểm đau khổ người liền dư lại tiểu thư ngài một người. Hiện giờ mặc thiếu ra đối vị này thiếu phu nhân như thế coi trọng chẳng lẽ không phải càng tốt, đến lúc đó tiểu thư nói cái gì yêu cầu, mặc thiếu ra không phải là muốn ngoan ngoan đáp ứng. Liền tính tiểu thư đương không thành thiếu phu nhân. Đương cái nhị thiếu phu nhân cũng không tồi nha. Ít nhất thân phận là bình đẳng, không phải sao? Thanh Nguyệt tiếng nói vang lên. nhan nhạt thực bằng phẳng, lại là trực tiếp đem liếu nhiêu nhi kia một tia tức giận hoàn toàn tới diệt. Thanh Nguyệt, vẫn là ngươi cẩn thận, thiếu chút nữa ta liền đã quên việc này. Cư nhiên nhất thời hôn đầu, đã quên chuyện quan trọng nhất. Ngươi nói không sai, đã nhiều ngày làm nàng đắc ý đủ rồi. Cũng là thời điểm làm nàng nếm thử đau khổ. Chúng ta liền trước chờ xem kịch vui đi. Liêu Nhiêu Nhi quyến rũ cười, một đôi vốn nên mỹ lệ hai tròng mắt lại là phụt ra ra tàn nhẫn chi sắc, lệnh nhân tâm thần vì này phát lệnh. Nhưng vào lúc này, một tiếng rất nhỏ động tinh kinh động phòng trong ba người. Ai? Liêu Nhiêu Nhi một tiếng quất lệnh, nguyên bản nhu nhu nhược nhược thanh nguyệt lại như là một chi mũi tên nhọn bắn ra, xúc động thanh âm nơi phát ra chỗ. trong tay một mạt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, theo sau lại khôi phục nguyên dạng. Tiểu thư, là khách điếm lao bản dưỡng miêu nhi. Thanh Nguyệt đáp, xoay người hồi bẩm nói, này phá địa phương, quả nhiên cái gì miêu miêu cầu cầu đều có. Thanh Ngọc, người ở bên ngoài thủ, nhân tiện làm người chạy nhanh đem nước gấm đưa tới, ta muốn tắm gội thay quần áo. Nặng, tiểu thư, cùng lúc đó. chuẩn bị tắm gội ngải khả tâm lại là thẳng lăng lăng chừng mắt trước không chịu dịch một bước nam nhân, nàng hiện giờ phu quân Mạc Hồng Phong, hận không thể dỗi chân đem hắn đá ra đi, miễn cho quay rầy chính mình tắm rửa. Nề hà bởi vì phía trước hàn độc phát tác duyên cớ, nàng có thể điều động thực lực không bằng từ trước, căn bản không phải đối thủ của hắn, hiện giờ cũng chỉ có thể dùng không tiếng động kháng nghị, làm chính hắn tự giác đi ra ngoài. Mạc Hồng Phong uống ngụm nước trà, Sờ sờ hoa ở chính mình trên đùi cửu huyền tiểu hồ ly, buông xuống cái ly. "Vừa ý, ngươi rốt cuộc ở kiên trì cái gì? Ngươi là của ta thế tử, ta đều nói sẽ không nhìn lén ngươi tắm gội. huống chi trong phòng còn thả lớn như vậy bình phong làm trò. Ngươi rốt cuộc có cái gì không yên tâm, một hai phải ta đi ra ngoài mới bằng lòng bỏ qua. Mặc hồng phong bất đắc dĩ thở dài, dương mắt nhìn ngải khả tâm, ngươi không phải nói thích ta sao? Chẳng lẽ đây là ngươi thích biểu hiện? Muốn đem ta đuổi ra đi, làm bên ngoài người cười ta cư nhiên bởi vì thê tử muốn tắm gội mà bị chính mình thê tử đuổi ra phòng sao. Ngài khả tâm mặt nháy mắt đỏ, ta là thích ngươi tới, chính là cùng việc này không quan hệ. Ta mặc kệ, ngươi đi ra ngoài lạc, ta không thích tắm rửa thời điểm có cái nam nhân sử tại kia, làm ta cả người nổi ra gà đều nhảy dựng lên, thực không thoải mái. Ta lại không phải người khác, ta là muốn cùng ngươi cộng độ cả đời phu quân, nói nữa. Ngươi thân mình ta lại không phải không chẳng qua. Ai, không biết như thế nào, ta đột nhiên rất hoài niệm đêm động phòng hoa chúc ngày đó ngươi, thật là mỹ diễm không gì sánh được, đặc biệt kia phân chủ động, tấm tác. Mạc Hồng Phong, ngươi còn nói, ngài khả tâm cổ trở lên bộ vị chỉ cần là lỏa lộ ra thì toàn bộ trở nên đỏ bừng, vẻ mặt kích động giống ra tiếng tới, ngược lại bắt giữ tới rồi Mạc Hồng Phong trong mắt kia một tia bất cận, tức khắc minh bạch hắn đây là cố ý. Hảo! không cùng ngươi náo loạn, mau đi tắm rửa đi. Ta nói rồi không có nhìn trộm liền không có nhìn trộm, ngươi coi như chúng ta căn bản không ở sở dĩ lưu lại, chỉ là không yên tâm, vạn nhất ngươi ở tắm rửa thời điểm trong phòng không ai thủ xảy ra chuyện gì, ngươi làm ta như thế nào cho phải. Ngươi chẳng lẽ bỏ được làm ta lo lắng. Nho nhỏ, nhỏ treo cật một vừa hai phải, ngẫu nhiên yếu thế không thể so một mặt cường thế kém, đoan xem là ở khi nào. Nữ nhân mềm lòng, Nam nhân cường thế không sai, nhưng nếu ngẫu nhiên yếu thế một chút, càng khó lệnh nữ nhân cự tuyệt chính mình. Quả nhiên, theo Mạc Hồng Phong này một phen mềm nhẹ lời nói nói ra, ngại khả tâm nguyên bản kiên trì liền trở nên không như vậy kiên định. Tiểu Đấu Nốc, ngươi không phải nói chính mình trên đời này đã không có tình nhân rồi sao? Hiện giờ ta chính là ngươi nam nhân, ngươi nếu liền ta cũng tin không nổi, trên đời này ngươi lại nên tin ai? Mạc Hồng Phong thừa cơ lần thứ hai nói. Người đã không biết đi khi nào tới rồi ngải khả tâm trước mặt, đỡ nàng bả vai đem nàng xoay người sang chỗ khác, hướng tới bình phòng sau bước hơi nhiệt khí thâu tắm đẩy đi. Đi thôi, hảo hảo tắm một cái, thầy đi mấy ngày nay mệt nhọc. Lại hoặc là, ngươi muốn ta tự mình hầu hạ ngươi mới cố ý không đi đâu. Mặc hồng phong ghé vào ngải khả tâm bên thai nói, nhiệt khí hô ở bên lỗ thai, ngứa, đống nhiên một tia nhẹ nhàng tế cắn rừng ở này thượng. lại là làm ngải khả tâm giống như bị giống cái đuôi miêu nhi giống nhau cả người nhảy đánh lên thoát ly mặc hồng phong ôm ấp vọt tới thao tắm bên hơi thở lại là rõ ràng có chút rối loạn mặc hồng phong vươn đầu lưới ở bên môi nhẹ nhàng một liếm ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc chi sắc nhà mình này chỉ tiểu miêu nhi thật sự là quá cảnh giác chẳng sợ đã nhiều ngày hắn phí không ít công phu làm nàng không hề bài xích hắn thân cận nhưng luôn là vô pháp lại tiến thêm một bước ra ra Đi ra ngoài, ta, ta, ta muốn tắm rửa. ngải khả tâm lắp bắp đuổi người, này khí thế rõ ràng không đủ, ngay cả thanh âm đều dường như mèo kêu giống nhau, mềm mại mang theo một tia âm rung. Đáng giận, nàng cư nhiên chân mềm. Chẳng lẽ thực lực rơi chậm lại còn làm nàng tâm cũng trở nên yếu ớt sao? Hồi tưởng ngày đó đêm động phòng hoa chúc nàng là như thế nào liền có nữ vương tính chất đặc biệt đâu? Hay là chúng dược còn có thể làm nhân tính tình đại biến? Làm nàng đem mặc hồng phong cấp bá vương. Ai, sai rồi, khi đó có cái kia lá gan, bất quá là trốn không thoát, vậy bất chấp tất cả, thế nào cũng muốn không có hại, mới có thể như vậy bất cứ giá nào. Hiện giờ làm nàng tới. Ách, giống như có đường lui sau, lá gan liền nhỏ. Không không không, không phải như thế, nàng chỉ là không hy vọng ở sự tình hoàn toàn giải quyết phía trước, đem sự tình quá phức tạp hóa, bằng không sẽ thực phiền thoái. À, Phiền đã chết, tưởng như vậy nhiều làm gì, sự tình còn chưa tới như vậy trình độ, tưởng quá nhiều chính là tự tìm phiền não. Nói trắng ra là, nàng chính là không thói quen thôi. Một hai phải cho chính mình tìm cái đường hoàng lý do, thật là lừa mình dối người, ngu nốc. Ngại khả tâm trong lòng thoá mại chính mình một tiếng sau, bắt đầu cởi quần áo vào theo tắm bên trong. Ấm áp thủy bao vây lấy thân thể cảm giác, làm nàng không khỏi thư khẩu khí. Thêm chi Thủy chung còn bỏ thêm một ít thư hoán mệnh nhọc tinh, dầu, ngài khả tâm chỉ cảm thấy ngồi bảy ngày thuyền sau, cái loại này tham dự lay động cảm cũng tựa hồ dần dần giảm bớt không ít. Thật là thoải mái nha. Ngài khả tâm không cấm lộ ra vẻ tươi cười, dưới đáy lòng như thế có cảm mà đã phát một câu. Nhưng mà, có khi đó là như thế vui quá hóa buồn. Vốn nên là thoải mái phao tắm ngài khả tâm, đồng nhiên ngực hung hăng như cũ. Toàn bộ đôi mắt nháy mắt chừng lớn trực tiếp ở thao tắm trung đứng dậy, che lại chính mình ngược vị trí, đem kia tròn trịa đều nặn ra vết máu tới, chỉ cảm thấy trái tim dường như trong nháy mắt có một loại bị cự vật tắc nghẽn cảm giác, còn có loại thở không nổi cảm giác, làm nàng đau đến muốn đem hàm răng đều cắn. Đây là có chuyện gì? Như thế nào xuất hiện loại tình huống này? Nàng căn bản không nghe người nọ đề qua còn có tình huống như vậy phát sinh. Hắn chỉ nói thời gian cùng hậu quả, đây là đã quên nhắc nhở, vẫn là gần chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngài khả tâm tâm phiền ý loạn, lại chỉ có thể làm phía chính mình động tĩnh không đến mức kinh động bên ngoài mạc hồng phong. Lần thứ hai ngồi trở lại theo tắm bên trong, đầu dựa vào theo tắm thượng, dương mắt nhìn nóc nhà, muốn cho chính mình thân mình thoải mái điểm. Tuy rằng ngực đau chậm rãi hoán lại đây, chính là một cổ băng hàn chi khí lại là xuyên thấu qua nàng khắp người thấm vào theo tắm bên trong. Nước ấm cư nhiên lấy nhưng đoán trước tốc độ dần dần lạnh xuống dưới, theo sau biến thành nước lạnh, lại đến ngưng kết thành xương bao trù mặt ngoài. Hảo lãnh, vì cái gì vốn nên bị áp chế hàn độc cư nhiên sẽ trước tiên phát tác, còn tới như vậy đột nhiên, như vậy hung ánh. Ngải khả tâm muốn đứng dậy, lại hoảng sợ phát hiện thân mình lại là vô pháp núp đích, dường như trong nháy mắt nàng liền mất đối thân thể khống chế, chỉ còn lại có ý thức mà thôi, này không thể nghi ngờ làm nàng hoảng sợ không thôi. Phong, cứu ta bất lực thanh âm từ ngải khả tâm trong miệng tràn ra, kinh động canh dự ở bình phong ngoại vốn là có như vậy một kia kỳ quái mặc hồng phong. Đệ tam chín tam trương phát tác. Trong nháy mắt từ bình phong một chỗ khác sông tới mặc hồng phong trên mặt là khó nén nôn nóng, đợi đến nhìn đến thau tắm trung chiều trầm xuống đi ngải khả tâm khi, nguyên bản chấn định trong nháy mắt sụp đổ. Dâm tiếng nước văng lên, vốn nên là nhiệt thấm thoát nước tắm lại là lạnh băng đến xương. ngải khả tâm ra thịt lanh đến thấm người sợi tóc toàn bộ bị ướt nhẹp vốn nên sáng ngời chiếu người đôi mắt giờ phút này lại là nhắm chặt cánh môi đỏ tím một mảnh mặc hồng phong thần sắc đại biến trực tiếp đem treo ở bình phong thượng áo ngoài bao bọc lấy ngải khả tâm thân mình bất chấp cái gì cảnh xuân hiện ra cảnh sắc đem người vội vàng ôm đến trên giường dùng chăn đem nàng bao vây lấy nắm tay nàng thế nàng đem hàn ý xua đuổi đợi đến ngải khả tâm thân mình chậm rãi khôi phục một chút độ ấm sau Mới vừa rồi thấy mặc hồng phong lấy một cái cái chai đảo ra một viên thuốc viên uy ngải khả tâm ăn vào vì nàng đẩy cung quá huyết làm dược hiệu càng mau khuyết tán mở ra. Đợi đến ngải khả tâm lệnh băng thân mình dần dần hồi ôn lúc sau, nàng cũng tùy theo chậm rãi mở nhắm chặt đôi mắt. Ta đây là làm sao vậy? Tỉnh lại sau ngải khả tâm xoa đầu có chút mờ mịn chi sắc, lại là nhớ không nổi phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Người đang tắm thời điểm đột nhiên hàn độc phát tác. Kẻ xỉu ở thao tắm bên trong, hiện tại đã không có gì sự tình. Mặc hồng phong đáp, ngồi ở ngải khả tâm bên cạnh. Phải không? Ngải khả tâm đáp, đầu óc còn có điểm hôn hôn trầm trầm thực không thoải mái. Có phải hay không còn có cái gì địa phương không thoải mái? Không có gì, chính là đầu có điểm hôn hôn trầm trầm cảm giác, thực không thoải mái, đảo cũng không có gì không quá thoải mái địa phương. Ngải khả tâm đáp, chẳng lẽ là cảm lạnh? Mạc Hồng Phong nói ngồi ở ngải khả tâm bên cạnh, đem cái chán rán ở ngải khả tâm trên chán, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Có chút nóng lên. Hẳn là cảm lạnh. Ta làm người đi ngao một chén chén thuốc cho người ăn vào. Ngủ một buổi tối hẳn là liền không có việc gì. Nga. Ngải khả tâm gật gật đầu, lại là làm Mạc Hồng Phong một phen ơn xuống thân mình. Ngươi hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, dược ngao tốt thời điểm ta lại kêu ngươi lên uống dược. An tâm ngủ một lát. Ân. Ngài khả tâm gật gật đầu, theo sau liền thấy mặc hồng phong đem tiểu hồ ly Cựu huyền đặt ở trên giường, đại trưởng theo nàng sợi tóc từng cái rất là mềm nhẹ mơn trớn nàng đầu, chậm rãi lại là có buồn ngủ, bất chi bất giác chung lại là đã là ngủ rồi. Theo Ngải khả tâm đều đều tiếng hít thở truyền đến lúc sau, lại thấy mặc hồng phong trên mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất. Đổi thành một bộ lạnh như băng xương gương mặt, ngưng mắt nhìn tiểu hồ ly nói, Huyền. Hộ hảo vừa ý, ta đi ra ngoài một lát. Chi chi. Tiểu hồ ly cửu huyền kêu hai tiếng sau, bàn thành một đoàn thân mình đẻ ở chăn có lợi là chính mình trả lời. Trong phòng có tiểu hồ ly cửu huyền bảo hộ, Mạc Hồng Phong rất là yên tâm, ngược lại ra cửa, đi tới khách điếm một bên tương đối yên lặng góc đứng đó một lúc lâu. Xô xô so xoạt so xoạt một trận tiếng vang, một cái hắc y li nhân xuất hiện ở Mạc Hồng Phong trước mặt quỳ một gối xuống đất. Nhưng tìm được người. Mạc Hồng phong hỏi. Có tin tức, ba ngày trước hắn ở tứ thủy quốc lục Thúy Lâm đã từng lộ quá mặt. Căn cứ suy đoán, hắn chuyến này mục tiêu hẳn là phong hoài cốc. Phong hoài cốc sao? Xem ra hắn là đi phó ước. Thực hảo. Lập tức chuẩn bị thỏa đáng hết thể đi trước phong hoài cốc xe ngựa. Nếu là ở chúng ta đã đến phía trước hắn chuẩn bị rời đi, nghị cách lưu lại người. Nặc. H -i -i -h Nhân lên tiếng, thân hình lóe nhập trong bóng đêm, một lát không có bóng dáng. Đợi đến hắc y di nhân sau khi biến mất, một con mèo nhi bỗng nhiên từ khách điếm cửa sổ nhảy ra, nhẹ nhàng dừng ở mạc hồng phong bên chân, vươn móng nuốt chạm chạm mạc hồng phong ống quần, theo sau theo hắn ống quần hướng lên trên bò, dừng ở trên vai hán, miêu miêu kêu hai tiếng sau cọ cọ mạc hồng phong mặt. Theo sau đó là một trận cổ họng run rẩy chung cùng với mèo kêu thanh âm, phòng tựa lại cùng mạc hồng phong nói cái gì lặng lẽ lời nói giống nhau, lan lộn một chút thời gian sau. liên nhìn đến nguyên bản mặt vô biểu tình mặc hồng phong, dấu ở hắc gám hạ dung nhan, đồng nhiên phát hỏa ra một mặt thanh thiện rồi lại lạnh băng ý cười, duỗi tay treo đùa một chút tiểu miêu cầm sau, ngược lại rời đi này chỗ địa phương. Ngủ một giấc sau tỉnh lại khi, ngải khả tâm lại là làm đói khát bụng náo tỉnh. Lộc cục một tiếng tiếng tê làm nàng mặt đều nhịn không được đỏ bừng. Từ trên giường ngồi dậy tới ngải khả tâm chỉ cảm thấy thân mình đống nhiên chật lạnh. Ngáy mắt cả người liền dường như thuộc thấu trứng tôm giống nhau, từ đầu hồng đến chân. A, mắc cỡ chết người, nàng cư nhiên hồ đồ đến không phát hiện chính mình không mặc gì cả ngủ một giấc. Phía trước mặc hồng phong đều nói nàng thiếu chút nữa chết đuối ở thau tắm bên trong, nếu là thao tắm, khẳng định là ở tắm rửa. Cũng chính là nàng toàn thân trên dưới đều làm ra hỏa kia xem đến thông thấu, ngay cả lần đầu tiên tỉnh lại, cũng bởi vì đầu thật sự không có biện pháp tập trung tinh thần mà xem nhẹ trên người chẳng hướng. kia chẳng lẽ không phải tỏ vẻ ở nàng cùng hắn hỏi chuyện kia hội hắn lại để nhị độ đem nàng xem trống trơn a nàng muốn bắt cuồng ngài khả tâm lập tức đứng dậy đem trên người chăn một bọc liền trực tiếp nhảy xuống giường muốn tìm được chính mình đổi mới xem yi lại nào nghĩ vậy nhảy dựng lại là dẫm đến chăn làm chính mình quăng ngã một đại ngã phát ra một tiếng vang lớn dẫn bên ngoài một trận tiếng bước chân không cần tiến vào ngài khả tâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp giống lên một tiếng, cũng ít đem chăn hợp lại đến trên người, cả người xúc thành một đoàn, muốn lên lại phát hiện chính mình, cư nhiên đem chấn quải, đau đến chạm không dậy nổi thần tới. Thật là xui xẻo đấu. A, nàng muốn bắt cuồng. Đúng lúc này, môn nghe a một tiếng khai, Mạc Hồng Phong tiếng nói ở mở cửa phía trước vang lên. Là ta. Theo Mạc Hồng Phong xuất hiện, lại thấy trong tay hắn bưng một cái khay, phía trên là phong phú đưa tối, còn có một cái đảo chế trụ chén nhỏ. tùy tay tướng môn một lần nữa đóng lại, vẫn chưa làm bên ngoài người tiến vào nửa bước. Mặc hồng phong đi đến nội gian, đem khay bưng khi, liền nhìn đến ngải khả tâm ngồi dưới đất cúi đầu, đầy đầu ô ti dối tung mở ra, đem nàng thân mình bao phủ ở ô ti dưới, làm tia hiển lộ bên ngoài ra thịt càng hiện trắng nón. Trên mặt đất lạnh, ngồi lâu rồi không tốt. Mặc hồng phong đi lên trước ngồi xổm xuống thân mình nói, trong mắt thanh triệt vô cùng, không chứa một tia tạp chất. Ngài khả tâm dương mắt nhìn Mặc Hồng Phong, đôi mắt lại là hồng hồng, rất là hủy khuất bộ dáng. Ngươi cố ý đúng hay không? Mặc Hồng Phong nghiêng nghiêng đầu, đầy đầu mờ mịt, không lộng minh bạch Ngài khả tâm lời này là có ý tứ gì? Cố ý? Hắn cố ý cái gì? Nhìn Mặc Hồng Phong kia khó hiểu biểu tình, Ngài khả tâm nổi giận, lại là đã quên vặn thương cổ chân, muốn đứng dậy, kết quả đau nàng nhe răng niết miệng, tiêu lên đau đớn. Làm sao vậy? Mạc Hồng Phong thần sắc một bên, trầm mặt, chân, vặn tới rồi, ngải khả tâm đáp, đau nàng nước mắt đều tiêu ra tới, ngu ngốc, vừa rồi lớn tiếng như vậy vang lớn, ta còn tưởng rằng ngươi là ở phát giận chỉnh ra tới, không để trong lòng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy buồn, từ trên giường ngã xuống, làm ta nhìn xem nơi đó quăng ngã đau, Mạc Hồng Phong trầm khuôn mặt, đem tay tham nhập ngải khả tâm trong ổ tràn. Muốn đem nàng chân lôi ra tới xem cái đến tụt cùng, lại không nghĩ rằng còn không có đụng tới cổ chân, ngược lại là sờ đến một mảnh chân bóng da thịt. Hôn đàn, ngươi sờ nơi nào? Ngại khả tâm vung tay trụ bay mặc hồng phong tay, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, cả khuôn mặt lại là đỏ bừng một mảnh. Xin, xin lỗi, ta phía trước nhất thời sốt ruột, cũng không chú ý quá nhiều, kết quả liền, liền mặc hồng phong mặt cũng đỏ. Ám tự trách mình cố tìm người cùng với xử lý kế tiếp hành trình sự tình, lại là đã quên không nên bị bỏ qua một sự kiện, lại là đã quên phân phó nha hoàn lại đây thế ngải khả tâm cầm quần áo mặc vào. Phía trước liền cảm thấy kỳ quái nàng nếu tỉnh vì cái gì còn muốn bọc như vậy hậu chăn. Vốn tưởng rằng là thân mình còn có chút lánh, nào nghĩ đến căn bản không phải như vậy một chuyện. Cũng tùy theo minh bạch vừa rồi kia một tiếng gầm rú là vì chuyện gì. Càng may mắn chính mình những cái đó thủ hạ còn tính coi chừng mực, vẫn chưa tự tiện xông tới, và không kết quả sẽ như thế nào, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Biết đã xảy ra cái gì, Mạc Hồng Phong lập tức xoay người đi đem ngải khả tâm đặt ở thau tắm bên rổ chung quần áo cầm lại đây. ngươi mặc tốt quần áo trước, ta ở ngoài cửa chờ, hảo kêu một tiếng. Nói trực tiếp chạy ra đi, cầm quần áo lưu tại trên mặt đất. Nhìn Mạc Hồng Phong trốn giống nhau bóng dáng. nguyên bản trong lòng kia đoàn hỏa khí tựa hồ cũng theo cái này chạy như bay rời đi bóng dáng mà nháy mắt tan thành mây khói thật là cái đại ngu ngốc ngài khả tâm nói thầm mắng một câu ngồi dưới đất đem đơn giản một bộ hướng trên người bộ nhưng cổ chân thật sự quá đau không có biện pháp van mặc quá phức tạp áo ngoài chỉ có thể đem yếm áo trong quần lót mặc thỏa đáng lúc sau khoác áo ngoài đem mặc hồng phong hô tiến vào như thế nào xuyên như vậy thiếu ngươi muốn cho bệnh lần thứ hai tăng thêm sao Mạc hồng phong mới vừa tiến vào liền nhìn đến ngải khả tâm ăn mặc đơn bạc, nhịn không được liền mở miệng giống lên nàng một câu. Ta chân đau, không có biện pháp xuyên. Ngải khả tâm thấp thấp ứng câu, đem vận thương chân rũa ra tới, lại là xương có thể so với móng heo bàng, toàn bộ cổ chân đều thay đổi hình, xương đều nhìn không tới cổ chân ở đâu. Như thế nào bị thương như vậy trọng? Mạc hồng phong vừa thấy kia cổ chân lập tức nhu trên mặt biểu tình. Đem ngải khả tâm từ trên mặt đất bế lên đặt ở trên giường làm tốt, làm nàng chân rũ tại mép giường, sau đó cầm chân đem nàng thân mình gói kỹ lưỡng, từ hồng thuốc cầm ngã đánh rượu thuốc, ngồi quy trên mặt đất, nâng ngải khả tâm bị thương chân, bắt đầu vì nàng xoa bót. Túi đầu gian nhìn mặt hồng phong kia nghiêm túc mà nghiêm túc biểu tình, cảm thụ được hắn hơi mang một tia thô giáp chỉ khớp xương ở nàng trên chân lực độ vừa phải xoa bót, trong lòng bị nồng đậm nhu tình tắc đến tràn đầy. Chỉ cảm thấy chỉ cần bộ dáng này, cho dù là cả đời đều là thỏa mãn, đều tựa hồ hạnh phúc. Nguyên lai like thích chính là như vậy đơn giản, nguyên lai like chỉ cần thích người một cái săn sóc ônu nhu, trong mắt hết thể tựa hồ đều sẽ trở nên không giống nhau, nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt. Cảm nhận được ngải khả tâm kia chú ý ánh mắt, mặc hồng phong như cũ nghiêm túc hoàn thành chính mình công tác, làm tướng vận thương gần chân sắp đặt lại, xoa bóp một phen đánh tan những cái đó khả năng tồn tại máu bầm. Theo sau dương mắt nhìn ngải khả tâm, ánh mắt thâm thúy như hải. Vừa ý, ngươi bộ dáng nhìn chằm chằm ta xem, có biết sẽ có như thế nào kết quả. Ta cũng là một người nam nhân, đối với chính mình thích nữ nhân, đặc biệt vẫn là chính mình thê tử, cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình. Ta không hy vọng ở ngươi sinh bệnh thời điểm dậu đổ bìm leo. Nhưng ngươi nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, ta sợ chính mình sẽ nhịn không được. Đệ tam chín bốn chương tìm là cá nhân. Ngài khả tâm mặt trong nháy mắt đỏ, không khỏi rời đi tầm mắt, nhưng có hảo điểm. Ngài khả tâm gật gật đầu. Canh giờ này ngươi bụng hẳn là cũng đói bụng, ta ôm ngươi qua đi ăn chút, nhìn xem hay không hợp ăn uống, nếu là không mừng, ta làm người lập tức cho ngươi lộng khác. Mặc hồng phong nói, lại thấy ngài khả tâm chiều nàng vương tay, một bộ làm hắn ôm quá khứ tư thái, trên mặt hàm chứa một mạt ngượng ngủng, lại là làm gương mặt này tăng thêm vài phần vũ mị. Mạc Hồng Phong thực thích ngải khả tâm đối chính mình ỉ lại, không hề giống như phía trước tổng hội đối hắn có mạc danh mâu thuẫn, tuy rằng rất nhỏ lại trốn bất quá hắn cảm giác, hiện giờ như vậy chủ động làm hắn ôm nàng, đã là phi thường đại tiến bộ. Ăn xong hôm nay bữa tối lúc sau, trong bụng có đồ vật tiêu hóa, ngải khả tâm thân mình cũng thoải mái rất nhiều, liên quan cũng đem một ít phía trước sơ sẩy vấn đề nói ra tới. Kim ngự y không phải nói đem hàn độc gáp chế sao. Nhiều nhất chính là thân mình suy yếu điểm, nhưng chưa nói quá sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đây là có chuyện gì? Ngài khả tâm hỏi, tuy không nhất định có thể ở Mạc Hồng Phong nơi này được đến xác thực đáp án, nhưng ít nhất hắn biết đến một chút sự tình hẳn là sẽ so nàng nhiều chút đi. Mạc Hồng Phong bị ngài khả tâm như vậy vừa hỏi, không khỏi những mày, trầm giọng nói, theo lý thuyết không nên có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, chẳng sợ tới rồi tứ Thủy Quốc. ta cũng có biện pháp tìm tới y thuật cao siêu đại phu vì người cha cha thân thể nguyên nhân tin tưởng sẽ tìm được đột nhiên biến hóa nguyên nhân nơi ngại khả tâm trầm mặc một chút bỗng nhiên hỏi ngươi nói có thể hay không là thúy xà bản kia vị thuốc dẫn vấn đề đã từng trong trí nhớ nhớ mang máng người nọ từng nói qua một cái rất nhỏ xác suất sẽ không nàng cư nhiên xui xẻo đến gặp phải kia một chút nhỏ nhất xác suất sau đó chúng chiêu đâu Cái này Mạc Hồng Phong thật đúng là không hảo trả lời. Rốt cuộc thúy xả tính toán là thưa thất dữ liệu. Rất ít chân chính vận dụng ở thực tế tình huống chung, sẽ không xuất hiện như vậy ngoài ý muốn tình huống, hắn không phải đại phu, chẳng sợ liền tính là cũng vô pháp trăm phần trăm bảo đảm loại tình huống này vấn đề. Việc này ta sẽ phi ưng truyền thư hỏi một chút kim ngự y y, tin tưởng có thể từ hắn nơi đó được đến một ít giải thích. Bất quá, nếu là có thể gặp gỡ dược vương cốc xuất sư đại phu, Là có thể đủ được đến càng tốt trần bệnh, cũng không cần ở chỗ này đoán mỏ một hồi. Mạc Hồng Phong đáp. Mơ hồ trung hình như có cái gì dấu dếm. Phong, ngươi thật sự biết dược vương quốc ở đâu? Ngài khả tâm bỗng nhiên hỏi, lại là làm Mạc Hồng Phong thân mình hơi hơi chấn động, lại là có chút kinh tới rồi. Như thế nào đột nhiên như vậy hỏi? Chẳng lẽ ngươi không tin ta năng lực? Phải biết rằng mặc ra sinh ý trải rộng thiên hạ. Thuông chi còn có dược thiện đường cửa này cơ hồ xem như lũng đoạn dược thiện xích cửa hàng, không dám nói trải rộng khắp đại lục, nhưng ít nhất tứ quốc bên trong nhiều ít đều đã thông nên có quan hệ, không lo có người không cho mặt mũi. Càng miễn bản chỉ là tìm dược vương cốc, chẳng lẽ ngươi đã quên mặc ra giải độc đan chính là từ dược vương cốc cung cấp, không phải người nào đều có thể được đến. Mặc hồng phong cười đáp, ngươi đừng trách tai như vậy hỏi, chỉ là có loại cảm giác nói cho ta. cùng với nói ngươi là đang đi tới dược vương cốc. Ta càng cảm thấy đến ngươi là ở tìm một người. Nếu ngươi nói, tìm được một người liền tương đương với tìm được rồi dược vương cốc, ta cũng sẽ không hoài nghi, rốt cuộc, có chút thời điểm, đương một người y lý thuật đạt tới hóa hủ bại vì thần kỳ thời điểm, cho dù là bình thường nhất thảo dược, ở trong tay hắn cũng có thể phát huy suất siêu trang tưởng tượng hiệu quả. Ta như vậy hỏi ngươi chỉ là muốn biết, chúng ta rốt cuộc là tìm địa phương. Vẫn là tìm người. Chuyện như vậy đối với ngươi nhưng sẽ có bất hảo ảnh hưởng. Nếu có ảnh hưởng sẽ bao lớn. Ngươi phía trước cũng nói qua ta là thê tử của ngươi, ta cũng sẽ muốn vì ngươi giảm bớt một chút gánh nặng, chẳng sợ gần chỉ là một chút đều hảo, ta cũng sẽ không để ý này đó nhánh cuối sự tình. Ngài khả tâm một phen lời nói là Mạc Hồng Phong thật là động dung, có thế như thế phu phục gì cầu. Ngươi đoán được không sai, cùng với nói ta là đi trước dược vương quốc. còn không bằng nói là ở tìm một người một cái có thể hóa hủy bại vì thần kỳ nam nhân tuy rằng rất ít người biết hắn gương mặt thật nhưng là hắn thực lực siêu quần, cho dù là hiện giờ ta đều cảm giác so ra kem đối phương mặt khác còn có người nọ không thể tưởng tượng y diệt thuật đã gặp qua là không quên được bản lĩnh nói hắn chính là cái di động dược vương quốc đều không quá người kia là ai nha nghe ngươi nói lên tới thật là lợi hại nga ngài khả tâm không khỏi ngạc nhiên nói có thể được mặc hồng phong như vậy khen ngợi, rốt cuộc sẽ là thần thánh phương nào. Nên nói như thế nào đâu? Nếu là không đương trường gặp qua hắn thi triển y dị thuật người là tuyệt đối không thể tưởng được thân phận của hắn. Bất quá, có một chút có thể nói cho người, đó chính là hắn thực tuổi trẻ, không chỉ có chỉ là bề ngoài thoạt nhìn tuổi trẻ, thực tế số tuổi thượng cũng tuổi trẻ không ít. Ít nhất ở 20 tả hữu, dung mạo phương diện ta cũng chưa thấy qua. Bất quá trên mặt hắn trăm năm bất biến chính là mang theo nửa trương mặt nạ, che khuất mặt mày vị trí, lộ ra cằm rất là bình thường bộ dáng, nhưng là có cái chí mạng khuyết điểm. Nói đến tận đây, Mạc Hồng Phong liền nhịn không được than nhẹ một tiếng. Chí mạng khuyết điểm? Đó là cái gì? Như thế nào nghe tới dường như thực khó xử bộ dáng. Ngải Khả tâm lập tức bị điều động lòng hiếu kỳ, thậm chí còn ở Mạc Hồng Phong trên mặt khó được nhìn đến vẻ mặt bị đánh bại bất đắc dĩ chi sắc. Hắn y thì thuật cao siêu, đã gặp qua là không quên được, tuổi còn trẻ, có thể nói di động dược vương quốc, nhưng là hắn có cái trí mạng nhược điểm, thích thám hiểm. Thám hiểm? Này cũng có thể tính nhược điểm. Ngải khả tâm không cấm nhướng mày. Nếu là làm một cái thực lực cao siêu, rồi lại là cái lộ si người đi thám hiểm, ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào kết quả? Mạc Hồng Phong cười khổ hỏi, lập tức khiến cho ngại khả tâm hết trôi nói rồi. Thực lực cao siêu lộ si nhà thám hiểm, xác thật là cái đủ để làm người đau đầu vấn đề. Ái thám hiểm không là vấn đề, thực lực cao tự nhiên càng tốt, nhưng nếu là này đó ngưng kết sau so hơn nữa một cái lộ si vấn đề đi vào, vậy thật sự thành vấn đề lớn. Khó trách xem bản đồ thời điểm, tổng cảm thấy ngươi vẫn luôn ở không ngừng nghỉ ngơi chỉnh đốn muốn đi địa phương, nguyên lai cư nhiên là nguyên nhân này. Bất quá, ngươi còn nói hắn tuổi trẻ. Này muốn nhiều năm nhẹ mới làm ngươi như vậy cảm thán. Ngài khả tâm cười hỏi, hiện giờ thân thể trạng hướng biến mất, giờ phút này cũng thực tinh thần, tự nhiên sẽ nhìn không được bắt quái một chút mấy vấn đề này. Tên của hắn gọi là văn nhân vũ mặc, năm nay 17 tuổi. Cái gì? 10, 17 tuổi. Ngài khả tâm không khỏi chừng lớn con ngươi, ta không nghe lầm đi, so với ta còn nhỏ 3 tuổi bộ dáng. Ngươi xác định cái này Văn Nhân Vũ Mặc là ngươi nói cái kia có thể nói di động dược vương quốc đại phu, sự thật như thế. Văn Nhân Vũ Mặc tuổi tác không lớn, chính là xác thật thực thiên tài, ít nhất ở dược vương quốc trung, hán y thuật tuy rằng không nhất định siêu việt chính mình, ca ca Văn Nhân triệt, nhưng ở một ít nghi nan tạm chứng thượng đọc qua cùng trị liệu thủ đoạn tới xem, tuy rằng lược hiện kịch liệt điểm, nhưng chỉ cần chịu đựng được, hiệu quả lại là lộ rõ. Này đó cùng hắn tuổi tác cũng không quá lớn quan hệ. Ai, nói thật, nếu không có văn nhân triệt muốn lưu tại vạn thú quốc nghiên cứu bên kia dược liệu, chuẩn bị hai khối đại lục y lý thuật tương dung hợp, mà yêu cầu ở vạn thú quốc lưu lại nói, hiện giờ chúng ta cũng không cần thiết khắp nơi tìm văn nhân vũ mặc. Ít nhất, ở ta nhận thức người bên trong, văn nhân vũ mặc thực lực vẫn là bị ta sở tán thành. Đương nhiên... Trước đó văn nhân triệt người này còn không bằng ta cùng với văn nhân vũ mặc quen biết thời gian sớm, cũng là ở trở về phía trước, ta mới biết được đây là hai huynh đệ. Hai cái đồng dạng làm người không thể không lau mắt mà nhìn y rìa si. Ngại khả tâm nghe xong mặc hồng phong này phiên sau khi giải thích, trong đầu lại là hiện lên cái kia xem như nàng ân nhân cứu mạng, cũng làm nàng đương cứu mạng dơm dạ nam tử, lại có như vậy một lát hoài nghi, hai người kia nên không phải là cùng cá nhân đi. Chỉ là, Mạc Hồng Phong nói văn nhân Vũ Mặc chỉ có 17 tuổi, mà nàng nhận thức người nọ thoạt nhìn cùng nàng cùng năm, tuy rằng đều có đường si tật xấu, nhưng như thế nào cũng làm nàng vô pháp đem hai người liên hệ ở bên nhau. Nghĩ đến nhiều, ẩn ẩn chung ngải khả tâm nhưng thật ra cảm thấy hai người sẽ là cùng người tỷ lệ càng cao một ít. Nếu là thật sự như thế, có lẽ vấn đề thật sự có thể được đến hoàn thiện giải quyết. Suy nghĩ cái gì đâu? Chính là ở lo lắng thân thể của ngươi vấn đề. Không phải sợ, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Mạc Hồng Phong nhìn đột nhiên phát ngốc ngải khả tâm, phủng nàng mặt nói. Phong ngải khả tâm nhẹ kêu một tiếng, đem đầu gối lên Mạc Hồng Phong trên vai. Trong khoảng thời gian ngắn hai người không khí thật là ấm áp. ta tin tưởng ngươi. Vô cùng đơn giản bốn chữ, làm Mạc Hồng Phong cười. duỗi tay ôm lấy ngải khả tâm vòng eo tay không tự giác tăng thêm vài phần lực đạo, cười đến thỏa mãn. Có thể được như vậy tín nhiệm, hắn thấy đủ. Hôm sau sáng sớm, Phượng Thiên Vũ đứng dậy bồi mặt hồng phong đến khách điếm ăn sớm một chút, vừa lúc đụng tới đồng dạng ra tới Liêu Nhiêu Nhi. Tẩu tẩu, hôm qua nghe nói ngươi thân thể không khỏe, như thế nào? Nhưng có vấn đề lớn. Ta vốn định đi thăm, chính là biểu ca không cho, liền không thấy thành. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Liêu Nhiêu Nhi vãn trụ ngải khả tâm cửu tay, vẻ mặt lo lắng chi sắc hỏi. Đã không có gì trở ngại, không ảnh hưởng lên đường. Nhiều nhất chính là mệt mọi điểm, muốn ăn không tốt lắm thôi, đảo cũng không có quá lớn vấn đề. Ngài khả tâm đáp lại liếu nhiêu nhi quan tâm, chẳng sợ không thích người này cũng muốn cùng chi lá mặt lá trái một phen. Phía trước còn chưa tạ ngươi lấy ra thúy xà bàn này vị kỳ dược cho ta đương thuốc dẫn, ta biết đó là thuốc thúc để lại cho ngươi di vật, cứ như vậy bị ta cầm dùng, thật là thực xin lỗi. Ngươi nhưng có muốn bồi thường. Chỉ cần không vi phạm đạo đức, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ngài khả tâm cười đáp, lôi kéo liêu nhiêu nhi tay, thân mật vô cùng, nhưng thật ra là mạc hồng phong ẩn ẩn có vài phần an vị. tẩu tẩu khách khí, bất quá là một chút vật chết, nếu cùng người so sánh với căn bản là không coi là cái gì. Ngươi cảm thấy người một nhà lời này là nói vô ích sao? Thứ này nếu có thể cứu ngươi, ta tự nhiên bùn xỉn không được. Chỉ là... Khổ ngươi hiện giờ mất một thân công lực, ta nghe nói phía trước tẩu tẩu công phu rất lợi hại, hiện giờ như vậy. Ai, đáng tiếc. cái ông mất ngựa nào biết phi phúc, ta trước kia hảo cường điểm, cùng ngươi biểu ca luôn là náo loạn biệt nữ liền xoay người chạy trốn. Hiện giờ như vậy tình huống sau, chạy không thoát, mới phát hiện ngươi biểu ca đối ta để ý, chỉ là ta trước kia căn bản không hiểu đến quý trọng. Hiện giờ minh bạch sau, mới vừa rồi biết chính mình thua thiệt hắn không ít. nếu là may mắn vượt qua kiếp nạn này đời này ta chắc chắn hảo hảo quý trọng này phân tình ý hoàn toàn mới hồi báo hắn Ngải khả tâm nói hướng tới mặc hồng phong ôn nu cười mà nghe lời nói mặc hồng phong khỏe môi cũng nhịn không được hơi hơi dơ lên rõ ràng là đối Ngải khả tâm lời này rất là thích nghe đệ tam cửu ngũ trương đáp ứng liền nhưng thiếu chịu khổ tẩu tẩu có thể như vậy tưởng thì tốt rồi không hưởng phí biểu ca đối đãi ngươi như vậy toàn tâm toàn ý liêu nhiêu nhi cười nói Trong lời nói lại là lộ ra một tia toan vị. Nàng là thật sự ghen ghét trước mắt hai người mắt đi mày lại, ghen ghét miêu tả Hồng Phong trong mắt đầu chỉ thấy được bình phạm vô kỳ ngại khả tâm, lại nhìn không tới Mỹ Diễm vô song nàng. Thời điểm cũng không còn sớm, vẫn là chạy nhanh khởi hành đi, nhiều nhi, ngươi tẩu tẩu ta giao cho ngươi thay chiếu cố một chút, ta muốn trước rời đi xử lý chút việc tình, buổi trưa liền sẽ đuổi theo các ngươi xe ngựa. mặc Hồng Phong nói, Mở miệng nói lại là làm ngải khả tâm rất là ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên muốn đơn độc rời đi mấy cái canh giờ, còn đem nàng giao cho liếu nhiêu nhi chiếu cố. Hắn đây là muốn đi làm cái gì? Ngải khả tâm lòng tràn đầy khó hiểu, bất quá ở hắn an ủi ánh mắt hạ, lại là vẫn chưa mở miệng dò hỏi nguyên nhân. Biểu ca yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tẩu tẩu, chắc chắn ở ngươi trở về là lúc giao cho ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh trình chỉ người, ngươi cứ yên tâm đi làm việc đi. liễu nhiêu nhi mi mắt con con cười đáp đối với mạc hồng phong cái này thỉnh cầu khi đó cầu mà không được được liễu nhiêu nhi đáp ứng lúc sau mạc hồng phong dặn dò vài câu ngải khả tâm lúc sau chỉ dẫn theo hai người cưỡi ngựa rời đi xem phương hướng đều không phải là chuyến này sớm định ra muốn đi địa phương hẳn là có cái gì khó giải quyết sự tình làm hắn cần thiết rời đi một lát đi xử lý không thể bằng không mạc hồng phong sẽ không như vậy ném xuống ngải khả tâm một người an qua sớm một chút sau Liễu nhiêu nhi mang theo thanh nguyệt thượng ngải khả tâm nơi xe ngựa, làm thanh ngọc lôi kéo đông mai đi nguyên bản chính mình kia chiếc xe ngựa đợi. Trên xe ngựa lộ, hơi hơi Đông đưa trong xe, thanh nguyệt tự tin nấu nước trà, mà Liễu nhiêu nhi lại là ngồi ở ngải khả tâm bên cạnh, nhìn màn xe ngoại phong cảnh trầm mặc một lát sau. Trầm rãi đã mở miệng. Ngải khả tâm, ta thật là rất không cam lòng. Đơn giản là ngươi so với ta sớm đến, phải một cái mặc ra thiếu phu nhân thân phận. Được mặc hồng phong toàn tâm toàn ý đối đãi, có khi ta suy nghĩ, nếu là lúc trước cùng hắn bái đường thành thân người là ta, hay không có thể hưởng thụ đến như vậy thiệt tình đối đãi người sẽ là ta mà không phải ngươi đâu. Liêu nhiêu nhi nói nói được thực nhẹ, lại là không chút nào che giấu chính mình thân phận, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Có lẽ đi. Ngại khả tâm hơi hơi hoàng thần. Đối với liêu nhiêu nhi lời này khả năng tính thật đúng là không dám trăm phần trăm phủ nhận. Phải biết rằng ở đại hôn đêm đó, hai người còn không có gặp mặt là lúc, Mạc Hồng Phong liền nói quá, đời này chỉ cần nàng một cái thế tử, còn sẽ chậm rãi đem nàng để ở trong lòng, tuy không dám nói tuyệt đối sẽ là duy nhất, nhưng là hắn sẽ nỗ lực đem nàng đặt ở cũng đủ cao vị trí. Mạc Hồng Phong đêm đó lời nói, hiện giờ cũng ở chậm rãi thực hiện, từ hắn để ý đến rất nhiều khiếm làm, nhìn ra được hắn là thực nỗ lực muốn làm hai người quan hệ càng thêm hòa hợp. hảo hào sinh hoạt. Nếu là ngay lúc đó người không phải nàng, mà là liễu nhiêu nhi vị này đại mỹ nhân, có lẽ kết quả cũng sẽ là giống nhau đi. Nghĩ như thế, ngải khả tâm mạc dành cảm thấy ngực hơi hơi một thứ, lại là bởi vì như vậy sự thật mà đau đớn. Là nha, nếu không phải nàng, mà là người khác, hắn hẳn là cũng sẽ như thế đối đại đi. ngải khả tâm liễm mi mắt, không cho liễu nhiêu nhi phát hiện nàng trong lòng yếu ớt, ngoài miệng lại là nói, lại nhiều giả thiết có tác dụng gì. ván đã đóng thuyền đạo lý ngươi lại không phải không hiểu hiện giờ ta mới là hắn thế tử mà ngươi chỉ là treo một cái biểu mộ thân phận trừ cái này ra ngươi còn có cái gì không có không phải sao đúng một tiếng liễu nhiêu nhi trong tay trà lưng lại là làm nàng lập tức bóp nát ly chung nước trà nhỏ giọt ở xe ngựa bàn con thượng lập tức làm thanh nguyệt lấy ra khăn lau khô mang theo tử liễu nhiêu nhi trong tay tiếp nhận kia bị bóp nát tràn Bao hảo ném ở một cái tiểu trong rổ miễn cho ngộ thương rồi người khác. Liêu nhiêu nhi xoa xoa tay, đống nhiên cười, ngươi nói được không sai, ván đã đóng thuyền việc này nếu không có biện pháp thay đổi, vậy làm này thuyền thêm khoan chút, cũng cho ta đi lên ngồi ngồi không phải được rồi. Ta thích mặc hồng phong, không chỉ có chỉ là bởi vì mặc ra ra thế cùng tài phú, hắn người này ta cũng thích, chẳng sợ không thể trở thành chính thê. Đương cái bình thê cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn ta cũng là rất vui lòng. liền tính như thế, ta còn là rất có tin tưởng có thể làm hắn cưới ta lúc sau, chậm rãi đem tâm từ trên người của ngươi chuyển rời đến ta trên người. Phải biết rằng, vô luận là bề ngoài vẫn là đầu óc, ngươi cùng ta đều là cách biệt một trời. Ta có thể giúp hắn rất nhiều sự tình, mà ngươi đâu. Liêu nhiêu nhi dừng một chút giọng nói, nhìn từ trên xuống dưới ngải khả tâm liếc mắt một cái, nói tiếp, theo ta nói biết. Từ cưới ngươi lúc sau, hắn liền chưa bao giờ bất lo quá, từ vũ phu nhân điểm tâm phô lại đến tam hóa khách điếm, mắt thấy cũng nên ngừng nghỉ biết, ngươi cư nhiên hàn độc phát tác, sau đó chính là ngàn dặm xa sôi dược vương cốc tìm thầy trị bệnh hành trình. Như thế nào? Thối hôm qua tư vị nhưng dễ chịu, hay không ấn tượng đặc biệt khắc sâu đâu? Ngài khả tâm sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn liễu nhiêu nhi trầm giọng nói, ngươi như thế nào biết ta hôm qua hàn độc phát tác? Việc này rõ ràng che giấu thực hảo. Ha ha, ta liền nói ngươi đầu góc kém chính là đầu góc kém, này còn dùng hỏi sao. Xem ngươi sáng nay thần sắc cùng hôn qua tương đối, ta chỉ cần không hạt đều nhìn ra được điểm vấn đề. Hướng chi liếu nhiêu nhi hiếp híp mắt, câu môi cởi nói, ngươi sẽ như thế vẫn là lấy ta phúc, ta lại như thế nào không biết ngươi đã xảy ra cái gì đâu. Ngươi ngải khả tâm chỉ vào liếu nhiêu nhi thật lâu, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trầm giọng nói. Thúy xà bàn, ngươi cấp thúy xà bản bị ngươi động tay chân. Không tội nha, này sẽ đầu vóc nhưng thật ra thông suốt, không cần ta nói thêm cái gì liền đoán được ra vấn đề nơi. Ngươi nói không sai, thúy xà bàn quả làm ta động qua tay chân, nhưng cho dù như thế, ngươi nói ra đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Phải biết rằng lấy kia đồ vật cho ngươi làm thuốc người chính là đương triều thái y kỷ viện ra tới ngựa y kỷ, liền hắn đều nhìn không ra vấn đề. Ngươi nói ra đi sẽ có người tin sao? Khó trách, khó trách ngươi như vậy sảng khoái nói cho ta, lại là sớm đã có điều đoán trước sẽ là cái dạng này kết quả, mới có thể như thế không kiêng nể gì. Ngươi nói đúng, ta chính là không kiêng nể gì. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi, như vậy nhật tử còn không thể nhanh như vậy kết thúc. Nếu lần đầu tiên phát tác đã bắt đầu rồi, như vậy ngươi mỗi cách 3 ngày liền sẽ hưởng thụ một lần hàng độc phát tác. Hơn nữa một lần sẽ so một lần trọng, ngươi sẽ đau đớn muốn chết, cho đến cuối cùng ngươi bất kham tra tấn cắn lưới tự sát mới thôi. Liêu nhiêu nhi cười nói, nhìn ngải khả tâm con ngươi lộ ra lạnh băng hàn ý. Hào một cái rắn giết mỹ nhân, thật là đủ động. Cư nhiên nghĩ ra như vậy phương pháp đạt tới mục đích của chính mình. Ngươi một khi đã như vậy sảng khoái nói ra việc này, không cần nhiều lời khẳng định có mục đích của chính mình. Hiện giờ lời nói đều nói được như vậy khai. Ngươi cần gì phải che che giấu giấu, có cái này tất yếu sao?" Ngải Khả tâm cười lạnh nói, thật cũng không phải sợ hãi Liêu Nhiêu nhi thủ đoạn, chỉ là không cam lòng chính mình cư nhiên như vậy liền trúng chiêu. Quan trọng nhất chính là, nàng còn chưa hiểu rõ liệu Nhiêu nhi rốt cuộc là như thế nào làm được tay chân, cư nhiên liền kim ngự ý đều không hề sở giác. Quả nhiên biến thông minh điểm, hảo đi, ta liền thản nhiên nói cho ngươi đã khỏe, ta cũng không phải cái tàn nhẫn độc gác nữ nhân. Cho ngươi đi chết, sẽ chỉ làm ta mất tiến vào mặc ra cơ hội. Tương phản, làm ngươi hảo hảo tồn tại, chúng ta còn có thể đủ liên thủ. Làm này mặc ra hậu viện từ nay về sau chỉ biết có chúng ta hai nữ nhân, nữ nhân khác mơ tưởng nhúng chàm mảy may. Mà ta muốn ngươi làm chính là làm mặc hồng phong đáp ứng lấy ta làm vợ, địa vị cùng ngươi bình đẳng bình thê. Đương nhiên, tổng thể tới nói địa vị của ngươi vẫn là sẽ so chi ta cao như vậy một chút. dù sao cũng là tiên tiến môn tức phụ. Bất quá, ta không để bụng điểm này thiểu mệnh, coi như là ta cho ngươi một chút bồi thường hảo. Chỉ cần ngươi làm được điểm này, ta sẽ cho ngươi giải dược, áp chế ngươi trong cơ thể hàn độc phát tác. Đương nhiên, mỗi tháng ngươi đều phải đến ta nơi này lấy dược, rốt cuộc, này đó giải dược thành phần tuy rằng có thể phân tích được đến, nhưng có giống nhau lại chỉ có thể dựa ta. Chân chính giải dược cần thiết mượn dùng giống nhau chỉ có ta có đồ vật, còn có độc đáo luyện chế thủ pháp người khác liền tính đến phương thuốc liền tính là chế ra tới cái gọi là giải dược chỉ cần ngươi ăn vào liền sẽ biến thành độc dược muốn ngươi tánh mạng trong đó nặng nhẹ nghĩ đến lấy ngươi giờ phút này biểu hiện thông thuệ hẳn là không khó phân thanh đi ngươi tưởng không chế ta cả đời ngại khả tâm trầm giọng nói đối với liệu nhiêu nhi kia cái gọi là mỗi tháng một lần giải dược duy nhất nghĩ đến đó là khống chế hai chữ nàng là sẽ không làm nàng chết Chính là lại đánh khống chế nàng mục đích làm nàng chịu thua, vì nàng sử dụng. Ngại khả tâm lệnh lùng cười, đồng nhiên thấu trước một chút, ngóng nhìn liễu nhiêu nhi, duỗi tay ở nàng xinh đẹp gương mặt nhẹ nhàng phất quá. Nhiều xinh đẹp một khuôn mặt trứng, không biết có bao nhiêu nam tử sẽ vì nó mê muội liền tính là ta ở mới gặp ngươi thời điểm cũng thoáng ngây người. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi ta có thể tường ăn không có việc gì ở chung. con tưởng rằng ngươi đang xem ra mặc hồng phong con đường này không thông thời điểm, sẽ ngược lại mượn dùng mặc gia lực ảnh hưởng, thế chính mình mưu một cái tốt quy tốt. Chẳng sợ ngươi thật sự đối mặc hồng phong trung tình, quang minh chính đại lại đây tranh đoạt cũng không quan hệ, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là dùng như vậy biện pháp uy hiếp ta. Ngươi có biết, ta cái gì đều ăn chính là không yêu có hại, mặt khác ta còn có cái không tốt lắm tật xấu, đó chính là người khác cùng ta chơi hoành, ta sẽ so nàng càng hoành. Ngươi không phải muốn trở thành mạc hồng phong nữ nhân sao. Ta đây thành thật thẳng thắn nói cho ngươi, chẳng sợ ta đã chết, ngươi cũng mơ tưởng. Không chỉ như thế, ta còn sẽ ở chết phía trước đem ngươi kéo qua đảm đường đệm lưng. Ngươi có thể thử xem xem là ngươi thủ đoạn lợi hại, vẫn là ta tính tình càng hơn ngươi thủ đoạn. Ngươi liễu nhiêu nhi căm tức nhìn ngại khả tâm, lại là bởi vì nàng giờ phút này biểu hiện ra cường thế thái độ, thế nhưng nói không nên lời tàn nhẫn lời nói phản bác trở về. Lần đầu tiên chính thức giao phong hạ, liễu nhiêu nhi tuy rằng không tâm lòng, lại biết chính mình này sẽ xem như bại hạ trở tới. Cứ việc như thế, nàng lại không cảm thấy sự tình liền sẽ như thế. Lời hay ai sẽ không nói, chân chính làm được lại có thể có mấy người. Ngươi liền mạnh miệng đi, chờ ngươi ăn qua chân chính đau khổ thời điểm, sẽ có ngươi tới cầu ta ngày ấy. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, ta điều kiện sẽ không thay đổi, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi. Giảm bất giải dược ta còn là sẽ cho ngươi Đương nhiên, tưởng được đến giải dược Còn muốn xem biểu hiện của ngươi Hay không có thể làm ta vừa lòng Rốt cuộc, ngươi vừa rồi lại là làm ta sinh khí Vì thế ngươi luôn là phải Vì này trả giá một chút đại giới Ngươi nói, phải không Liêu nhiêu nhi câu môi cười Ý cười lại là chưa đạt đáy mắt Đệ tam sáu chương quỷ diện Vậy rửa mắt mong chờ đi ngải khả tâm đáp trong khoảng thời gian ngắn thùng xe nội không khí có chút dương cung bạc kiếm lại ai cũng không động thủ trước từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng nên làm gì làm gì buổi trưa tới gần xe ngựa ngừng ở con đường trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi một lát nhân tiện dùng chút đồ ăn chờ đợi mặc hồng phong trở về từ dưới xe sau ngải khả tâm cùng liếu nhiêu nhi liền lá mặt lá trái biểu hiện ra nên có khách sáo ít nhất không cho người ngoài trong mắt nhìn đến cái gì không thích hợp trạng hôm tới Mạc Hồng Phong ở hai người vào trấn nhỏ tiệm cơm sau không lâu cũng tùy theo đuổi theo. Vừa ý, có thể cưỡi ngựa sao? Mạc Hồng Phong vừa vào cửa ngồi xuống sau, câu đầu tiên lời nói đó là như thế. Biểu ca, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Yêu cầu đổi thời gian. Không đợi Ngải khả tâm trả lời, Liễu nhiêu nhi liền dẫn đầu xuất khẩu do hỏi. Mới vừa được tin tức, có cái cố nhân xuất hiện ở hồi Kim Thành, ngồi xe ngựa quá chậm, nếu là có thể cưỡi ngựa. Ra dòi thúc ngựa, buổi tối liền nhưng tới hồi kim thành, có lẽ có thể đuổi ở người nọ trước khi rời đi tìm được người. Mạc hồng phong đáp. Tìm người. Liêu nhiêu nhi rất là khó hiểu, không phải nói tìm thầy trị bệnh sao. Như thế nào lại muốn ở tìm người thượng chậm trễ thời gian. Tuy rằng nàng không ngại lãng phí thời gian, lại có chút không rõ. Cưới ngựa ta có thể. Ngại khả tâm gật gật đầu nói, đều không phải là ngành căng. mà là thật sự cảm thấy nửa ngày ra doi thuốc ngựa thân thể của mình có thể kiên trì. Ta cũng có thể. Liêu nhiêu nhi vội đáp, mặc kệ là bởi vì cái gì, nàng đều phải đi theo mới được. Nếu cũng không có vấn đề gì, vậy chạy nhanh ăn cơm, chúng ta đợi lát nữa liền xuất phát. Mặc hồng phong nói ngồi ở bàn ăn trước, thực mau liền có tiểu nhị tặng đồ ăn, đoàn người mặc kệ chủ tớ đều vội vàng điền no rồi bụng. Lưu lại một người xử lý xe ngựa vấn đề. những người khác cưỡi ngựa đi trước hồi kim thành một đường rục ngựa chạy như điên Ngải khả tâm sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm cứ việc như thế nàng vẫn là cắn răng kiên trì cuối cùng ở trời tối phía trước chạy tới hồi kim thành đợi đến thuận lợi vào thanh lúc sau Ngải khả tâm chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi lại là trực tiếp từ trên lưng ngựa tài xuống dưới may mắn mặc hồng phong nhanh tay lẹ mắt mới vừa rồi không làm nàng thật sự quăng ngã ở lạnh băng trên mặt đất không có việc gì đi Mạc hồng phong ốm ngải khả tâm đã bị mồ hôi rớt nhẹp thân mình. Cảm giác được trên quần áo chưa khô mồ hôi, lược hiện đau lòng hỏi. Không quá lớn vấn đề, chính là có chút thoát lực, may mắn làm ngươi tiếp được, bằng không như vậy ngã xuống khẳng định rất đau. Ngải khả tâm dựa vào mạc hồng phong trong lòng ngực cười đáp, mệt đến thật là một cây đầu ngón tay đều không vui động. Có ta ở đây có thể nào làm ngươi quăng ngã? Chúng ta đi trước mặt ra khách điếm, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm người. Nếu là hắn không đi, chúng ta liền không cần như vậy lên đường. Mạc Hồng Phong đạm cười đáp. Chỉ mong tìm được người. Bằng không này một buổi chiều lăn lộn liền nhật không. Ngải khả tâm đồng dạng hồi dư cười. Mạc Hồng Phong lần thứ hai lên ngựa, bất quá lại là đem Ngải khả tâm hộ trong người trước đồng hành. Hướng tới hồi Kim Thành Trung mặc ra khách điếm mà đi. Tới rồi mặc ra khách điếm lúc sau, Ngải khả tâm thể lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, tuy rằng chân như cũ có chút mềm mại. Nhưng tốt xấu có thể chính mình xuống dưới đi đường. Có thể làm đi theo hầu hạ đông mai tương so với ngải khả tâm trạng huống chính là hảo quá nhiều. Cũng đúng là này một chuyến lên đường. Ngải khả tâm mới biết được mặc hồng phong sẽ làm đông mai đi theo đều không phải là chỉ là bởi vì nàng là nàng bên người nha hoàn. Mà là bởi vì này mặc ra nô buộc đều sẽ chút quyền cước công phu. Đông mai cũng là không ngoại lệ, tuy không coi là rất lợi hại. nhưng đối phó mấy cái bình thường đại hán nhưng thật ra không có gì vấn đề chỉ là bởi vì nàng ngày thường cho người ta cảm giác mới vừa rồi nghĩ lầm nàng tay chói gà không chặt đừng nhìn đông mai rất nhiều thời điểm tính tình có chút mềm mại nhưng có khi cũng là rất cường ngạnh liền giống như giờ phút này như vậy thiếu phu nhân thiếu gia giao đãi quá nhất định phải nô tỳ hảo hảo hầu hạ ngài tắm gội thay quần áo tuyệt đối không được rời đi nửa bước thiếu phu nhân vẫn là không cần nói nữa Nô tỷ là sẽ không đi ra ngoài. Ngại khả tâm nhìn đông mai khó được kiên cường biểu tình, muốn khuyên nàng lại là tổng cảm thấy dường như đối mặt con mùi là con nhím manh thú, lại là không biết như thế nào xuống tay, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy ngươi liền ở thùng biên chờ, không cho chạm vào thân thể của ta, ta không thói quen làm người đụng bảo. Rơi vào đường cùng ngại khả tâm chỉ có thể thỏa hiệp, nghĩ đến đông mai hiện giờ như vậy kiên trì. Hẳn là đêm qua chính mình đột nhiên phát tác sự tình dọa tới rồi mặc hồng phong, làm hắn không yên tâm ở hắn rời đi sau, chính mình một người tắm gội. Mà ngải khả tâm sở dĩ sẽ đáp ứng, gần nhất thân mình ra hãn, dính hồ hồ không thoải mái, thứ hai cũng là vì lần đó phát tác suýt nữa làm nàng ở theo tâm chết đuối tình tiết còn rõ ràng trước mắt, vì chính mình suy nghĩ, lại không thói quen cũng muốn nhịn. Ngại khả tâm rất là khẩn trương vào theo tắm bắt đầu động thủ rửa sạch thân mình. đông mai như nàng nói đáp ứng như vậy chỉ là nhìn vẫn chưa dễ dàng đụng vào ngải khả tâm thân mình chứ bọ bị người nhìn chằm chằm tắm rửa không thói quen ở ngoài cái khác đến cũng ở nhẫn mại bên trong rửa sạch xe mới xuất hiện thân ở đông mai hầu hạ hạ thay đổi bộ sạch sẽ xiêm ý ỉa nhân tiện đem ướt nhẹp sợi tóc trà lau sạch sẽ lúc này ngải khả tâm lại là cảm thấy cả người nói không nên lời nhẹ nhàng lại là có vẻ có như vậy vài phần lười biếng Lộc cuộc một tiếng vang nhỏ, ngải khả tâm không cấm rôi tay che lại chính mình bụng, có chút ngượng ngùng xem xét mắt đông mai, lại thấy nàng khỏe mắt mỉm cười, lại là không dám nhận mặt cười ra tiếng tới, mà là vì nàng đem tóc lau khô, hơi chút chải vớt một phen sau, mới mở miệng nói, thiếu phu nhân, nô tỳ cho ngài phân phó phòng bếp chuẩn bị điểm điểm tâm vẫn là trực tiếp bố cơm. Chuẩn bị điểm hương vị thanh đạm điểm tâm, nhân tiện làm đưa chút có thể ích khí dưỡng thần hoặc là ấm dạ dày canh phẩm lại đây. ta uống điểm canh phẩm chờ thiếu ra trở về nô tỳ lập tức liền phân phó bất quá biểu tiểu thư bên kia hay không cũng muốn làm chuẩn bị điểm đồ vật đưa qua đi đông mai hỏi ân liền đưa điểm điểm tâm qua đi đi nghĩ đến các nàng bụng cũng đói bụng ăn một chút gì lót lót bụng luôn là tốt nàng khẩu vị thiên ngọt ngươi làm phòng bếp người chọn lựa tương đối ngọt nghị điểm tâm đưa qua đi thiếu phu nhân thật là thiện lương đối biểu tiểu thư thật đúng là hảo Như vậy còn như thế nhớ biểu tiểu thư yêu thích. Ngài khả tâm cười cười, không tỏ ý kiến. Tính ra sẽ biết cái này, vẫn là hôm nay buổi sáng cùng xe khi, mới phát hiện. Nàng nghĩ đến thích ngọt thanh điểm tâm, trên xe đều là bị loại này điểm tâm. Tuy rằng cùng xe khi cùng liễu nhiêu nhi nổi lên xung đột, thậm chí nên nói đem lời nói làm rõ, nhau đến không quá vui sướng. Liên ở hai bên trầm mặc trong lúc, ngài khả tâm mới phát hiện nàng chính mình chuẩn bị điểm tâm. Lại là bất động nàng điểm tâm mảy may Mà những cái đó điểm tâm nàng đều ăn qua Một ít tương đối ngọt nị điểm tâm Không phải nàng yêu thích cái loại này Hiện giờ Đông Mai hỏi Cũng bất quá là thuận miệng một đáp Không nghĩ tới nhưng thật ra làm Đông Mai hiểu lầm Được rồi Ít nói này đó có không đến Ngươi vẫn là chạy nhanh đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ vật Ta bụng thật sự đói đến luôn cuống Ngài khả tâm thúc giục nói nặc nô tỳ này liền đi Đông mai nói đứng dậy ra ngải khả tâm phòng, đi an bài sự tình. Bất quá mấy tháng không thấy, ngươi như thế nào rơi vào như vậy đồng ruộng. Đột ngột tiếng nói bỗng nhiên từ đỉnh đầu vang lên, một bóng người khinh phiêu phiêu rơi xuống, lại là một vị mang nửa trường tre lớp mị nhãn, chỉ lộ ra một cái nhọn cầm nam tử nhấp môi cười khẽ, đứng ở ngải khả tâm trước mặt. Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngải khả tâm đầu tiên là hoảng hốt, theo sau sắc mặt trầm xuống. Ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Ui uy, lời này nói sai rồi, ta nguyên bản liền ở trên xà nhà cho mắt, là các ngươi chính mình vào phòng này, đến nỗi nhìn lén ngươi tắm rửa. Lúc trước cứu ngươi thời điểm, ngươi toàn thân trên dưới ta có chỗ nào không thấy quá. Chỉ là, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi chỉ là ngắn ngủn mấy tháng, ngươi chẳng những thành người khác thê, hơn nữa gả người cư nhiên sẽ là Mạc Hồng Phong. Này đó còn không tính cái gì. Nhìn nhìn lại ngươi này chẳng uống, chật chật chật, vốn dĩ bị trói buộc thực tốt hàn độc này sẽ ở ngươi trong cơ thể tung tăng nhẹ nhót, ngay cả nội lực đều xử không ra, ngươi thật đúng là đủ xui xẻo. Quỷ diện, ngươi này miệng vẫn là như vậy lệ người chán ghét. Nếu có thể ở chỗ này đụng tới ngươi, vậy ngươi nhưng có năm chắc lại chưa khỏi ta thương. Ngài khả tâm nhìn trước mắt vị này xem như lão bằng hưu nam tử, như thế hỏi. Lúc trước cứu ngươi ta là tâm tình không tồi. Nhưng là hiện tại sao quỷ diện kéo dài quá thanh âm, đánh giá ngải khả tâm liếc mắt một cái, nói, ta tâm tình không tốt, không nghĩ cứu người. Ngải khả tâm thần sắc hơi hơi buồn bã, hay còn nói, ngươi không chịu cứu ta. Hay là thật sự phải chờ tới tìm được văn nhân vũ mặc mới có thể đủ giải quyết ta trên người vấn đề. Văn nhân vũ mặc, quỷ diện mặt nạ hạ đôi lông mày hơi hơi nhẹ trọn, mặc hồng phong cùng ngươi nhắc tới tên này. Như vậy hắn hẳn là cũng nhắc tới quá một cái khác cùng loại tên, ngươi có biết? Ngươi nói chính là văn nhân triệt tên này. Xem ra ngươi ở mạc hồng phong trong mắt nhưng thật ra cái quan trọng tồn tại. Bất quá ngẫm lại hắn tính tình nhiều ít cũng có thể đủ rồi giải hắn sẽ như thế nào làm. Muốn ta cứu ngươi cũng không phải không được. Bất quá, ngươi muốn theo ta đi, ta không nghĩ cùng mạc hồng phong giao tiếp. Ngươi nhận thức hắn. Ngài khả tâm không cấm như thế hỏi. Tính nhận thức đi. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì? Ngươi cũng coi như là cùng ta chỗ quá một đoạn thời gian người, nghĩ đến hẳn là biết, ta là cái xem tâm tình cứu người người, hơn nữa tuyệt đối chán ghét vô nghĩa quá nhiều người. Ta hiểu được. Đi theo ngươi không là vấn đề, bất quá. Ngươi có thể để lại một phong thư. Ta không phải tưởng nói cái này. Ta bị bắt ăn vào bị người động tay chân thúy xà bản quả, Hàn độc sẽ ba ngày vừa phát tác, một lần thắng qua một lần. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì, nguyên lai là như vậy một chuyện nhỏ. Bất quá là cái tự cho là đúng tiểu siếp, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Ta sẽ thay ngươi hoàn mỹ giải quyết, thậm chí còn làm động tay chân người tự thực hậu quả xấu. Bất quá, ta nếu là y hảo thương thế của ngươi, ngươi cần thiết ở ta bên người nghỉ ngơi một năm thời gian, hơn nữa vẫn là ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Như thế nào? Nhưng đáp ứng, không hơn. Ngài khả tâm thiên đồ hỏi, không tin quỷ diện như vậy dễ nói chuyện, chỉ là vì làm nàng ở hắn bên người đãi một năm thời gian, mặc hắn sai phái. Không hơn. Đương nhiên, ngươi nếu không được, ta hiện tại liền rời đi. Bất quá, lần sau có thể hay không vận may gặp gỡ ta, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Không ta giúp ngươi giải độc, nhiều nhất hai tháng ngươi đã có thể thật sự sẽ mất mạng. Đệ tam chín bảy chương nhân tin nàng, mà không tìm. Ta đi theo ngươi. bất quá không phải hiện tại ta yêu cầu điểm thời gian xử lý ta biết ngươi muốn làm cái gì chỉ là ta không thể đáp ứng ngươi chờ hắn trở về nhiều nhất chỉ cho ngươi lưu phong thư thời gian có nguyện ý hay không chính ngươi suy xét cơ hội chỉ có một lần quỷ diện nói không thể nghi ngờ lệnh ngải khả tâm lược có vài phần thất vọng nhưng lại thất vọng đều hảo ít nhất có thể để thư lại thuyết minh hết thảy cùng với chỉ có thể sống hai tháng thời gian còn không bằng buông tay một bác lấy một năm thời gian vì đại giới, đổi lấy cùng hắn một đời bên nhau, cái này giao dịch cũng không mệt, chỉ là mặc kệ Liễu Nhiêu Nhi ở Mạc Hồng Phong bên người, trời biết nàng sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Không được, này tin nhất định phải hảo hảo công đạo một tiếng, làm hắn không được trêu chọc Liễu Nhiêu Nhi, bằng không nàng đời này đều không cần thấy hắn, chẳng sợ không cẩn thận thấy, nàng coi như chưa bao giờ nhận thức quá hắn người này. Ân Ân Ân, liền phải như vậy cảnh cáo mới được. Nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, ngại khả tâm thực mau liền đem tin viết hảo. Quỷ diện một lần nữa về tới trên xà nhà, ngại khả tâm làm người tìm tới Đông Mai, đem tin đặt ở túi gấm bên trong, từ chính mình trên người gỡ xuống xuyên qua đến thế giới này sau. Duy nhất mang lại đây một đôi ý hợp tâm đầu tím thủy tinh bạc trắng vòng cổ lấy một cái, đem kia tương ấn hai trái tim tách ra, đem nam tử đeo cái kia để vào túi gấm bên trong. Dùng tiểu đao ở một khối tứ phương một một lát thượng nguyện quân tương tích, đầu bạc không xa nhau chín tự, cùng nhau nhét vào túi gấm. Hệ hào túi khẩu. Đông mai, nay túi gấm ngươi thu, chờ đến thiếu gia trở về thời điểm, đem nó thân thủ giao cho hắn trong tay, nơi này đồ vật rất quan trọng, nếu là thất lạc, liền tính bổn phu nhân tính tình hảo, cũng sẽ làm ngươi ăn tấn đau khổ. Thứ này trên đời độc nhị vô tam, có đôi có cặp. Biết không? Ngại khả tâm trầm tiếng nói nói. Biểu tình nghiêm túc vô cùng. Đông Mai vội không ngừng gật đầu. Đem đổ vật thu vào trong lòng ngực, bên người tàng hảo, mặt mày mang cười đáp. Nô tỳ định lấy cánh mạng đảm bảo, tuyệt đối tự mình đưa đến thiếu gia trong tay. Ba Hoa. Đi chuẩn bị tối nay bữa tối, ta tưởng nghỉ ngơi sẽ, chớ có làm người quấy rời ta, trừ phi nhà ngươi thiếu gia trở về, vậy phải nói cách khác. Nô tỳ minh bạch. Đông Mai nói xoay người rời đi. mang lên cửa phòng. Nghe đông mai tiếng bước chân càng lúc càng xa, hơn nữa nghe được nàng ở bên ngoài dao đãi chớ có quấy giày tiêu tốn tuyết công đạo sau, quỷ diện từ xa nhà nhảy xuống, khai phòng cửa sổ, đang chuẩn bị rời đi khi lại nghĩ đến lúc này tiêu tốn tuyết nội lực có tương đương không, thi triển không khai khinh công, không khỏi nhữ như mày. Thật là đủ phiền thoái, tính, khi ta ăn mệt chút. Lại đây đi, ta mang ngươi rời đi. Quỷ diện nhấp môi nói, Hướng tới ngải khả tâm vây vây tay. Đối với quỷ diện thái độ, ngải khả tâm chẳng sợ sớm có điều liêu, vẫn là nhịn không được trận trắng mắt, mặc hắn đem chính mình bế lên, nhẹ nhàng giống như phong giống nhau lược ra phòng, nhẹ nhàng dừng ở tới gần mái hiên thượng, mang theo nàng rời đi mặc ra khách điếm, rồi lại ở cách vách nặc đại đỉnh viện dừng bước chân, đem nàng thả xuống dưới. Thời điểm không còn sớm, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ, ngày mai rời đi. có thể hay không thân cận quá điểm. Nếu là làm tìm được ngải khả tâm chỉ chỉ gần trong gang tức mặc ra khách điếm, không biết có nên hay không nói quỷ diện gan lớn, cũng hoặc là không kiêng nể gì. An tâm đi, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, ngươi không phải để lại tin, gia hỏa kia chắc chắn cho rằng ta mang theo ngươi suốt đêm rời đi, mới có thể không kịp cùng hắn từ biệt, chỉ chờ lá thư kia cùng tín vật. Chỉ sợ hắn bắt được đồ vật nhìn đến tin thời điểm chỉ biết vội vàng đi ngoài thành tìm kiếm, làm sao chúng ta liền tại đây bên cạnh. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy quỷ diện đang nói lời này khi, trong mắt nhấp nháy quá lại là một mặt trò đùa dai thực hiện được quan mang. Khẳng định là nhìn lầm rồi, gia hỏa này từ trước đến nay tính tình liền mơ hồ không chừng, nếu chỉ là trò đùa dai, hắn tưởng chỉnh người hay là vẫn là mạc hồng phong. Nếu thật là như thế, Hắn này chỉ người thủ đoạn hay không quá nhạy điểm, cũng chỉ là làm mặc hồng phong mù quáng tìm phải một hồi như vậy tiện nghi liền tính. Này cũng không phải là phong cách của hắn. Dù sao đã đáp ứng rồi lưu tại hắn bên người một năm thời gian làm giải chính mình trên người hàn độc căn nguyên điều kiện, ngại khả tâm nhưng thật ra thực bình tĩnh giữ lại. Cùng lúc đó, vẫn chưa tìm được văn nhân vũ mặc bóng dáng mặc hồng phong sắc mặt không tốt lắm về tới mặc ra khách điếm. Thiếu phu nhân đâu? Mới vừa vừa vào cửa liền thấy được vốn nên ở bên người hầu hạ Đông Mai, Mạc Hồng Phong không khỏi mở miệng hỏi. Thiếu phu nhân nói muốn nghỉ ngơi một hồi, giờ phút này đang ở trên lầu nghỉ tạm, mặt khác thiếu phu nhân phân phó nô tỳ đem vật ấy giao cho thiếu gia. Đông Mai từ trong lòng đem ngải khả tâm giao cho nàng túi gấm đưa cho Mạc Hồng Phong. Mạc Hồng Phong rỗi tay nhận lấy, dẫn đầu sờ đến chính là một khối tứ phương một phiến, trừ bỏ một phiến ở ngoài còn có cái khác đồ vật ở bên trong. Bất quá Mạc Hồng Phong đem túi khẩu mở ra sau, dẫn đầu lấy ra lại là kia khối một phiến. đương Mạc Hồng Phong ánh mắt đầu tiên nhìn một phiến thượng kia chín tự thời điểm, nguyên bản âm trầm sắc mặt tức khắc qua cơn mưa trời lại sáng, khóe môi tràn ra một mặt ý cười. Nguyễn quân tương thích, đầu bạc không xa nhau. Cái này tiểu ra hỏa thật đúng là, lớn mật. Mạc Hồng Phong ở trong lòng oán trách một câu sau, tư túi gấm lại lấy ra một cái dây xích cùng với một chương viết tự giấy viết thư. Nay vòng cổ hắn nhận được, khi đó ngải khả tâm vẫn luôn mang dây xích, không nghĩ tới phía trước còn nghi hoặc vì sao một cái mặt trang sức yêu cầu hai điều hạt sen hệ, nguyên lai thế nhưng còn có như vậy môn đạo. Nắm kia một nửa vòng cổ, mặc hồng phong nghĩ nghĩ, không vội mà xem tin, mà là trước đem dây xích thả lại túi gấm bên trong. Làm cho như vậy nhiều người mặt mang lên này dây xích, hắn còn không đến mức không chỗ nào cố kỵ đến loại trình độ này. huống chi? Nơi này người cơ bản đều là thủ hạ của hắn, hắn cái này đương ra còn muốn vải phần thể diện. Cứ việc như thế, Mạc Hồng Phong trên mặt ý cười lại chưa từng liễm đi, trực tiếp lên lầu, đi trước ngải khả tâm nơi phòng. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, Mạc Hồng Phong ngược lại là có chút khẩn trương, mấy độ vươn tay muốn đẩy cửa, lại là liền kém cuối cùng một bước không thể như nguyện. Lúc này hắn liền giống như một cái tình đậu sơ khai hấp tấp tiểu tử. thiến cũng không được thối cũng không xong ở cửa thấp hỏng, dối rắm Bình lui thủ ở cái này tầng lầu người, làm cho bọn họ đều ở cửa thang lầu chờ. Mạc Hồng Phong dứt khoát cũng không bội mà đẩy cửa đi vào, mà là đem túi gấm chung lá thư kia xem xong. Lúc này Mạc Hồng Phong vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, người cảm xúc sẽ từ ở trong nháy mắt, từ bầu trời rơi vào vũng bùn, rơi dữ dội tàn nhẫn. Một phiến, nửa cái mặt dây dây xích, đem ngải khả tâm tâm ý chuyển tới hắn trong lòng, dày mạch, thật sâu khắc khắc. Chỉ là, một phong thơ nội dung lại làm hắn như một chậu nước lạnh đâu đầu mà xuống, tới tắt phía trước tăng vọt nhiệt tình. Nàng cư nhiên đi rồi, chẳng sợ tin chung nói là gặp gỡ đã từng đã cứu nàng một vị cố nhân giải trên người nàng hàn độc, yêu cầu rời đi một năm thời gian, đến lúc đó nàng sẽ đến tìm hắn, mặt khác trong lòng cư nhiên còn nói, không được hắn cùng liễu nhiêu nhi quá mức thân cận. Làm cho ái muội không rõ Nếu là nàng sau khi trở về biết được hắn hành vi không bị kiềm chế Định không vông tha hắn Một phong thơ tới tắt Mạc Hồng Phong nhiệt tình duỗi tay gian đẩy ra nhắm chặt cánh cửa Mạc Hồng Phong trầm khuôn mặt vào phòng Tự nhiên thấy được hơi hơi rộng mở cửa sổ Lúc này trong phòng người đi nhà trống Nhưng là thuộc về ngải khả tâm đồ vật lại là lưu tại trong phòng Mạc Hồng Phong đi đến phía trước cửa sổ Bắt lấy song lăng mười ngón rất là dùng sức Ngắm nhìn vô tận đêm tối, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cư nhiên tin người khác có thể cứu tánh mạng của ngươi, cũng không tin ta có thể tìm được người tới cứu ngươi, liền như vậy không từ mà biệt. Ngài khả tâm, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Lại là đi được như vậy quyết tuyệt. Ken ken một tiếng, phía trước miết ở trong tay là ngài khả tâm có khắc tự một phiến làm Mạc Hồng Phong một bóp gãy thành 4-5 phiến rơi xuống trên mặt đất, lại cũng lôi trở lại Mạc Hồng Phong lực chú ý. Mặc Hồng Phong thực tức giận. chính là cuối cùng lại vẫn là con lưng đem vỡ vụn một phiến nhặt lên, thả lại túi gấm bên trong, sau đó đem cái kia dây xích mang ở chính mình trên cổ. Ngải Khả Tâm, một năm, ta chỉ cho ngươi một năm thời gian, lại thêm một cái nguyệt thời gian cho ngươi lên đường, nếu là ngươi đến lúc đó vi phạm chính mình theo như lời nói, chưa từng xuất hiện ở ta trước mắt, tự gánh lấy hậu quả. mặc Hồng Phong hơi mang một tia giận dỗi lời nói chung lại là lộ ra đối Ngải Khả Tâm không từ mà biệt dung nhẫn. Hắn là thật sự đem nàng để ở trong lòng, so với hắn cho rằng về điểm này để ý tựa hồ vượt qua nguyên bản đoán trước, càng nhiều mấy phần. Nếu không có như thế, hắn sẽ không như vậy sinh khí. Nếu không có như thế, hắn sẽ không như vậy chịu thua. Nếu không có như thế, hắn sẽ không cho nàng thời gian. Nếu không có như thế, hắn càng sẽ không nói muốn cho nàng hối hận. Này hết thảy cũng bất quá là bởi vì một cái tử, để ý. Mặc hồng phong không có phái nhân thủ đi tìm ngải khả tâm rơi xuống, nếu hắn đồng ý chờ nàng hứa hẹn, chẳng sợ cái này hứa hẹn chỉ có hắn một người biết được, nhưng hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng ngải khả tâm sẽ ở một năm sau xuất hiện ở trước mặt hắn. Sao lại thế này? Hắn như thế nào một chút phản ứng đều không có. Ngươi xác định hắn thật sự thích ngươi. Hôm sau sáng sớm tỉnh lại sau, ngải khả tâm nhìn thấy quỷ diệt khi, hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là như thế. Đêm qua, Mạc Hồng Phong khẳng định là trở về mặc gia khách điếm hơn nữa phát hiện ngải khả tâm không thấy sự thật, nhưng mà hắn lại chưa bởi vì ngải khả tâm đột nhiên biến mất mà phát động nhân thủ tìm kiếm. Chẳng sợ ngải khả tâm giải thích chính mình đi theo một vị có thể trị liệu nàng thương thế cố nhân rời đi. Nhưng chỉ cần là cái nam nhân, nhiều ít cũng sẽ đối chính mình thê tử không tử mà biệt có chút ý tưởng khác đi. Thì như là ai mang đi nàng? Thì như người nọ là nam hay nữ, lại tỉ như người nọ hay không thật sự có thể cứu nàng, mà không phải ăn nói bừa bãi lửa gặt nàng. Này đó cơ bản nhất vấn đề, chỉ cần chẳng sợ có điểm để ý thê tử nam nhân đều hẳn là sẽ có như vậy ý tưởng đi. Chỉ cần có ý nghĩ như vậy, phái người tìm kiếm luôn là sẽ làm đi. Chẳng sợ cuối cùng kết quả cũng là không có kết quả, nhưng ít nhất hành động, không phải sao. Nhưng hiện tại này xem như cái gì chẳng uống. cứ nhiên không hề động tĩnh liên phái cá nhân tìm hiểu một chút ngải khả tâm hành tung người đều không có cũng không quái trang quỷ diện sẽ toát ra như vậy một vấn đề nghe được quỷ diện vấn đề sau ngải khả tâm không chút nào sinh khí ngược lại là tươi cười như hoa đáp hắn tin ta cho nên không tới tìm ta này có cái gì hảo kỳ quái quỷ diện làm lời này một đổ đến khó chịu âm dương quái khi nói các ngươi thật đúng là không phải một loại người không tiến một nhà môn cổ cổ quái quái Thật chán ghét. Đệ tam chín tám chương cải trang đổi kịp. Đối với quỷ diện lược hiện tính trẻ con đánh giá, ngại khả tâm cười cười, đồng nhiên cảm thấy trước mắt quỷ diện tuy rằng tính nết cổ quái, lại cũng bất quá là cái chưa từng hoàn toàn lớn lên tùy hứng hải tử thôi. Bởi vì mặc hồng phong không hề động tĩnh hành vi làm quỷ diện cảm thấy không thú vị, vốn định ngồi xem trò hay hắn vẻ mặt thất vọng qua đi, cho ngại khả tâm một cái thuốc viên ăn vào sửa lại thanh âm, lại làm nàng ở trên mặt đồ nước thuốc. Lại thấy nguyên bản như hoa kiều nộn ra thịt nháy mắt trở nên khô quắc giàn mua đối với gương một chiếu, mười phần một cái sáu mươi vài tuổi lão nhân gia hai tấn hoa dơm, chỉ có một đôi con ngươi cực kỳ sáng ời. Thay quỷ diện mang đến siêm y dì ngài khả tâm lắc mình biến hóa thành một vị quần áo giản dị lão nhân gia chống một cây quả trượng, mà quỷ diện còn lại là gỡ xuống trên mặt kia mặt quỷ mặt nạ, thay một bộ da người mặt nạ, lắc mình biến hóa thành một cái 14-15 tuổi hài đồng. sau đó lại dùng xúc cốt công đem thân cao rơi chậm lại rất nhiều, hai người trực tiếp thành một đôi mai tôn, khuôn mặt còn có vài phần tương tự. Nhìn nay một thân biến hóa, ngại khả tâm thần sắc lại là mấy phen biến hóa, ngươi đã có cái này thay đổi dung mạo nước thuốc, vì cái gì lúc trước ta hỏi ngươi khi, ngươi lại nói không có. Trước kia xác thật không có, chỉ là ngươi khi đó nhắc tới, lại vừa lúc gặp gỡ ta có thời gian, vậy nhân tiện lộng thứ này. chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng này có cái gì hảo đại kinh tiểu quái quỷ diện không cho là đúng đáp hảo đi khi ta không hỏi hiện giờ ngươi quyết định đi đâu tổng nên có cái mục tiêu đi còn có cái gì thời điểm cho ngươi đem độc giải luôn là như vậy lo lắng đề phòng ta cũng rất bực bội độc tự nhiên là dược giải không phải có hai tháng thời gian sao ngươi sốt ruột cái gì nói nữa Cái gì gọi là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Không đến tuyệt cảnh là lúc. Ta không thể ra tay. Bất quá. Ngươi có thể ăn luôn này viên thuốc viên, ít nhất hai tháng nội, bảo đảm ngươi hàn độc sẽ không phát tác. Quỷ diện nói ném cho ngải khả tâm một cái tiểu lạc hoàn. Ngải khả tâm không chút nghĩ ngợi liền đem lạc hoàn lột ra, nuốt phục đi xuống. Quỷ diện tuy rằng ái hồ nháo, này y y thuật vẫn là đáng giá tin cậy, ít nhất ở đáp ứng cứu người việc này thượng. Hắn từ trước đến nay cũng không qua loa. Thuốc viên ta ăn, sau đó đâu? Sau đó? kia còn dùng hỏi. Tự nhiên là ta đi đâu ngươi liền đi đâu? Bất quá, chúng ta muốn đi theo Mạc Hồng Phong một đoạn thời gian. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, hắn có thể hay không ở ngươi rời khỏi sau đột nhiên đối cái kia cái gọi là biểu mội có bất hảo tâm tư sao? Phải biết rằng có chút nam nhân nha, thế tử ở thời điểm quy quy củ củ, các loại thề non hẹn biển. chờ đến thê tử vừa đi sau đó chính là các loại bại lộ ngươi có thể nhìn đến đó là các loại xấu xa nay cũng có thể nói là không thể trông mặt mà bắt hình rong chúng ta liền nhìn xem này mặc hồng phong hay không trong ngoài như một mặt quỷ nết miệng cười nói một đôi tinh lượng con ngươi chợt lóe chợt lóe nhảy nhót không thôi chúng ta lấy cái gì thân phận tiếp cận bọn họ lại hoặc là chỉ là đi theo liền hảo kia còn dùng nói Tự nhiên chính là này Phúc Tôn Dung. Đến nỗi như thế nào tiếp cận? Quỷ diện bỗng nhiên cười nói, ai nói xem diễn nhất định phải tiếp cận. Chúng ta đi theo làm theo xem tới được. Người võ công hiện tại là không được, không phải còn có ta sao. Ngải khả tâm đôi lông mày nhẹ chọn, cũng không biết nên cười nên khóc, cuối cùng chỉ là xả ra một cái so với khóc còn càng khó xem tươi cười tới. Theo mạc hồng phong đoàn người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ khi. Quỷ diện không biết từ đâu làm tới một chiếc xe ngựa, thậm chí còn có mấy cái luyện qua tôi tớ, kia trầm ổn bước chân, nhiều ít cũng là cái giang hồ nhất lưu cao thủ, không thể so trước kia nàng kém hơn mảy may, cũng không biết hắn là từ đâu tìm như vậy vài người, thật là lệnh người ngoài ý muốn. Giờ phút này ngồi ở trên xe ngựa theo đuôi miêu tả hồng phong đoàn người ngải khả tâm nhìn cách đó không xa đội ngũ, nhìn kia cưới cao đầu đại mã vẻ mặt trầm mặc chi sắc mặc hồng phong, trong lòng trăm vị trần tạp. Buổi trưa đã đến, nhưng hôm nay vị trí địa phương lại là trước không có thôn sau không có tiệm, hai đám người mã tự nhiên là từng người tìm một khối đất trống bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bên này ngải khả tâm hóa thân lão phu nhân, ở quỷ diện nâng hạ xuống xe ngựa, vừa lúc đón nhận triều bên này trông lại Mạc Hồng Phong tầm mắt, lại có như vậy một kia vô thố, lại vẫn là làm chính mình chấn định xuống dưới hướng tới Mạc Hồng Phong khẽ gật đầu ý bảo. Mặc Hồng Phong hơi hơi sửng sốt, đồng dạng hồi dư gật đầu. Chỉ là trong lòng lại là có chút khó hiểu, không biết vì sao chính mình nhìn ngải khả tâm hai trong mắt khi, cư nhiên có như vậy vài phần quen thuộc cảm giác. Tổng cảm thấy cặp kia mắt rất giống một người. Đúng rồi, ngải khả tâm, rất giống ngải khả tâm con người. Mặc hồng phong vì chính mình cái này ý tưởng hoàng sợ, thân mình lại cũng bởi vì cái này ý niệm, lại là không tự giác hướng tới ngải khả tâm đoàn người đi đến, ở mọi người chú mục tấm mắt hạ. đứng ở ngải khả tâm cách đó không xa chiều nàng chắp tay thi lễ hành lễ vị này lao phu nhân tiểu tử có cái vấn đề không biết có nên hỏi hay không không nghĩ tới mặc hồng phong sẽ đột nhiên lại đây ngải khả tâm lược hiện ngốc lăng lại là đã quên trả lời quỷ diện rỗi tay ninh ngải khả tâm một phen mới đưa nàng từ ngốc lăng trung kéo trở về hơn nữa đầu lấy một cái cảnh cáo thực hiện khuyên nàng đừng nghĩ lúc này lộ ra ngoài thân phận ngải khả tâm tự nhiên minh bạch quỷ diện ý tứ Ngay sau đó đạm nhiên cười nói, tiểu tử có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Chỉ là lao thái bà trí nhớ không phải rất tốt, nếu là nên được sai rồi, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Lao phu nhân nói được nơi nào lời nói, là tiểu tử mạo muội mới là, như thế nào sẽ ghét bỏ lao phu nhân đáp án. Tức là như thế, vậy ngươi hỏi đi. Chỉ cần có thể đáp, ta liền nói cho ngươi. Đà tạ lao phu nhân. Mặc hồng phong tạ nói, dừng một chút giọng nói sau nói tiếp. Không biết lao phu nhân ra nhưng có cháu gái. Cháu gái? Ngài khả tâm ngưỡng mày, hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cùng quay mặt nói giống nhau, thật sự sẽ thừa nàng không ở thời điểm đến chỗ tốt hái hoa ngắt cỏ. Lao phu nhân chớ nên hiểu lầm, chỉ là vừa rồi cùng lao phu nhân liếc mắt một cái đối diện chung, bỗng nhiên nhớ tới nhà ta kia nghịch ngợm, náo rời nhà trốn đi siết tiểu tức phụ, nàng có một đôi cùng lao phu nhân tương đồng con người. Đều là như vậy cơ trí sáng ngời, cộng thêm lão phu nhân cùng nhà ta nương tử cho người ta cảm giác lại là như vậy thân cận, ta không thể không làm này phỏng đoán, phỏng đoán nhà ta nương tử sẽ không cùng lão phu nhân có cái dạng gì quan hệ, mới vừa có như vậy. Mạ mội thỉnh cầu, mong rằng lão phu nhân thứ lỗi. Mạc Hồng Phong nói lại cấp ngải khả tâm cúc một cung. Ngải khả tâm đang muốn phủ nhận là lúc, quỷ diện lại là trước hắn một bước mở miệng nói, à... Đại ca ca hay là nhận thức ta đại tỷ. Nàng cũng thích rời nhà trốn đi, nay đều đi rồi gần một năm còn không có gặp người ảnh. mãi mãi vì đại tỷ sự tình mang theo ta ra tới tìm người, chỉ tiếc biển người mênh mang, muốn tìm được một người thật đúng là làm người đau đầu một việc. Hiện giờ chúng ta đều tìm nửa năm thời gian. Gần nhất được tin tức, dường như bích lãng thành bên kia nhìn thấy quá lớn tỷ thân ảnh. Cụ thể có ở đây không lại là khó nói. Quỷ diện nói than nhẹ một tiếng, kia vẻ mặt thất vọng chi sắc, kia thân là đệ đệ đối rời nhà tỉ tỉ cái loại này phức tạp cảm tình, quỷ diện này trương dịch dung sau dung nhan cư nhiên còn có thể đủ biểu hiện như vậy giống như lúc. Trước tiên như thế nào không phát hiện ra hỏa này kỹ thuật diễn tốt như vậy. Mạc Hồng Phong nghe quỷ diện hồ ngôn loạn ngữ, lại là tin là thật, không khỏi nhìn nhiều ngải khả tâm vài lần, theo sau hướng tới nàng không người lại hành lễ. Lao Phu Nhân Xin hỏi ngài cháu gái khuê danh, công tử đây là ngài khả tâm ra vẻ không biết hỏi, hiện giờ bị quỷ diện như vậy đã mở miệng, nàng cũng chỉ có thể phối hợp chứ. Không dối gạt lão phu nhân, tiểu tử nương tử cũng là cái ái nháo rời nhà người, tiểu tử sở dĩ lại đây, cũng là vì cảm thấy lao phu nhân hai tròng mắt cùng tại hạ thê tử giống nhau, mới vừa rồi không khỏi đã đi tới. Tuy rằng này vấn đề có chút mạng muội, vì biểu xin lỗi. Tại hạ nguyện ý mặc kệ hay không cùng tiểu tử nương tử cùng thuộc một người, đều nguyện ý ra một phân lực, giúp lão phu nhân tìm người. Mặc hồng phong thái độ thành khẩn nói. Ngươi nhưng thật ra có tâm. Tôn nhi, ngươi tới nói đi, mãi mãi ta có chút mệt mỏi. Ngài khả tâm thu mắt, làm bộ mệt mỏi, đem vấn đề vức cho dẫn ra loại kết quả này quỷ diện. Dù sao sự tình là hắn khai đầu, vậy giao cho hắn kết cục, kể từ đó mặc kệ kết quả như thế nào. Đều cùng nàng vô can, không đến mức chọc quỷ diện sinh khí. Quỷ diện tức khắc sáng cười như hoa, mở miệng nói, Đại ca ca, ta đại tỷ gọi là ngải khả tâm Nga, có phải hay không cùng ngươi nương tử cùng cái tên nha? Tuy nói đại tỷ lớn lên chỉ có thể xem như giống nhau, bất quá cặp kia con ngươi lại là cùng mãi mãi nhất giống nhau. Chính là kia tính tình cổ cổ quái quái, có khi còn sẽ đột nhiên tới cái tính tình đại chuyển biến, lệnh người đáp ứng không xuể. A. Thiếu chút nữa đã quên, ta đại tỷ còn muốn làm hiệp đạo, cấp phú thế bẩn, cũng không biết nàng rời nhà nhật tử hay không thật sự đi làm người như vậy. Quỷ diện lời này vừa nói ra, Mạc Hồng Phong đuôi lông mảy liền nhịn không được một trận chịu động. Nếu nói lần đầu tiên chỉ là hoài nghi, như vậy lần này nghe xong quỷ diện kể ra sau, Mạc Hồng Phong sắc thật có chín thành 9 khẳng định, mọi người đều muốn tìm kiếm người sẽ là cùng cá nhân. Đến nỗi kia một chút không xác định, Bất quá là bởi vì dung mạo không biết mới vừa rồi như thế. Ngươi nhưng có nhà ngươi đại tỷ bức họa. Mạc Hồng Phong thật lâu sau như thế hỏi. Bức họa. Có Nga, ta vẫn luôn thu, chính là vì có thể tìm được đại tỷ cố ý họa. Quỷ diện nói, thế nhưng thật sự từ trong lòng lấy ra một trong bức họa, chương trương đều là nàng bộ dáng, ít nhất mười chương, xem kia nét mực hẳn là mới vừa họa không lâu dấu vết. Mạc Hồng Phong chỉ xem một cái liền biết đoàn người muốn tìm đều là cùng cá nhân. Chỉ thấy hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, pha là đau đầu bộ dáng, cuối cùng lại là đối với ngải khả tâm bỗng nhiên quỳ xuống đầu gối. Ngươi, ngươi, ngươi làm cái gì? Ngải khả tâm hoảng sợ, vội nhảy dựng tránh ra thân mình. Nàng là thật sự làm Mạc Hồng Phong hành động hoảng sợ. Hắn cư nhiên không rên một tiếng liền cho nàng quỳ xuống. Quỳ xuống ra. Đường đường mặc ra đương ra mặc đại thiếu ra mặc hồng phong cho nàng quỳ xuống. Nếu việc này làm người biết được, nàng còn có mệnh ở. Tôn thế hồng phong cấp nãi nãi thình an. Mặc hồng phong xoay thân, chiều ngải khả tâm khái một cái đầu, mà nguyên bản còn muốn chạy trốn khai ngải khả tâm lại là làm quỷ diện một phen giữ chặt, ngạnh sinh sinh bị mặc hồng phong như vậy một cái đại lễ. Mắt thấy người đều đã khái đầu, ngải khả tâm cũng chỉ có thể bồi quỷ diện siết tiếp tục diễn đi xuống. chỉ thấy nàng tiến lên đem mạc hồng phong đỡ lên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mạc hồng phong không xác định hỏi ngươi cho ta hành lễ còn tự xưng tôn tế ngươi ngươi là vừa ý hôn phu mà nàng lại là thành hôn đứa nhỏ này như thế nào liền nói ngải khả tâm hốc mắt đỏ lên nghẹn ngào nói không ra lời đệ tam cửu cửu trương nhà mẹ đẻ người mãi mãi ta là vừa ý hôn phu chúng ta là không lâu trước đây ở bích lãng thành trung thành hôn Mạc Hồng Phong đáp, đỡ ngải khả tâm đến một bên ngồi xuống, chậm rãi đem hai người sự tình nói cho ngải khả tâm nghe. Nghe Mạc Hồng Phong lời nói, ngải khả tâm nguyên bản chỉ là cải trang nước mắt, này sẽ lại là có chút ngăn không được. Từ đầu đến cuối, Mạc Hồng Phong đều đem nàng nói như vậy hảo, như vậy săn sóc, chút nào cũng chưa nói quá nàng một chút không phải. Ngay cả lần này tìm thầy trị bệnh sự tình, hắn cũng không chút nào giàu dếm. Chỉ là đem nàng không từ mà biệt nói thành là tìm một vị y lý thuật cao minh, lại tính tình, cổ quái bạn tốt trị liệu, lại là yêu cầu một năm thời gian mới có thể trở về. Không chỉ như thế, Mạc Hồng Phong còn mở miệng mời ngải khả tâm cùng quỷ diện đi bích lãng thành mặc ra nhà cũ cư trú, chờ đợi ngải khả tâm trở về. Đương nhiên, Mạc Hồng Phong sẽ như vậy yêu cầu, cũng là do hỏi quá ngải khả tâm vị này nãi nãi trong nhà hay không còn có thân nhân, hay không yêu cầu thông chi một tiếng. Được đến đáp án là hiện giờ ngài ra chỉ có tổ tôn ba người cùng với một đám nô bục đáp án sau, mới mở miệng mời đi trước bích lãng thành thường trụ. Vừa ý cho ngươi thêm phiền thoái, thật là xin lỗi. Ngài khả tâm không khỏi nói như thế nói, trong mắt là đối mặt hồng phong xin lỗi. mãi nãi, ngài nói chính là nói cái gì, vừa ý là thê tử của ta, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, nàng phiền thoái cũng là ta phiền thoái, ta như thế nào sẽ bởi vậy liền mặc kệ nàng đâu. Húng chi, ta là thiệt tình thích nàng người này, điểm này phiền thoái ta còn tiếp thu được. Mặc hồng phong câu môi cười, cười đến ôn nhu cũng không biết là nghĩ tới sự tình gì, cười đến như vậy đẹp. Mặc kệ nói như thế nào, làm ngươi một người chờ nàng một năm thời gian vô pháp gặp mặt, thật sự là không có quan hệ. Chỉ cần nàng có thể bình an không có việc gì. Đừng nói một năm. Liên tính mười năm ta cũng chờ đến. Mặc kệ nói như thế nào. nàng cũng là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử ta đời này chỉ nghĩ hảo hảo đối đại nữ nhân ngài khả tâm thân mình không tự giác khẽ run lên lại là bởi vì mặc hồng phong này không chút nào ngăn cản lời hứa mà động dung mặc hồng phong đội ngũ bên kia liếu nhiêu nhi liên tiếp hướng tới mặc hồng phong nơi nhìn lại vốn tưởng rằng ngài khả tâm vừa đi nàng từ đây sẽ có bó lớn cơ hội tới gần mặc hồng phong tiến tới chậm rãi chiếm cứ mặc gia thiếu phu nhân vị trí chẳng sợ lại vô dụng Gả tiến mặc ra luôn là không có gì vấn đề. Nhưng hôm nay mới vừa rồi từ hồi Kim Thành rời đi đi rồi nửa ngày lộ trình, nay Mặc Hồng Phong cư nhiên cùng đi theo phía sau đoàn xe người cho tới cùng nhau, xem kia trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. rõ ràng một chốc một lát đều sẽ không rời đi. Nàng nhận thức Mặc Hồng Phong cũng đã nhiều ngày, nhưng hắn lại chưa từng như vậy đối nàng cười quá, lại cố tình đối với một cái lao thái bà cười đến như vậy thật. Ngại khả tâm cái này tình địch cũng liền thôi. Ít nhất một người tuổi trẻ nữ tử, còn chiếm mặc hồng phong thê tử cái này thân phận, đối nàng đặc biệt điểm nàng có thể lý giải. Nhưng hiện tại đây là cái gì chẳng huống như thế nào liền cái lao thái bà đều so nàng như vậy một đại mỹ nữ có lực hấp dẫn. Hán tình nguyện cùng cái lao thái bà hi hi ha ha nói giỡn, cũng không vui lại đây cùng nàng ngồi chung. Nàng liễu nhiêu nhi khi nào trở nên như vậy không hề mị lực đang nói. Liền cái lao thái bà đều so ra kém. Đáng giận, thật là đáng giận đến cực điểm. Liêu nhiêu nhi giờ phút này quả thực muốn đem hàm răng cắn, kia hận không thể đem trước mắt cái này trướng mắt lao phu nhân ăn tươi nuốt sống mới đủ để cho hà giận. Thanh Nguyệt cùng Thanh Ngọc hai người một gian liêu nhiêu nhi này phó biểu tình, rõ ràng cảm giác được chung quanh tầm mắt biến hóa, vội kéo kéo liêu nhiêu nhi vào áo, dùng thân mình chặn mọi người ánh mắt, mới vừa rồi không làm liêu nhiêu nhi này phó tôn dung lại nhập những người đó trong mắt, vàng bạch hỏng rồi nàng hình tượng. Tiểu thư chỉ là một cái lao thái bà, ngươi cùng nàng trí khí chẳng lẽ không phải có tổn hại chính mình mặt mũi? nói nữa, thiếu gia liền tính cùng một cái lao thái bà đạn đến lại như thế nào vui vẻ đều hảo, tổng không đến mức đem cái kia lao thái bà cưới về nhà đi. Năm ấy kỷ đều mau bảy mươi đi, cùng lao phu nhân tuổi tác không sai biệt lắm, chẳng lẽ thiếu gia cùng lao phu nhân thân mật nói chuyện với nhau là lúc, ngài cũng muốn sinh khí. Nghĩ như thế nói. Ngài này khí hay không sinh đến có chút toan uổng điểm. Thanh Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở câu, đem liếu nhiêu nhi kéo về đến trong hiện thực, tức khắc giống như rót một chậu nước lạnh bình tĩnh lại, tiện đà chiều Thanh Nguyệt đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Thanh Nguyệt, đà tạ ngươi nhắc nhở. Ta chỉ lo tưởng kiêng ngải khả tâm đi rồi, có lẽ về sau liền chết ở bên ngoài sẽ không đã trở lại. Đến lúc đó ta liền có rất lớn hy vọng trở thành mặc gia đại thiếu phu nhân, thế cho nên tưởng mê mẩn. Ngược lại là nhập ma trướng, nhất thời xóa nỗi lòng. Nếu không có ngươi nhắc nhở chỉ sợ đợi lát nữa sẽ làm ra cái gì, liền ta chính mình đều không thể biết được. Là ta không đủ bình tĩnh, suýt nữa gây thành đại sai. Tiểu thư chỉ là quá để ý thiếu ra mới có thể như thế, hiện giờ bình tĩnh lại sau. Nghĩ đến tiểu thư chắc chắn hảo hảo biểu hiện chính mình, thật vất vả thiếu phu nhân không còn nữa, giờ phút này đúng là tiểu thư ngài ra tay hảo thời cơ. nếu thiếu gia cùng vị kia lão phụ nhân trò chuyện với nhau thật vui tiểu thư sao không cũng qua đi thấu thượng một chân có vẻ tiểu thư tôn lao ai ấu làm đại thiếu gia xem trọng tiểu thư một phân đâu liêu nhiêu nhi nghe thanh nguyệt lời này tức khắc ánh mắt sáng lên đúng rồi nàng như thế nào không nghĩ tới này cha thanh ngọc trong xe nhưng còn có mang ra tới điểm tâm cho ta kia một phần lại đây ta cấp đối phương đưa qua đi nhân tiện giành được thiếu gia hảo cảm tiểu thư Còn có một ít đậu đỏ bánh gạo, cùng với quế thơm ngọt tô, trái thơm tô. Đều lấy lại đây, nhân tiện pha hồ trà lại đây. Có điểm tâm không trà sao được, nhớ rõ lá trà muốn tốt nhất. Nặng, tiểu thư. Thức mau thanh ngọc liền đem đồ vật bị hảo trang ở một cái hộp đồ ăn, thanh nguyệt còn lại là đề ra một cái bàn nhỏ. Hai người tùy ở liếu nhiêu nhi phía sau hướng tới mặc hồng phong nơi đã đi tới. Biểu ca. Ta xem ngươi cùng vị này, lão phu nhân liêu đến thật là vui vẻ, liền nghĩ trong xe còn có chút điểm tâm cùng tốt nhất lá trà, liền thiện làm chủ trương chuẩn bị cho tốt đưa tới, biểu ca chớ trách. Liêu nhiêu nhi xoắn phong tình vạn trùng vòng eo đã đi tới, doanh doanh cười gian, lại hướng tới ngải khả tâm hành lễ, nói thanh lão phu nhân, Kim An. Ta trách ngươi làm cái gì, là ta sơ sót mới là. Nếu mang theo đồ vật, vậy chạy nhanh mang lên. Nhân tiện làm người nhiều chuẩn bị điểm thức ăn cùng nhau đưa tới, hôm nay cơm chưa cùng hưởng dụng. Dùng cơm xong sau, nãi nãi cũng muốn theo chúng ta cùng nhau trở về Bích Lãng Thành. Nãi nãi, Liêu Nhiêu Nhi sửng sốt, không rõ Mạc Hồng Phong như thế nào liền nhiều một vị nãi nãi. Hay là trước mắt vị này ăn mặc một mạc Lao Phụ Nhân vẫn là Bích Lãng Thành mỗi vị đức cao vọng trọng thế gia láo phu Nhân. Mạc Hồng Phong nhìn đến Liêu Nhiêu Nhi trong mắt nghi hoặc. Không khỏi vỗ chán chụp chính mình cái chán một chút, cười nói, ngươi xem ta thật là hồ đồ. Thiếu chút nữa đã quên cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này ngải lão phu nhân là ngươi tẩu tẩu nãi nãi. Cái này là ngươi tẩu tẩu đệ đệ. Ta cậu em vợ ngươi gọi hắn một tiếng tiểu biểu đệ cũng không có gì sai. Sau này mọi người đều là người một nhà, không cần quá khách khí. Liêu nhiêu nhi đôi lông mày khe run lên, như thế nào cũng không thể tưởng được đi rồi một cái ngải khả tâm. Tới hai cái ngải khả tâm nhà mẹ đẻ người. ngài lão Phu Nhân. Cậu em vợ Trên đời này cư nhiên có như vậy xảo sự tình. Làm chưa từng gặp mặt hai nhà người liền như vậy đụng vào một khối. Cũng hoặc là này vốn chính là ngải khả tâm kỹ xảo. Tìm người mạo nhận nàng người nhà. Sau đó nghĩ biện pháp đi theo Mạc Hồng Phong về nhà. Nhân tiện giám thị Mạc Hồng Phong nhất cử nhất động. Tiến tới đạt tới liền tính nàng không ở nhà. Như cũ có thể hoàn toàn khống chế Mạc Hồng Phong hết thể hướng đi. Hảo thâm tâm cơ, nàng thật là nhìn lầm rồi nữ nhân này, còn tưởng rằng là mềm quả hồng hảo đắn đo. Cũng đúng, có thể là mặc lão phu nhân nhìn trúng tuyển vì tức phụ người sao có thể bình thường, là nàng quá khinh địch. Nói như vậy nói, cũng bất quá là liễu nhiêu nhi trong nháy mắt ý niệm. Không nghĩ tới trên đời cư nhiên có như vậy trùng hợp sự tình, tẩu tẩu mới vừa rồi rời đi. Lại là có thể gặp gỡ tẩu tẩu nhà mẹ đẻ thân nhân. Biểu ca. Ngươi cùng tẩu tẩu nguyên bản thật là phỉ thiện. Liên quan người trong nhà đều là ngươi đụng phải. Liêu nhiêu nhi lời này tuy rằng nói được không dễ nghe, nhưng nhiều ít cũng thuyết minh một chút vấn đề nơi. Vị cô nương này sẽ có như vậy nghi vấn cũng là bình thường. Nếu không có Hồng Phong lại đây dò hỏi, chúng ta cũng không biết chính mình tìm nửa năm người thế nhưng sẽ đã thành hắn thế tử. Có khi này duyên phận sự tình, thật đúng là khó nói. Bất quá, Hồng Phong cùng ta bảo đảm. vừa ý là đi trị liệu thân mình, yêu cầu một năm mới có thể đủ trở về. Ai, đứa nhỏ này cũng thật là, từ nhỏ liền có chút hồ đồ, ta từ nhỏ liền dạy dỗ quá nàng, không quen biết đồ vật không cần ăn bậy, nàng chính là không nghe. Như thế rất tốt, ăn không nên ăn đồ vật, nhau đến chính mình trúng độc, lan lộn như vậy nhiều người bồi nàng chịu tội. Chờ nàng trở lại lúc sau, ta nhất định phải hảo hảo giao hấn cái này nha đầu một đốn không thể. Xem nàng về sau còn dám không dám như vậy sang bậy. Ngài khả tâm vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, như thế làm liếu nhiêu nhi ngượng ngùng không nói. Nhân ra đều đem nói đến như vậy trắng ra, nếu là nàng lại như vậy ngấm ngầm hại người nói chuyện, chỉ sợ cũng muốn cho Mạc Hồng Phong khinh thường. Nếu hắn như vậy tôn kính vị này lao phụ nhân, kia nàng cũng thích hợp lợi dụng một chút, kéo gần hai người chi gian quan hệ hảo. Chẳng sợ nàng cũng không vui cùng cái này cùng ngại khả tâm nhắc lên quan hệ lao thái bà nhắc lên quan hệ. Nhưng ai làm mặc hồng phong đối cái này lao thái bà thái độ như thế bất đồng. Lao phu nhân, nếm thử này đó điểm tâm, hương vị cực hảo. Liêu nhiêu nhi lấy lòng nói. Ngại khả tâm vừa thấy kia mấy mâm điểm tâm, tức khắc liền cười. Liêu nhiêu nhi thích ăn ngọt nhị điểm tâm này yêu thích thật là một chút cũng chưa biến, tam dạng điểm tâm sắc thật không tồi. Mặc kệ là bán tương vẫn là mùi hương nhưng nói là nhất lưu tiêu chuẩn, chỉ tiếc nàng mượn hoa hiến phật lại là dùng sai rồi địa phương. Ngọt nhị điểm tâm thật không thích hợp nàng thích khẩu vị, liền tính là quỷ diện cũng là như thế. Này không, quỷ diện cầm khối điểm tâm hướng trong miệng một tắc, tức khắc trừng lớn con người, há mồm liền đem điểm tâm phương ra. Thiên nột, này điểm tâm như thế nào như vậy khó ăn, ngọt chết người. Tỷ phu. Ngươi đừng cùng ta nói đại tỷ thích ăn loại này ngọt người chết điểm tâm. Quỷ diện vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm kia điểm tâm, quay đầu nhìn phía mặt hồng phong rất là tức giận nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa rồi cái kia hành động là cỡ nào bị thương người nào đó lòng tự trọng. Vừa ý sắc thật không yêu ăn ngọt nị điểm tâm, bất quá, đây là Nhiêu nhi một fan tâm ý, cũng là nàng thích khẩu vị. Không khớp ngươi ăn uống cũng là khó tránh khỏi, cậu em vợ xin đừng trách. Mặt hồng phong đạm cười nói, tựa hồ nhớ tới đã từng một cái người hầu sai lầm lấy sai điểm tâm làm ngải khả tâm nếm một ngụm sau nàng cũng là như vậy phản ứng không cấm bởi vậy mà cười con mị nhãn đôi tỷ đệ này ở ăn điểm tâm khẩu vị thượng cùng biểu hiện thượng thật đúng là giống nhau như lúc không hổ là tỷ đệ nha quỷ diện nghe mặc hồng phong như vậy vừa nói lại là không khỏi nhìn mắt bên cạnh ngải khả tâm rõ ràng là bởi vì mặc hồng phong lời này cấp nào đến hai người tự nhiên không có khả năng là tỷ đệ bất quá kia phản ứng thực xin lỗi ta cũng không biết các ngươi ăn không được ngọt nị đồ vật thanh ngọc chạy nhanh đem điểm tâm triệt nhìn xem nhưng có quả khô gì đó chạy nhanh lấy lại đây là thiểu thư thanh ngọc vội đáp đem điểm tâm thu vào hộp đồ ăn chung xoay người từ trong xe ngửa cầm mấy thứ hương vị tương đối thanh đạm sẽ không thực ngọt quả khô còn có một ít mới mẻ trái cây phóng tới trên bàn mới vừa rồi làm không khí trở nên hòa hợp một chút bất quá, mới vừa rồi quỷ diện hành động lại là làm liếu nhiêu nhi ghi tạc đáy lòng, chẳng sợ giờ phút này cười mặt như hoa, trong lòng cũng đã cân nhắc về sau nhất định phải vì hôm nay sự tình tìm về bãi. Kế tiếp ở chung còn xem như Tường An không có việc gì, nguyên bản hai cái đội ngũ từng người lên đường, hiện giờ lại là bởi vì cái này nhạc đệm hợp hai là một, lớn mạnh vốn, có quy mô. Một đường phía trên, mạc hồng phong đối đãi ngải khả tâm thái độ nhưng nói là cẩn thận tỉ mỉ, đem nàng chiếu cố thoải mái dễ chịu, nàng nghĩ đến hắn cũng có thể đủ nghĩ đến, thậm chí còn nàng không thể tưởng được hắn cũng băn khoăn tới rồi, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy để ý ngươi, liên quan ngươi này giả mãi mãi, ta này giả cậu em vợ đều quan tâm săn sóc, có thể nói chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. quỷ diện một bên ăn đưa tới trái cây một bên đối mạc hồng phong hành vi làm ra đánh giá, ngải khả tâm cười cười. Lại là không nói. Bất quá, cái kia gọi là liếu nhiêu nhì nữ nhân nhưng thật ra rất có thể nhảy nhót. Chỉ hy vọng gia hỏa này không cần ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, bằng không nhất định phải nàng ăn chút đau khổ. Đáng giận nữ nhân, cư nhiên kia như vậy ngọt điểm tâm hại ta. Thế nào cũng muốn nàng biết ta không phải dễ trọng. Ngài khả tâm không khỏi mắt trơn trắng. Rõ ràng là chính ngươi thèm ăn. Quái được hay? Không thấy được ta cũng không nhúc nhích kia điểm tâm sao. Không cần phải nói đều biết này điểm tâm không quá hợp ăn uống. Thiết, ai biết ngươi có phải hay không xem nàng không vừa mắt không ăn nàng cấp đồ vật, ta như thế nào biết chỉ là đơn thuần bởi vì kia đồ vật thực ngọn, ngươi mới không chạm vào. Hắn còn có lý. Bất quá tính, cùng quỷ diện nói lý, đó là ý định tìm đồ. Nàng là đáp sai gân mới có thể mở miệng ứng hắn như vậy một câu. Sắc trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước. Mạc hồng phong này người đi đường mới vừa rồi tới rồi lúc ban đầu ngừng con thuyền bên tàu khoảng cách lần trước rời đi mới vừa rồi qua hai ngày hiện giờ mặc ra cái kia thuyền còn chưa rời đi vừa lúc phương tiện đi thuyền hồi bích lãng thành không cần nhiều lần chắt trở ở chấn nhỏ lần trước đặt chân khách điếm chủ hạ ngại khả tâm bị phân phối đến lớn nhất phòng bên trái là quỷ diện bên phải là Mạc hồng phong hai người phòng vừa lúc đem nàng hộ ở bên trong đến nỗi liêu nhiêu nhi ngược lại là nhất biên gian Cùng lần trước gan bài phòng hơi chút hảo một chút, lại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Làm khách điếm chuẩn bị mấy cái bàn hảo đồ ăn, xem như cấp ngải khả tâm cùng quỷ diện hai vị này nhà mẹ để người đón gió tẩy trần. Đương nhiên việc này phi chính thức, chỉ là một cái mới gặp liên hoan mà thôi. Trên bàn cơm mạc hồng phong nói chuyện rất là hài hước, tổng có thể đem ngắn ngủn mấy ngày tới cùng ngải khả tâm ở chung sự tình, dùng nhẹ nhàng hài hước lời nói giảng thuật ra tới. lung lay trong bữa tiệc không khí liễu nhiêu nhi nghe mặc hồng phong những câu không rời ngải khả tâm bồi cười trên mặt sớm đã dư lại ngoài cười nhưng trong không cười việc công xử theo phép công trong lòng lại sớm đã hận đến ngứa răng một bữa cơm xuống dưới mọi người chung nhưng thật ra liễu nhiêu nhi ăn đến mệnh nhất ít nhất nhìn liễu nhiêu nhi kia nghẹn khuất bộ dáng ngải khả tâm đột nhiên cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái một cái tìm mọi cách không tiếc cho nàng hạ độc cấn cũng muốn chen vào mạc hồng phong sinh mệnh nữ nhân ngải khả tâm nếu là đặt ở trước kia không nói được còn sẽ có hứng thú tác hợp hai người nhưng hôm nay nàng nếu đã đem mạc hồng phong đương chính mình nam nhân tất nhiên là không cho phép nữ nhân khác mơ ước nếu vẫn là dĩ vang thân phận nàng nhưng thật ra có điểm khó làm bất quá hiện giờ này nhà mẹ để lao phu nhân thân phận lại là làm ngải khả tâm quang minh chính đại đối liêu nhiêu nhi tiến hành đà kích không cần quá kích ngôn ngữ Chỉ cần làm mặc hồng phong làm cho nàng mặt biểu hiện ra đối chính mình để ý, chẳng sợ nàng tâm sinh ác ý, lại nghĩ dùng độc tới hại người, bên người còn có quỷ diện cái này quỷ hẹp hòi ở, như thế nào dung đến nàng làm cản? Quỷ diện thậm chí còn ước gì liếu nhiêu nhi động thủ, cũng hảo cho hắn một cái gậy ông đập lưng ông rất tốt cơ hội. Bất quá, này liếu nhiêu nhi rõ ràng đều tức giận đến mau tạc, nhưng cố tình chính là không có bất luận cái gì hành động. Kia nhẫn mại lực mặc dù là quỷ diện cũng không thể không bội phục nàng tiện nhẫn. Đi thuyền từ thủy lộ hồi Bích Lãng Thành, đi đi rừng rừng gian, cho đến 12 tháng sơ bắt phương mới vừa tới Bích Lãng Thành bến tàu. Sở dĩ tiêu phí như vậy nhiều thời gian, đa số là bởi vì quỷ diện duyên cớ. Mỗi khi con thuyền tới rồi một cái thành thị bến tàu khi, hắn đều phải ở kia lưu lại mấy ngày, ngắn thì một ngày, lâu là 4-5 ngày, ven đường như vậy đi đi rừng rừng. vẫn luôn kéo dài tới sơ tám, đoàn người mới vừa rồi bước lên bích lãng thành thổ địa. Mặc ra nhà cũ chố, sớm đã nhận được tin tức, hơn nữa ở biết được tới thời gian sau, ở đã phái xe ngựa tiến đến tiếp người. Nhà cũ trung mặc lão phu nhân cũng đã là làm người thu thập sân, cũng không biết rốt cuộc là cái gì tâm tư, chính là đem chính mình vị này lao thông ra tổ tôn hai người nơi an bài ở tơ liếu các cùng Mạc Hồng Phong sân tri gian, rồi lại càng thêm tới gần Mạc Hồng Phong. chỉ cách ba cái sân hoa đình các trung hoa đình các ở toàn bộ mặc ra nhà cũ tới nói cũng là hiểu rõ mấy cái tốt nhất sân nhà ngay cả tơ liếu các đều không kịp nơi này ba phần một lớn nhỏ cùng xa hoa ở biết được mặc lão phu nhân an bài hơn nữa cũng đi theo đi nhìn nhìn này hoa đình các lúc sau liếu nhiêu nhi sắc mặt liền vẫn luôn không phải thực hảo không cần phải nói định là cảm thấy chính mình bị trễ ngại nhìn đến liêu nhiêu nhi kia thần sắc, Ngại khả tâm lại cảm thấy có vài phần buồn cười. Nàng so đo này đó phía trước, lại là đã quên chính mình tiến vào thân phận. Không nói đến nàng vốn chính là mặc lão phu nhân an bài quân cờ, liền lấy nàng hiện giờ ngụy trang thân phận, một cái biểu đến không biết rất xa thân thích, vẫn là cái hiếu kỳ trong vòng bé gái mồ côi, có thể được đến bình thường tiểu thư quy cách đối đãi, các hạng đồ vật cũng không thiếu nàng mảy may, mặc ra đã xem như tận tình tận nghĩa. Nhưng nàng giờ phút này lại ở ghen ghét mặc ra thiếu phu nhân nhà mẹ để trưởng bối trụ nhà cửa so nàng đại, so nàng hoa mỹ, thật là không biết nên nói nàng cái gì mới tốt. Cứ việc liễu nhiêu nhi tận lực áp chế trong lòng không cam lòng, nhưng kia thần sắc lại sớm đã rơi vào những cái đó giỏi về xem mặt đoán ý nô buộc trong mắt, tuy rằng chưa từng giáp mặt có điều tỏ vẻ, nhưng là trong lòng lại đối vị này cái gọi là biểu tiểu thư thật là khinh thường. Tới cửa tống tiền người. Có cái gì tư cách ghen ghét chủ nhân ra tiếp đại khách nhân thái độ? huống chi, này vẫn là thiếu phu nhân nhà mẹ để thân nhân trưởng bối. Một cái là tổ mẫu, một cái là đệ đệ, mặc kệ nói như thế nào, kia quan hệ đều so chi này cái gọi là biểu tiểu thư thân cận không biết vài lần. Đứng đắn chủ tử, lão thông gia, tiểu cứu gia. Nãi nãi, ngài lao hẳn là cũng mệt mỏi, cùng nhưng ngọc hơi làm nghỉ ngơi, rửa mặt trải đầu một phen. quần áo tan mãi mãi đều làm người chuẩn bị tốt, ngài lao không cần vì những việc này phiền lòng, chỉ còn chờ buổi tối đã đến lúc sau, chúng ta người một nhà vì ngài lao đón gió tẩy trần. Mặc hồng phong đỡ ngài khả tâm thân mình, nhẹ giọng nói, phong nhi có tâm. Trong khoảng thời gian này dài nhiều, ngài khả tâm đối với lao tổ mẫu này, nhân vật đó là càng ngày càng thuận tay, trực tiếp hạ bút thành văn, động tác biểu tình đó là liền mạch lưu loát không chút nào làm ra vẻ. Đây đều là tôn tế hẳn là Ta đi trước cho tan mãi Mãi thịnh an Quay đầu lại lại đến xem ngài Cũng hảo, ngươi đi đi Mặc hồng phong vừa đi Liếu nhiêu nhi cũng không cần thiết lại trang đến dịu ngoan Bay thẳng đến ngài khả tâm Cùng quỷ diện ném đi Hai nhớ hung tợn ánh mắt Xoay người rời đi Trở về nàng chính mình tơ liêu cắt Xuất sư bất lợi Không nghĩ tới chuyến này cư nhiên không có thể đạt tới mục đích của chính mình Nửa đường thượng làm kia ngài khả tâm trốn Đi cũng liền đi rồi, nàng ước gì nàng độc phát thân vong. Nhưng hôm nay cư nhiên nhiều một cái ngải khả tâm nhà mẹ đẻ trưởng bối ở trên đầu tác ai tác phúc, nàng nhịn lâu như vậy, trở lại chính mình xa lạc hầu, thật sự là khí bất quá, trực tiếp liền đem bên cạnh một cái bình hoa cấp tạp, phát ra một trận kịch liệt động tĩnh, dẫn trong viện những cái đó vẩy nước quét nhà bọn nha hoàn liên tiếp vọng lại đây tầm mắt. "Tiểu thư, ngài không nên như vậy làm." Sẽ làm những cái đó hạ nhân nhìn chê cười. Thanh Nguyệt biết liêu nhiêu nhi trong lòng có khí, nhưng như vậy nàng thật sự không giống Dĩ vãng cái kia bình tĩnh nàng, có vẻ hấp tấp một chút, có khi cư nhiên đều không xem trường hợp tức giận lung tung. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, đừng nói bắt hoạch Mạc Hồng phong tâm, chỉ sợ mặc ra nhà cũ còn muốn bởi vì nàng hành động truyền ra một ít không tốt lắm nghe đồn, tiến tới ảnh hưởng mặc Lao phu nhân ấn tượng, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Chê cười. Ta xem ai dám. Liêu nhiêu nhi trong mắt hung quang trật lóe, hảo là do người. Tiểu thư, ngươi trong khoảng thời gian này thay đổi, trở nên không bao giờ tựa di vãng bọn nô thì gặp qua vị kia bình tĩnh tự giữ tiểu thư. Hiện tại ngài càng tựa một cái tức giận lung tung đại tiểu thư, cứ như vậy, ngài mục đích chỉ sợ lại không cơ hội thực hiện. Chẳng lẽ tiểu thư vui nhìn đến như vậy kết quả sao? Phải biết rằng hiện giờ mặc ra nhà cũ, nơi trốn đều là mặc lao phu nhân nhang tuyến. Ngài nhất cử nhất động dừng ở lao phu nhân trong mắt, sẽ có cái dạng nào cân nhắc, Ngài có từng nghĩ tới. huống chi, tuy rằng mặc thiếu ra nhìn như không để ý tới nội viện sự tình, nhưng nhiều ít hắn cũng là mặc ra đương ra người, tự nhiên có chính mình nhãn tuyến. Ngài nguyện ý đem chính mình hình tượng hoàn toàn phá hư hầu như không còn sao. Thanh Nguyệt tận tình khuyên bảo nói, lại cũng nhiều ít gọi trở về liễu nhiêu nhi vài phần lý trí, làm nàng hoàn toàn trầm mặt. Tiểu thư, Dường như từ cùng kia ngải ra hai người đồng hành lúc sau, tiểu thư ngải tính tình liền trở nên càng ngày càng táo bạo, nếu là trước kia ngươi, tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ như vậy sinh khí, thật là kỳ quái. Thanh Ngọc Lơ đãng lời nói lại là làm Thanh Nguyệt cùng Liêu Nhiêu Nhi không khỏi nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác hai chữ. Thanh Nguyệt, ta dự đâu? Liêu Nhiêu Nhi hỏi. Nô tỳ lập tức liền đi lấy. Thanh Nguyệt nói từ tùy thân hành lễ chung nhảy ra một cái dương gỗ nhỏ, lấy dương gỗ chung một cái dùng ra châu khâu và túi, từ giữa lấy ra một cái tuyết trắng lạc hoàn đưa cho Liêu Nhiêu Nhi. Liêu Nhiêu Nhi đem lạc hoàn bốc nát, tiếp nhận Thanh Nguyệt trong tay ly nước, liền ăn vào sau, nguyên bản vẫn luôn táo cuồng tâm lại là như ngộ nước lạnh chậm rãi hàng ôn, cũng làm nàng thoáng bằng phẳng cảm xúc, tức khắc trầm con người. Đệ tứ Linh một trương tưởng hắn Lạp rốt cuộc là khi nào chúng chiêu. ta như thế nào một chút cảm giác đều không có liêu nhiêu nhi vẻ mặt ảo não nói nhỏ nói tiểu thư ngài nói có thể hay không là cái kia lão thái bà dở cho quỷ thanh nguyệt nghĩ nghĩ như thế đáp cái kia lão thái bà liêu nhiêu nhi không cầm nhíu nhú mày cũng không phải không thể nào xem ra cái kia ngải khả tâm trong nhà người đều không phải đèn cạn dầu bất quá ta nhưng thật ra không cảm thấy cái kia lão thái bà có như vậy bản lĩnh Nhiều nhất chính là dựa vào nào đó thuốc bột, ảnh hưởng bộ phận người sức phán đoán, không hơn. Tiểu thư ý tứ là, cái kia lao thái bà cũng chính là một con hổ giấy, chỉ biết nảy nhất chiêu. Thanh nguyệt ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng đáp. Hẳn là như thế. Bất quá, nàng hiện tại thân phận có chút vi diệu, chúng ta cũng không có biện pháp trắng trợn táo bạo làm cái gì. Bất quá, thăm thăm chi tiết vẫn là có thể làm được. Thì như... Tỷ như này lao thái bà hay không biết võ công, nếu là nàng vẫn là cái người biết võ, vậy phải chú ý điểm. Nếu không phải liếu nhiêu nhi câu môi cười, chúng ta liền có rất nhiều biện pháp sửa trị nàng, làm nàng chính mình ngoan ngoan cút đi. Cái kia tiểu cứu ra đâu? Hán! Một cái tiểu thí hài thôi, có thể nhảy ra cái gì bọt sóng, chẳng lẽ ngươi liền cái choai choai hải tử đều trị không được? Liêu nhiêu nhi nhúng mày, nhìn phía thanh nguyệt. Nô tì biết như thế nào làm. Vậy là tốt rồi. Đi, chuẩn bị nước gấm hầu hạ bổn tiểu thư tắm gội thay quần áo. Nặc. Đêm khuya tĩnh lặng, hoa đình các trung. Ngài khả tâm ngủ đến giống nhau lại là như thế nào cũng ngủ không được. Đứng lên, đẩy ra phòng cửa sổ. Ngồi ở cửa sổ trước nhìn Mạc Hồng Phong nơi sân. Giờ phút này Mạc Hồng Phong sân nơi phương hướng còn đèn sáng quang. Hắn lại là như vậy chậm còn chưa ngủ. cũng không biết đang làm những gì. Ngại khả tâm đột nhiên phát hiện chỉ là cách như vậy một khoảng cách, ngược lại là càng thêm tưởng niệm mặc hồng phong trên người hương vị. Từ hồi kim thành lần đó lúc sau, mỗi ngày nửa đêm nàng đều sẽ mất ngủ, không phải thân thể không khỏe, chỉ là đột nhiên liền tỉnh, sau đó tưởng niệm sẽ nhịn không được tràn lan, nghĩ hắn hết thảy. Rõ ràng gần trong găng tấc, xúc tua không kịp. Rồi lại phỏng tửa cách thiên sơn văn thủy, xa xôi không thể với tới. Ngủ không được. Quỷ diện tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến, lại là không biết khi nào chạy trên nóc nhà đi. xác thật. Ngại khả tâm gật gật đầu nói. Ngươi nếu là cảm thấy đợi khó chịu, ta không ngại trước tiên rời đi, dù sao liền tính thật sự phải đi, hắn cũng không lý do ngăn đón. Nhiều nhất một năm thời gian, ngươi có thể khôi phục chính ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về gặp hắn. Tính, nếu đáp ứng chuyện của ngươi, liền phải làm được. Ở ngươi không tính toán trước khi rời đi, ta sẽ không dễ dàng mở miệng. Ha ha! Thực hảo! Cái này trả lời ta rất vừa lòng, liền xem ở ngươi như vậy biết điều phân thượng. người ta ước định thời gian, ta sẽ xét suy xét. Đúng rồi, nếu là ngủ không được ta nơi này có yên giấc gương trực tiếp ném ở hân lò bên trong, ngưng thần tinh khí, tuyệt đối có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Như thế nào? Có thể tưởng tượng muốn. Quỷ diện thân mình đổi chiều ở cửa sổ cười mỹ mắt hỏi. Lấy đến đây đi. Ngài khả tâm rỗi tay ngăn, trực tiếp hỏi quỷ diện lấy cái gọi là yên giấc hương. Đã có dược có thể trị liệu nàng mất ngủ, nàng mới không nghĩ vì thế nháo đến chính mình ngủ không tốt, tự tìm tội chịu. Ngươi thật đúng là không khách khí. Quỷ diện cười, lại vẫn là đem một cái màu xanh lá túi gấm đưa cho ngài khả tâm, một tiêu nhàn nhạt tan thần thảo hương khí phiêu tán mở ra. nhưng thật ra làm người thoải mái rất nhiều chẳng sợ không cần đem bên trong bột phân chiếu vào hân lò bên trong cũng đã là khởi tới rồi ngưng thần hiệu quả hôm sau sáng sớm ở mặc gia nhà cũ khó được ngủ cái thoải mái rác Ngải khả tâm bên này mới vừa tỉnh mặc hồng phong liền đến hoa đình cắt chúng chờ nghe bọn nha hoàn ý tứ hắn đây là từ mặc lão phu nhân kia thỉnh an lúc sau lại lại đây cho nàng vị này trưởng bối thỉnh an tôn tế cấp mãi mãi thỉnh an Mạc Hồng Phong vừa thấy ngải khả tâm lập tức đứng dậy hành lễ, bổn tính toán quỳ xuống đi, lại là làm ngải khả tâm ngăn trở. Nói dỡn: nếu thật sự làm hắn hành đại lễ, sau này nếu là chuyện này lộ tẩy, nàng còn không chừng phải bị hắn như thế nào lăn lộ đâu. Cùng với đắc tội quá tàn nhẫn, vẫn là tùy ý điểm, cũng hảo cấp ngày sau lưu một chút vãn hồi đường sống. Đều nói không cần thiết hành lễ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Như thế nào? Ta cái này lao thái bà lời nói không đủ phân lượng. Nếu là như thế, ta xem ta còn là mang theo thanh nhi cùng rời đi nơi này tính. Trăm triệu không được. Nếu là vừa ý biết ta như vậy chậm trễ ngài lão nhân ra, ta có gì mặt mũi thấy nàng. Đứa nhỏ ngốc, này có cái gì chậm trễ? đại nhân trong lòng không ở lễ, có tâm liền hảo. Đúng rồi, này xương hô thượng cũng sửa sửa đi. Miễn cho lẫn lộn đi. Vừa ý gọi ta một tiếng tổ mẫu. Ngươi cũng như vậy gọi ta, không biết có bằng lòng hay không. Tổ mẫu. Mặc hồng phong theo lời kêu một tiếng. Tổ mẫu sớm, tỷ phu sớm. Quỷ diện từ trong phòng khoan thai tới muộn, nhìn thấy hai người ở trong sảnh trực tiếp cười kêu một tiếng. Nhưng thanh, đêm qua nhưng ngủ đến thói quen. Ngủ đến an ổn. Mặc hồng phong hỏi. Thực hảo. Khá tốt. Cảm ơn tỷ phu quan tâm. Vậy là tốt rồi. Mãi mãi ở sảnh ngoài chờ tổ mẫu cùng nhưng thanh các ngươi hai vị cùng dùng nữa hiện tại nhưng phương tiện qua đi. Ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Đi đi đi, đi sảnh ngoài đi. Ngài khả tâm tiếp đón một tiếng, một tay lôi kéo Mạc Hồng Phong một tay lôi kéo quỷ diện, bay thẳng đến sảnh ngoài đi đến. Mạc Hồng Phong tùy ở ngài khả tâm phía sau đi tới, ánh mắt lại là không khỏi dừng ở kia chỉ bị nắm tay, trong lòng tổng cảm thấy có điểm quái quái. Tổng cảm thấy này nắm chính mình tay tuy rằng giàn ua, nhưng luôn có loại ngải khả tâm nắm hắn cảm giác. Mặc hồng phong thần sắc mấy độ biến hóa, ngải khả tâm vẫn chưa chú ý tới, ngược lại là ngụy trang thành tôn tử cùng hắn song song quỷ diện, lại là một bộ cao thâm khó đoán tươi cười trộm đánh giá hai người, ngoan ngoan theo sau sảnh ngoài. Sảnh ngoài chung. lão phu nhân, thử xem này tiểu thái sảng giòn ngon miệng, hương vị thật là không tồi. liêu nhiêu nhi đem trước mặt tiểu thái kẹp cấp mặc lao phu nhân vẻ mặt sán cười hầu hạ nhiêu nhi ngươi cũng không vội chứ chính mình cũng ăn nhiều một chút ta như vậy một cái lao thái bà vốn là ăn đến không nhiều lắm vẫn là các ngươi người trẻ tuổi ăn nhiều chút so hầu hạ ta cái này lao thái bà càng làm cho ta cao hứng mặc lao phu nhân nói như thế nói lại là mịt mở cự tuyệt liêu nhiêu nhi lấy lòng lao phu nhân là trưởng bối nhiêu nhi hầu hạ cũng là hẳn là nguyên bản việc này vốn nên là tẩu tẩu trách nhiệm nghề hà vạn sự không khỏi người lại là ở ngài già đi đại bi tự thời điểm ra đường rẽ hiện giờ cũng chỉ có thể khẩn cầu tẩu tẩu cắt nhân thiên tướng sớm ngày trở về liêu nhiêu nhi nói lại là buông xuống chén đũa chắp tay trước ngực vẻ mặt thành kính bộ dáng có tâm mặc lão phu nhân cười vô vô liêu nhiêu nhi tay lại là không cần phải nhiều lời nữa mắt thấy mặc lão phu nhân như thế thái độ nếu nhiêu nhi biết hôm nay chính mình có thể làm cũng chỉ đến đó mới thôi lại không biết tiến thối đến lúc đó liền không phải lấy lòng mà là khiến người chán ghét mãi mãi ta đem tổ mẫu cùng nhưng thanh mời đi theo dùng nữa mặc hồng phong còn không có tiếng đại sảnh liền trực tiếp ồn ào khai thanh âm kia đại thật xa truyền đến dường như sợ người khác nghe không thấy giống nhau tiểu tử thúi ồn ào cái gì đâu cũng không sợ làm thông ra nhìn chê cười Mặc Lão Phu nhân đoán trách nói, trong lời nói tuy là trách cứ, lại rõ ràng không có ý tứ trách cứ ý tứ, ngược lại là nghe ra một tia vui vẻ. Đứng dậy liền nên tới rồi cửa, duỗi tay nắm lấy ngải khả tâm vị này giả lão tổ mẫu tay, lôi kéo nàng ngồi vào vị trí, ngồi ở chính mình bên cạnh. Lão muội muội đêm qua nhưng ngủ đến thói quen, nhưng có cái gì khiếm khuyết, ta lập tức làm quản gia quan kỳ đi cho ngươi chuẩn bị chuẩn bị, tuyệt đối không thể chậm trễ ngươi. Phải biết rằng ta đối vừa ý này cháu dâu chính là vừa lòng thực, liền chờ nàng cho ta mặc ra khai chi tán diệp. Ngài khả tâm nghe được mặc lao phu nhân như vậy vừa nói, đảo cũng có như vậy một tia xấu hổ, bất quá càng nhiều lại là đối vị này vốn nên chỉ là cùng chính mình có hiệp định, rồi lại thật thật tại tại đối nàng tốt mặc lao phu nhân tâm sinh cảm kích. Nếu là không có lúc trước đem nàng mang đến mặc gia nhà cũ, nếu là không có cái kia cái gọi là trăm vạn ước định, có lẽ nàng sẽ không cùng mặc hồng phong trộn lẫn ở bên nhau càng sẽ không có hôm nay như vậy kết quả tính ra hết thảy đều phải cảm ơn Mặc lao phu nhân là nàng từ giữa giật dây cho nàng một cái nhận thức Mặc hồng phong hiểu biết hắn rất tốt cơ hội cũng làm nàng có cơ hội nhận thức đến nguyên lai vì một người tâm động lại là như vậy dễ dàng cảm ơn lão tỉ tỉ quan tâm ngủ đến mạnh khỏe không có gì thiếu mãi mãi ngài đừng cố nói chuyện nha chạy nhanh dùng bữa mới là Nói vậy tổ mẫu này sẽ cũng nên đói bụng. Mặc Hồng Phong mở miệng nói, biết chính mình cái này tính nết, có khi chính là như vậy không đàng hoàng, làm việc bộ phận chủ yếu và thứ yếu. Ngươi xem ta này trí nhớ, tới tới tới, ăn sớm một chút. Nhưng thanh nha, ngươi cũng đừng khách khí, đến chính mình ra liền hảo, có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng ngươi tỷ phu nói, hắn nếu là không cho, ta cấp. Mặc Lao Phu nhân hào khí nói, thật sự cái gì đều cấp sao. Quỷ diện trong mắt hơi hơi vừa chuyển, cười hỏi. Chỉ cần là mặc ra có, ngươi tùy ý. Mặc Lão phu nhân tuy là sửng sốt, nhưng nói ra nói lại là không tính toán thu hồi. Kia nhưng thanh liền tại đây cảm tạ Lão phu nhân. Cái gì Lão phu nhân, tiêu ta tổ nãi mãi liền hảo. Là, tổ nãi mãi Quỷ diện nhưng thật ra thuận côn bò nên được nhanh nhẹn, theo sau nói tiếp, tổ nãi mãi nhà ta thân mình không tốt lắm. Cho nên ta đều là học y y thuật cấp mãi mãi điều trị thân mình. Bất quá, dĩ vãng chế tốt một ít dược đã dùng đến không sai biệt lắm, có thể hay không làm tỷ phu giúp ta bị thượng một ít, ta cũng cũng may làm chút dự phòng. Nga, ngươi cư nhiên còn hiểu y y thuật. Xem ngươi tuổi tắc cũng không lớn, không nghĩ tới còn có như vậy đại bản lĩnh. Có thể so ngươi tỷ phu cái này mãn đầu vóc đều là bạc cường quá nhiều. Nam cũng trúng đạn mặc hồng phong chỉ có thể sờ sờ cái mũi, vùi đầu ăn sớm một chút. Chỉ là một chút không quan trọng chi kỹ không coi là cái gì, sao có thể cùng tỷ phu đem mặc ra sinh ý làm được tứ quốc các nơi như vậy có bản lĩnh. Hắn liền vừa thấy tiền mắt khai mặt hàng, khác không nhiều lắm, liền tiền nhiều. Ngươi muốn cái gì dược liệu cùng hắn muốn, còn muốn hung hăng dược, đừng thế hắn tỉnh tiền, không đáng. mãi mãi, Ngươi lời này nói rất đúng tựa ta bạc đều là đoạt tới giống nhau, kia cũng là tôn nhi vắt hết óc suy nghĩ điểm tử, hoa tâm tư, phía dưới người nỗ lực mới tránh tới. Bên trong nhưng đều là tiền mồ hôi nước mắt, không có một kia giả dối thành phần. Mặc Hồng Phong không phục trở về câu, lại là chọc nhân ra lão phu nhân không cao hứng. Đệ tứ Linh Nhị Trương đột nhiên liền hôn mê. Nha, sẽ tranh luận lạc, ngươi còn đem ta này lão thái bà xem ở trong mắt lạc. Mạc Lao Phu Nhân lập tức chừng mắt nhìn mắt. mãi nãi, Tôn Nhi không dám. Mạc Hồng Phong lập tức thấp đầu nhận sai, nháy mắt tiết khí. Ừ, biết không dám liền hảo. Vậy ngươi có biết làm sao bây giờ? Mạc Lao Phu Nhân nhướng mày sao nói? Tôn Nhi đã biết. Theo Mạc Hồng Phong như vậy đáp, Mạc Lao Phu Nhân lập tức liền nhu hòa trên mặt tươi cười, hướng tới quỷ diện cười nói. Nhưng Thanh, nếu ngươi có này bản lĩnh, ta cũng làm Phong Nhi cung cấp ngươi muốn đổ vật." Ngươi xem có phải hay không cung cấp mãi mãi ta chỉnh điểm có thể điều trị thân mình, cường thân kiện thể thuốc viên, làm ta cùng ngươi tổ mẫu ha ha. Không thành vấn đề, tổ mãi mãi. Quỷ diện tự nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy tiểu yêu cầu, trong đầu lại là đã bắt đầu sàng chọn sở cần dữ liệu, cân nhắc có thể phối chế dược. Một bên liếu nhiêu nhi tự nhiên cũng là cười theo, tuy nói nàng nghe hoài nghi trước mắt cái này ngải khả tâm đệ đệ ngải nhưng thanh hay không thật sự hiểu được y lìa thuật. lại cũng nhiều ít đề phòng, tạm thời có một số việc không hảo sang bậy, tỉ như nói cái này độc sự tình. Đương nhiên, cũng đều không phải là mỗi cái hiểu được y thuật người liền nhất định hiểu được độc, nhiều ít cũng chỉ có ở thử qua lúc sau, mới có thể đủ xác định nên dùng cái gì tương đối thỏa đáng. Ngài khả tâm tuy rằng vẫn luôn cùng lao phu nhân trò chuyện thiên, lại trước sau chú ý liệu nhiều nhi nhất cử nhất động, thấy nàng thế nhưng an phận làm cho tiếp khách. Thậm chí còn chủ động hầu hạ nàng cùng mặc lao phu nhân, mặc kệ thế nào cũng cần nói vài câu lời khách sáo, một cái bữa sáng nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh. Có một cái tốt đẹp bắt đầu, phía sau nhật tử ngược lại là trở nên đơn giản nhiều, mỗi ngày bình bình đạm đạm quá nhật tử, duy nhất còn tính có điểm làm ẩm ý đánh giá chính là quỷ diện chế dược sự tình. thính ra này quỷ diện thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi. Một chút đều không khách khí làm mặc hồng phong cho hắn chuẩn bị các loại dữ liệu. Từ bình thường đến hiếm lạ, thậm chí còn có không ít độc thảo, độc quả trộn lẫn trong đó, những cái đó phụ trách tặng đồ người, đều là thật cẩn thận đem đồ vật bông, theo sau lửa thiêu ngông rời đi. Bất quá, mặc ra nhà cũ lại cũng bởi vì quỷ diện định đồ vật len lỏi một ít không tốt lắm nghe đồn, Tỉ như nói những cái đó chế thành thuốc viên, liền không ai dám tùy ý đụng chạm, rốt cuộc. Ai cũng không dám bảo đảm bên trong sẽ không có kịch độc chi vật, Rốt cuộc đưa vào đi độc vật nhưng không ở số ít, mà quỷ diện cũng không phủ nhận, này trai lọ vại bình trung, lại là có chút là trên đời khó được độc dược. Cứ việc như thế, quỷ diện vẫn là làm người cấp lao phu nhân tặng mấy bình cái gọi là cường thân kiện thể thuốc viên, 7 ngày đến nửa tháng ăn một lần liền cũng đủ thuốc viên. Đối với kia nhan sắc có điểm kỳ quái, thế nhưng sẽ là hỏa hồng sắc trung mang theo ý tứ màu trắng tinh tinh điểm điểm thuốc viên, mặc lao phu nhân cũng coi như là ngưu ít. Mặt không đổi sắc ăn xong đi. Sau đó hoạt động hoạt động một phen chính mình lao gân cốt, đánh một lần nắm tay. Mỗi ngày cố định giấc ngủ thời gian lại là thoang kéo dài quá nửa canh giờ. Tổng thể tôi nói, chẳng những không có gì không tốt sự tình phát sinh, ngược lại là giải quyết gần nhất mặc lao phu nhân mất ngủ bệnh trạng. Kể từ đó, mặc lao phu nhân bên người hỉ thức mỗi lần nhìn thấy quỷ diện khi, đều cười đến hòa ái dễ gần, ở đối đãi quỷ diện thái độ thượng. kia chính là so đối mặc hồng phong đều còn muốn thân cận vài phần này không thể nghi ngờ lệnh lưu tại trong nhà mặc hồng phong có chút dở khóc dở cười đột nhiên cảm thấy nguyên bản nên là toàn bộ tòa nhà trung tâm điểm hắn tư nhiên còn không bằng ngại nhưng thanh vị này cậu em vợ tới càng được hoan nghênh cũng càng có uy nghiêm trong nháy mắt nửa tháng đi qua lưu tại mặc ra nhà cũ bất chi bất giác qua nửa tháng Trên đường trừ bỏ quỷ diện đã từng cùng Liêu Nhi bên người hai cái nha hoàn sinh một chút cọ sát ở ngoài, đảo cũng quá thật sự là bình tĩnh. Liêu Nhiêu Nhi tuy rằng nghĩ mọi cách muốn thảo đến mặc hồng phong niềm vui, các loại chiêu thức đều dùng tới, mặc kệ là rửa tay làm canh thang, cũng hoặc là ở trước mặt hắn biến hóa các loại phong tình, nàng có khả năng đủ lấy được hiệu quả lại thật là nhỏ bé. Nếu không có nàng kỹ thuật diễn pha đúng rồi đến, thêm chi thực tốt khống chế một cái độ. Nhưng thật ra chưa từng ở tòa nhà chung lưu lại câu dẫn thiếu ra như vậy tên tuổi, chỉ là làm những cái đó hạ nhân cảm thấy vị này biểu tiểu thư tính tình không tồi, chính là có khi sẽ có chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu tính tình, làm nàng người này thoạt nhìn cũng không phải như vậy cao không thể phản. Thêm chi thế nhân đều ái mỹ nữ, đưa một cái tính tình ôn hòa, thường xuyên sẽ quan tâm hạ nhân đại mỹ nữ xuất hiện khi, một ít nho nhỏ sai lầm liền sẽ làm người không tự giác xem nhẹ qua đi. Nói tóm lại, có lẽ đúng là bởi vì như thế đi, liếu nhiêu nhi ở mặc gia nhà cũ nơi này đảo cũng hôn đến còn tính có thể. 12 tháng 27 ngày, thời tiết sáng sủa, lại quá hai ngày đó là năm 29, mặc gia nhà cũ đều vội vàng từ cựu nên tân, đem một ít gia cụ linh tinh đổ vật một lần nữa lau hoặc là đổi mới tân, ở toàn bộ nhà cửa treo lên hồng diễm diễm đèn lồng, mượn này phụ trợ tân niên vui mừng. nguyên bản đang ở hoa đình các trung tùy ý đi lại tản bộ ngải khả tâm nhìn tân nhân gần tâm tình đó là phi thường tốt thêm chi hôm nay thời tiết không tồi liền ở trong sân tàn bộ nhưng nào muốn chạy đi tới lại là trước mắt tối sầm không hề dấu hiệu ngất qua đi tức khắc náo loạn một người ngưỡng mã phiên lập tức liền có người chạy tới đem quỷ diện kêu tới nhân tiện làm người thông báo quản gia quan kỳ phái người thỉnh kim ngự ý đi qua phủ một chuyến được đến tin tức đến lúc đó Quỷ Diện lập tức ném xuống trong tay đang ở làm sự tình, lập tức liền đi ngải Khả Tâm trong phòng, trực tiếp liền vì nàng kiểm tra rồi một phen. Theo sau lộ ra vẻ mặt cổ quái chi sắc, lại là lần đầu tiên không bình tĩnh thẳng vào đầu. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, nàng không có việc gì, chỉ là bệnh cũ lại tái phát, an viên dược liền hảo, làm mời đến vị kia kim ngự y yể về đi. Quỷ Diện đối với Quan Kỳ nói như thế nói, thủ hạ lại cũng không nhàn rỗi cầm châm vì ngài khả tâm châm cứu vài cái sau liền thấy nàng chậm rãi tỉnh dậy lại đây đỡ có chút hôn mê cái chán ta đây là làm sao vậy ngài khả tâm hỏi lão phu nhân ngài phía trước ở tản bộ khi đột nhiên mất qua đi là tiểu cứu gia cho ngài châm cứu vài cái mới vừa rồi tỉnh lại nghe tiểu cứu gia nói ngài đây là bệnh cũ chẳng lẽ Lao phu nhân không biết sẽ như thế quan kỳ đáp Lại cũng cảm thấy ngải khả tâm phản ứng có chút không khớp quỷ diện theo như lời bệnh cũ này lý do thoái thác. Quan quản gia, ngươi có điều không biết, này bệnh có khi một năm đều không thấy được sẽ phát tác một lần, nhưng một khi phát tác thời điểm, liền sẽ như vậy đột nhiên mất, sau đó tỉnh lại lúc sau liền sẽ đau đầu cộng thêm không nhớ do phía trước rốt cuộc sinh sự tình gì. Vốn dĩ đều đã hai năm không phát bệnh, nào nghĩ đến hôm nay tới như vậy đột nhiên. May mắn ta ở. bằng không đã có thể thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Quỷ diện trầm giọng giải thích nói, vừa nói một bên chiều ngải khả tâm nhìn vài lần, kia trong mắt lập lòe buồn rầu chi sắc, liền tính là những cái đó bọn nha hoàn đều rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Tiểu cứu gia chính là có cái gì lý do khó nói. Nếu là yêu cầu cái gì thượng đẳng dược liệu, nô tài cũng có thể lập tức phái người đi lấy, định sẽ không chỉ hoán lao phu nhân bệnh tình. Nhưng thanh, ta trạng huống có như vậy không xong sao. Ngài khả tâm cũng chú ý tới hôm nay quỷ diện dị thường hành động, không khỏi nữ mày hỏi. Trong lòng lại là rõ ràng chính mình đột nhiên ngất chỉ sợ cùng chính mình sở chung chi độc có can hệ. Cũng không phải không xong làm, chỉ là trị liệu thời điểm sẽ có điểm phức tạp, sở cần dược mặc ra cũng không thiếu. Ước chừng điều trị cái 1-2 tháng sẽ có sở chuyển biến tốt đẹp, chỉ là, chỉ sợ không thể ở lâu tại đây, muốn tới nơi khác địa phương trị liệu. Ngài khả tâm đôi lông mày hơi hơi một trọn. Vừa nghe cư nhiên yêu cầu rời đi mặc ra, đến riêng địa phương mới nhưng trị liệu này trong lòng mạc danh nắm một chút, tổng cảm thấy có chút khó chịu. Tổ mẫu, nhìn đến ngài tỉnh lại thì tốt rồi. Kim ngựa y đi cũng tới, không bằng làm kim ngựa y cho ngài nhìn xem, hắn y thuật vẫn là rất không tồi. Mặc hồng phong vô cùng lo lắng tới rồi, phía sau đi theo là mồ hôi đầy đầu kim ngựa y có thể nghĩ này một chuyến đuổi đến có bao nhiêu cấp.